chuyện cho tới bây giờ ta đã không có lựa chọn nếu lần này ta thất bại và diệt vong ở đây chí ít bọn họ có thể giúp bệ hạ đỡ một chút n g u y hán để cho triều đình có càng nhiều cơ hội thở dốc tào sảng đắng chắt nhắm mắt lại nếu có lựa chọn hán cũng sẽ không làm quyết định này nhưng trước mắt liên tục ba ngày cường công đồi đầu không xuống hán quân dẻo dai vượt qua tào sảng đoán trước coi như đánh hạ đối mặt bàng thống cùng ngụy diên truy kích mình còn có bao nhiêu lực lượng đi cùng cái này hai đạo nhân mã lượn vòng đây tuyệt đối không phải cái gì tốt kế sách nhưng là trước mắt tào sảng có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất coi như mình bại cũng có thể cho đại ngụy lưu lại một chút cơ hội thở dốc nhớ kỹ chỉ có bên trong các quận nhìn xem văn khâm tào sảng trầm giọng nói Ê! văn khâm hít sâu một cái khí túi người hành lễ cáo từ rời đi chiến tranh tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau lại lần nữa tiến hành chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được ngụy quân công thành đã không giống trước đó điên cuồng như vậy dù là tại đốc chiến đội uy hiếp dưới cỗ này tinh khí thần cũng đã tăng hẳn ra một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt đây cũng là không có cách nào sự tỉnh riêng là nghỉ ngơi này không bao lâu thời gian ngụy quân đã bắt đầu có đại lượng đảo binh xuất hiện coi như tào sảng đã làm bộ trí nhưng vẫn như cũ ngăn n g không được những người này xuất hiện cũng làm cho ngụy quân sĩ khí xuất hiện buông lỏng đại tướng quân văn khâm an bài xong việc tỉnh trở về bồi tiếp tào sảng ở trong trận đốc chiến nhìn xem rõ ràng khí thế yếu một chút ngụy quân văn khâm cười khổ nói tất nhiên tướng quân có ý phá vây sao không nhân cơ hội này đi hướng về h ứ a sương coi như chạy trốn đợi bọn hắn lại lần nữa công tới lại nên như thế nào tao sảng hỏi ngược lại quân không chiến tâm như thế nào chống cự hàn quân với lại như thế nào hiệu lệnh các quận cùng ta cộng đồng thắng địch chúng ta cần thắng một trận lưu thành là thích hợp nhất từ khai chiến đến nay lưu thành tên đã tại trung nguyên truyền ra mấy lần lấy ít thắng nhiều chiến tranh càng là sắp cầm lưu thành danh khí cho đẩy lên thế hệ t r ư ớ c danh tướng trình độ nếu có thể chính diện đánh bại lưu thành tào sảng đi hướng về hứa sương về sau liền có thể nhờ vào đó nhanh chóng mời chào binh mã chí ít ngươi đến làm cho những người đó nhìn thấy hy vọng mới có thể đi theo ngươi nếu không lấy bây giờ cục thế nếu như tào sảng xám xịn chạy trốn tới hứa sương chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trực tiếp hướng về ngụy hán phản chiến tháng một trận văn khâm cười khổ gật gật đầu cái này nếu cũng không tính cái gì quá phận chờ đợi nhưng có vẻ như từ khai chiến đến bây giờ tại đại ngụy hướng cùng ngụy hán giao chiến toàn bộ chiến trường bên trên có vẻ như cũng chỉ có tư mã ý thắng nổi lý nghiêm một trận còn lại quy mô nhỏ xung đột không giữ lời đại chiến căn bản là không có thắng nổi tư mã ý bên kia còn tốt tào sảng bên này cơ hồ là bị bảng thống cùng lưu thành đệ lên đánh văn khâm cũng là trong một trận chiến tranh này nhìn xem tào sảng nhanh chóng trưởng thành có đôi khi người trưởng thành thật sự là bước đi ra giống như tuổi tác không quan hệ cho nên một trận chính là đem hết toàn lực cũng phải tháng tao s à n g nhìn về phía trước quân đội song quyền không khỏi nắm chặt ngụy quân thế công tuy nhiên đã không bằng trước đó nhưng nhìn ra được hán quân phản kích cũng yếu không ít hai mươi vạn đại quân ba ngày thời gian bên trong c h í ít chết tám vạn bên trong có hơn phân nửa là chết tại đốc chiến đội trong tay nhưng hán quân thương vong cũng không ít một vạn không có bảy tám ngàn cũng có tuy nhiên thương vong so có chút khủng bố nhưng đây chỉ là tạm thời theo thời gian chuyển rời cái tỷ lệ này lại không ngừng đi xuống hàng dù sao nhiều người là ngụy quân hiện tại ưu thế duy nhất hán quân thủ quân đang không ngừng giảm bớt thể lực cũng đang tiêu hao so ra mà nói ngụy quân công kích về số lượng lại có thể luôn luôn duy trì ưu thế mà thể lực bên trên ngụy quân tương đối mà nói sẽ có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi tới khôi phục thể lực với lại vật tư tiêu hao riêng là cung tiễn tiêu hao cũng sẽ trở thành lưu thành n h ư ợ c điểm trí mạng này lên kia xuống phía dưới cái này thương vong so sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng lên tạo sản có thể liều lĩnh đại giới nhưng lưu thành chỉ sợ vô pháp làm đến như hắn dùng loại thủ đoạn này tới ngăn cản binh lính tan tác hán quân nếu là tan tác cái kia chính là thực sự bại chỉ cần trong thành hán quân sinh lòng lui bước bắt đầu sợ chiến một t r ợ n g ụ y quân liền thắng hai ngày nhiều nhất hai ngày tao sàng nhìn xem kịch chiến không nghỉ thành tường trong mắt lóe lên một vòng dày đặc coi như hán quân lại thế nào tinh nhuệ dựa theo lẽ thưởng tới phỏng đoán hán quân năng lượng lại thủ hai ngày liền nên là cực hạn tướng quân không cần tự mình đến liêu hóa nhìn thấy đi vào trên tường thành lưu thành liền vội vàng k h ô n g người nói nếu không đến làm sao có thể đủ quan sát địch tình lưu thành lắc đầu cầm đều đánh tới tình trạng này hắn có thể nào không đến trong quân bó mũi tên không đủ xem phim khắc về sau lưu thành bất thình lình nhìn về phía liêu hóa nói mũi tên xác thực không đủ nhưng điểm chết người nhất là không ít cung tiến thủ đã thoát lực liêu hóa cười khổ nói kéo cung cũng là cần khí lực làm công thành chiến bên trong chủ yếu viễn trình binh chủng trừ bó mũi tên tiêu hao bên ngoài cần gấp nhất vẫn là cung tiến thủ bình thường cung tiến thủ cũng là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng nhưng ngoại lai công kích có thể cản nhưng lực lượng tiêu hao bắp thịt vất vả mà sinh bệnh những sự tình này ngoại lực không có cách nào để ngủ liên tục ba ngày không ngủ không nghỉ chiến tranh dù là lưu thành sẽ có ý thức chiếu cố cung tiến thủ làm nhiều nghỉ ngơi cũng miễn không thoát lực làm phức tạp dù sao tại loại hoàn cảnh này bên trong quan hưng đều kém chút sụp đổ bình thường người cũng rất khó ngủ đ ư ợ can tâm tự nhiên cũng không chiếm được quá tốt khôi phục lưu thành gật đầu nói tìm để đó không dùng hắn binh lính tới thay thế dù sao hiện tại ngoài thành lít nha lít nhít cũng là người coi như không phải chuyên nghiệp cung tiến thủ chỉ cần có thể kéo ra cung đem tiến bắn đi ra là được lúc này cũng không nói cái gì áp chế căn bản không có cách nào áp chế tướng quân lại như vậy đánh xuống quân ta chỉ sợ nhịn không được liêu hóa nhìn xem này chen chúc mà đến ngụy quân sắc mặt có chút khó coi nói lưu thành không nói gì cái này hắn tự nhiên nhìn ra được bây giờ h ắ n quân giống như ngụy quân đến so kiên quyết thời điểm nhưng nếu quả thật cứng như vậy tiêu hao xuống dưới lưu thành cơ hồ đã nhìn thấy tương lai không ra rộ u n g tốt đồi đầu thành phá đến lúc đó một trận bại cũng không cách nào vắn hồi từ hiện tại bắt đầu châm ngòi lang yên ban ngày lên lang yên ban đêm châm ngòi phong hỏa không được sai sót lưu thành yên lặng một lát sau nhìn về phía liêu hòa nói tào sảng như thế quyết tâm cùng hắn hao tổn không tiếp chiêu cũng phải tiếp lưu thành có chút ăn không chịu nổi hắn hiện tại chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực ngụy diên hoặc là bảng thống bên kia tại biết bên này tình huống về sau khẳng định sẽ đến cứu chỉ cần hai người tới một đường cái này nếu cũng không khó phá ngạnh thực lực đại hán cho tới bây giờ không có sợ hãi qua bất luận kẻ nào t à o sảng năng lượng mượn binh lực ưu thế đem hắn làm khó nhưng đây đã là t à o sảng cực hạn quan trọng ngay tại hậu phương chi kia đốc chiến đội nếu là chi kia đốc chiến đội bị thương nặng ngụy quân cục diện dưới mắt sẽ nhanh chóng sổ đổ lưu thành cũng nghĩ qua sai người lao ra lao thẳng tới đốc chiến đội nhưng điểm ấy có chút quá mạo hiểm ra khỏi thành tướng sĩ khả năng đứng trước cựu tử nhất sinh cục diện với lại khả năng thành công tính không lớn tào sảng một mực đang đề phòng điểm này tứ muôn chỗ cũng là công mạnh nhất địa phương cho nên lưu thành hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực tới phá giải cái này cục diện bế tắc、Ê. tuy nhiên không rõ vì sao nhưng liêu hóa vẫn gật đầu dưới thành địa phương đã bị máu tươi cùng thi thể phủ kín đây là lưu thành từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lâm vào khổ chiến chương 657, t r ư ớ c tờ mở sáng hát cám nơi đây tựa hồ từng có t r i n h chiến ngụy diên đến thành phụ thời điểm là từ tiếu quận một đường đánh tới thành phụ thành đã sớm bị ngụy quân một lần nữa tiếp nhận nhìn xem thành tưởng phương hướng những cái kia ngụy quân cảnh giác bộ dáng ngụy diên n h u n h u mày nói tướng quân căn cứ lưu tướng mới nhất truyền đến tin tức thành phụ cho là ngụy quân tích chữ lương thảo chỗ liệu sẽ là đã bị lưu tướng quân khám phá đã công qua đi theo tướng lĩnh dò hỏi phái người đi bốn phía dò xét ngụy quân chủ lực ở đâu ngụy diên không có lập tức dưới phán đoán tuy nhiên hắn cũng có ý nghĩ này nhưng hành quân tác chiến hắn càng tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt chỉ dựa vào một tòa trước đây không lâu vừa mới đi qua chiến hỏa thành trì nói rõ không vấn đề gì cũng cần là ngụy quân t r ư ớ n g nhãn pháp cũng khó nói â lập tức liền có tướng sĩ tiến đến tìm hiểu đồng thời ngụy diên phái ra đại lượng thám báo thám mã cảnh giới bốn phía vùng này địa thế bằng thẳng bình thường là rất khó tao nộ phúc kích nhưng cũng không thể phớt lờ nội hoàng địa thế cũng không phức tạp lúc trước còn không phải bị tư mã ý một trận đại nước khiến cho kem chút toàn quân bị diệt vùng này thủy vong ngang dọc tuy nhiên không sâu nhưng cũng đang ứng câu cách nôn kia một khi bị giàn cắn mười năm sợ dây thừng ngụy diên khi nhìn rõ s ở phụ cận địa hình về sau chuyện thứ nhất cũng là phái thám báo dọc theo các đạo hà thủy hướng thượng du điều tra xem phải chăng có mai phục hoặc là nhân lực khai quật qua dấu vết về phần trong thành thủ quân chỉ cần không ra trêu chọc ngụy diên cũng không chuẩn bị lập tức liền đi công thành mà là tại sơ bộ xác định an toàn về sau hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời tướng quân nhanh đến lúc chạm vào tối liền gặp mấy tên tiêu thám thám báo trở về hướng về ngụy diên phục mệnh như thế nào ngụy diên vội vàng dò hỏi đã tìm hiểu rõ ràng tại mấy ngày trước một nhánh hán quân tập kích bất ngờ thành phụ nếu không có một trận tuyết lớn thành phụ giờ phút này đã bị đốt rủi ngụy quân đại tướng hạ hầu huyền vây chết tại thành phụ trận kia đại hỏa thiêu thật lâu về sau có ngụy quân tới đây lôi đi đại lượng lương thảo phụ trách c h ỉ n h hợp tin tức thám báo đội x o á đối ngụy diên không người nói ngụy quân chủ lực bây giờ ở đâu ngụy diên liền vội vắng hỏi xem bộ dáng là thành công với lại thành phụ bây giờ không có lương thực đã không có đánh chiếm giá trị chưa từng xác minh nghe nói mấy ngày trước đại quân hướng tây mà đi với lại ty chức dẫn người điều tra thì tại tây nam phương hướng nhìn thấy lang yên hẳn là quân ta bên trong lang yên đội soái k h ô n g người nói lần này đi tây nam ngụy diên lấy ra địa đồ theo địa đồ nhìn thấy tống huyện tân dương cùng đồi đầu đồi đầu chính là lưu thành đóng giữ chỗ nói cách khác cái này lang yên rất có thể là lưu thành thả tuy nhiên đồi đầu cách này có hơn một trăm dặm xa bên kia thả lang yên xa xa như vậy làm sao có khả năng nhìn thấy tra xét rõ ràng này l a n g yên ở nơi nào thả ra nếu là ta trong quân tướng sĩ cầm mang đến ngụy diên trầm giọng nói Ê! đội xoáy đáp ứng một tiếng lập tức tiến đến an bài một cái khác chi thắng mã hướng về thả l a n g yên phương hướng đi tìm tướng h quân bóng đêm càng thâm mà lại đi nghỉ ngơi đi phó tướng thấy sắc trời đã sâu đi vào ngụy diên bên người không người nói tao sàng đại quân hẳn là khuynh xào đi tấn công tử tin truyền ta quân lệnh trong đêm lên đường hướng về đổi đầu phương hướng đi ngụy diên lắc đầu mặc kệ cái này lang yên có phải hay không lưu thành thả nhưng tào sản g đại quân đi công lưu thành đây là có thể đ o á n được thậm chí ngụy diên có thể hiểu được tào sản g vì sao muốn làm như thế lương thảo đều bị đốt lúc này được ăn cả ngã về không h i ệ n nhiên là muốn muốn mở ra một đầu lỗ hổng cái này lỗ hổng không phải chỉ binh lực bao vây trên thực tế trung nguyên tri địa trên cơ bản không có cái gì hiểm yếu cửa khẩu có thể thủ địa hình khoáng đạt lưu thành bàng thống ngụy diên tuy là tại ba phương hướng vây kín nhưng tào sảng nếu muốn đi căn bản không có cách nào cản trừ phi song phương binh tướng lập tức tập kết tại một chỗ chém giết nhưng từ lưu thành cùng bảng thống lập doanh khoảng cách tào sảng đại doanh có năm mươi sáu mươi dặm liền có thể nhìn ra lưu thành cùng bảng thống căn bản không có tuyệt s á t tào sảng ý tứ mà chính là bức bách tào sảng chính mình lui tào sảng hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên hắn tại lương thảo bị đốt không thể tiếp tục được nữa về sau lựa chọn trước tiên phá một đường lấy giảm bớt lần tiếp theo đối chiến áp lực mặt khác cũng không trở thành rơi cái tướng bên thua danh tiếng coi như bại trong này ban đầu chỗ cũng có thể nhanh chóng một lần nữa chiêu mộ binh mã nhưng nếu là xám xịt chạy này lấy bây giờ song phương cũng thế muốn lại nhanh chóng chiêu mộ binh mã coi như khó đ ổ i chỗ mà xử ngụy diên tự nghĩ đ ổ i thành chính mình lời nói cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn bất kể đại giới đánh bại lưu thành thậm chí không cần cầm đánh tan chỉ cần đánh lui liền có thể tất nhiên liền tại phụ cận ngụy diên như thế nào để cho t à o sảng toại nguyện Bây bất bài quân quân, quân chuân duy tuyến mấy ngụy này, đây truyền Này giờ không cũng giờ gian, gia mang ngươi riêng những người động Tướng tướng giới trướng chiến tiền Đại khái thời phái hỏi. ti tin. Này tướng linh cúi người lưu nhất định đánh như nào. tên hán nhìn thanh chính tướng, mệnh tướng hành lễ, lộ ra chính mình lệnh bài nói. thế thám theo phía chức phụ phụ trách tí trở xác Các sắc cúi là là là lễ, lộ sự về. về ra mã ở ồ ngụy diên tiếp nhận lệnh bài nhưng lại chưa hoàn toàn thư giãn chỉ là c â u mày nói làm sao truyền tin ngày đó lưu tướng quân tính tới t ạ c quân sẽ dốc sức tới công là lấy mệnh mạt tướng dẫn người trước một bước rời hướng đông cách mỗi hai mươi dặm bản thân nếu lưu tướng quân bên kia thả ra làng yên phong hỏa thì lập tức lấy phong hỏa làng yên hưởng ứng lấy dẫn đạo các phương v i ệ n quân t r â n tướng trầm giọng nói ngụy diên gật gật đầu lưu thành năng lượng chính xác thăm dò rõ ràng tào s ả n kế hoạch điểm ấy hắn ngược lại không hoài nghi dù sao lưu nghị đứa con trai này tại mưu trí phương diện có chút yêu nghiệt bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào tại lại hỏi mấy vấn đề về sau ngụy diên vừa rồi b u ô n g xuống lòng nghi ngờ nhìn xem này tướng sĩ nói ngụy quân hai mươi vạn đại quân vây công đồi đầu tướng quân thiết hạ ngoại thành đã bị công phá bây giờ vào trong thành cùng địch quân liều chết chém giết tình huống cụ thể mặt tướng dưới trướng thám báo cũng không dám tới gần chiến trường n h ữ n g t à o quân đó điên chém người một nhà so giết địch đều hưng m ánh trân tướng trầm giọng nói bọn họ c h ừ liên lạc các phương đến giúp tướng sĩ còn có một cái nhiệm vụ cũng là dò xét địch tình cầm địch quân t ỉ n h báo nói cho đến giúp bộ đội về phần nên như thế nào đánh vậy thì xem ra viện binh tướng lịnh an bài như thế nào chính mình giết chính mình ngụy diên nghe vậy nhữ nhữ mày lập tức kịp phản ứng tào sảng đây là không tiếc bất cứ giá nào muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong công phá lưu thành đây tuy nhiên quân đội như vậy liên sát ba ngày chỉ sợ sĩ khi đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ a ngụy diên ngồi tại trên lưng ngựa nhìn về phía bên người phó tướng nói bây giờ khoảng cách đổi đầu vẫn còn rất xa hồi tướng quân hẳn là còn có t r ư ừ n g trăm g i ả m phó tướng không người nói lại đi năm mươi g i ả m sau đó lập doanh nghỉ ngơi minh dạ tiếp tục đi đường từ nay trở đi trời sáng trước đó đuổi tới đ ồ i đầu lập tức đầu nhập chiến trường ngụy diên thần sắc lệnh leo nói đây chính là ngàn năm một t h ử cơ hội tàu sảng coi như có thể ngăn chặn quân tâm không bại nhưng chi này ngụy quân chỉ sợ cũng đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nếu chính mình bất thình lình dễ ra chỉ sợ ngay lập tức sẽ để cho ngụy quân hoàn toàn tan tác nếu là như vậy bên trong có thể hay không mau sớm đánh hạ liền xem một trận nghĩ thông suốt điểm này mấu chốt về sau ngụy diên trong mắt tinh quang đại phóng lập tức mệnh tam quân gấp rút hành quân tới sáng ngày hôm sau mặt trời lên n ư ỡ n g cao thời điểm ngụy diên vừa rồi mệnh lệnh tam quân tướng sĩ tìm kiếm địa phương trình đốn thẳng đến ban đêm lần nữa hành quân an quốc huynh đôi đầu lưu thành nhìn xem vẫn còn ở tre già măng mọc t ắ t chiến ngụy quân hơi hơi neo h mắt lại quan hưng nhìn về phía lưu thành chầm chầm nói có mặt tướng hôm qua bị lưu thành cưỡng ép đánh ngất xịu ngủ mất mai cho đến hôm nay buổi chiều mới tỉnh lại cái này khiến quan hưng cảm giác thật mất mặt cái này tiểu thí hài nhi là mình nhìn xem lớn lên bây giờ vậy mà như thế đối với mình không chút nào nhớ t ì n h cũ cái này khiến hắn hận không thể chú ý lưu thành một hồi tuy nhiên cái này một giấc hạ xuống cũng làm cho quan hưng tinh thần trạng thái đạt được vô cùng tốt khôi phục tỉnh táo lại về sau cũng minh bạch lưu thành làm như vậy pháp luật là đúng chỉ là thủ đoạn này làm cho không người nào có thể tiếp nhận ngụy quân muốn sụp đổ lưu thành nhìn xem giới thành như thủy triều ngụy quân chủ yếu nhất là hậu phương đốc chiến đội đốc chiến đội cũng là người liên tiếp không ngừng chém giết chính mình đồng đội bên trong có lẽ có rất nhiều vẫn là chính mình quen thuộc thậm chí thân nhân hào hữu dù là tính nguy hiểm nhỏ nhưng trên tâm lý tiếp nhận dày vò cũng không nhỏ năng lượng luôn luôn đẻ ép không bạo phát đi ra là tàu sảng thật có một chút năng lực nhưng lại lớn năng lực cho tới bây giờ cũng kém không nhiều hao hết sạch hôm nay ngụy quân trận thế vô cùng hỗn loạn loại vật này Trang trí lửa gạt không lưu. Thành, nó có thể tin lửa không nó Nguy lưu. chắc, có quan â đây quân n đến cực hạn, hiện cần ngoại liền này tràn ngập Nguy dẫn đã là lực, thật tại chút thể tiêu tạc chỉ chi cho cực có có cầm cảm xúc cực bạo, bị d hưng cũng không lo được ở trong lòng oán trách lưu thành nghe vậy tinh thần chấn động từ lúc hắn bắt đầu t r ì n h chiến xa trường đến nay một trận tuyệt đối là hắn biệt khuất nhất một cầm bây giờ xem ra là cuối cùng muốn chủ động xuất kích ta lập tức nhìn xem lưu thành đạo muốn ta như thế nào làm điểm năm ngàn tinh nhuệ tướng sĩ ăn uống no đủ thật tốt ngủ mực giấc ngày mai giờ thìn vừa đến khai thành phản kích nhớ kỹ lưu thành chỉ chỉ đốc chiến đội phương hướng tiền tuyến t ắ c chiến có thể tạm thời mặc kệ trước tiên tập kết binh lực công kích trực tiếp này đốc chiến đội Ê! quan hưng nghe vậy trên mặt không che giấu chút nào vẻ hưng phấn đáp ứng một tiếng quay người liền đi tối nay còn muốn vất vả chư vị bồi tại hạ thủ thành lưu thành vừa nhìn về phía mọi người n h ú n tay thi lễ nói Tướng tâm. một tiếng nói, chỉ là một đêm, chúng ta thủ được, tướng chương cười được, được. quân yên nghe sang sảng nói, chúng quân nghỉ ngơi Liêu vậy đêm, là là đi hóa, chỉ dực không lưu thành yên lặng cầm đầu mình nón trụ chính chính nói chiến thắng này xu thế đã xuất ta muốn canh giữ ở nơi đây cũng chư vị tướng quân cùng chung tối nay ngụy quân tiến công tại trong đêm rõ ràng thả c h ầ m rất nhiều lưu thành cũng không nóng nảy một mực chờ đến giờ thịn h c h ơ i còn chưa sáng ngụy quân c h u n g nhận thức lại một lần bị hán quân lập tức đang lúc ngụy quân tướng sĩ máy móc chuẩn bị xuống một lần tiến công thì luôn luôn đóng chặt thành môn bất thình lình mở rộng cẩn trọng cầu treo rơi xuống quan hưng xuất lĩnh lấy năm ngàn kỵ binh đuổi r ế t đi ra rất nhiều người thậm chí không có kịp phản ứng liền bị đuổi r ế t mà tới hán quân cho xé mở một đạo cự đại vết nước quan hưng cũng không cùng những người này loạn chiến dẫn theo binh mã trực tiếp r ế t thấu ngụy quân thẳng đến hậu phương đốc chiến đội những n à y ngụy quân giày vò đã lâu giờ phút này nhìn thấy hán quân rét ra phản ứng đầu tiên không phải chiến đấu mà chính là tứ tán né ra mặc cho hán quân tiến quân thần tốc cho quan hưng cảm giác hôm nay ngụy quân lạ thường yếu chương sáu trăm năm mươi tám đại thắng song l à m tào sảng nhìn xem hán quân giết ra lúc liền biết chiến tranh đã kết thúc ngụy quân tan tác tại hán dự liệu bên trong duy nhất không nghĩ tới là lúc này hán quân lại còn có thừa lực tập kết binh lực phản kích liên tục bốn ngày không ngừng ngày đem vây công giới lưu thành lại còn năng lượng bảo tồn một nhánh lấy ra lực lượng phản công ngoài thành ngụy quân dễ dàng sụp đổ hãng quân cơ hồ không có phí bất kỳ lực lượng nào liền đem đốc chiến đội đánh xuyên đón lấy cũng không phải là phản công mà chính là toàn bộ ngụy quân bắt đầu liên miên tan tác căn bản ngăn không được đốc chiến đội đều đang chạy càng hỏng bét là tại bình minh đến một khắc này ngụy diên cũng xuất lĩnh lấy binh mã giết tới không đến không đến nếu đã không có khác nhau tào sảng thậm chí hoài nghi nếu lưu thành chỉ cần phái ra mấy trăm tinh nhuệ liền có thể cầm chính mình đại quân đánh s ụ p đ ổ không phải chiến lực không đủ mà chính là nhân tâm đã sớm tàn ra những ngày này tàu sảng nỗ lực duy trì lấy thế công tuy nhiên quân đội không có tảng ra nhưng nhân tâm lại đã sớm bắt đầu ghét chiến tranh thậm chí căm ghét h ăn cái này đại tướng quân loại thời điểm này chút điểm ngoại lực đều có thể dẫn đến toàn bộ quân đội sụp đổ chớ nói chi là hiện tại tiền hậu giáp kích tình huống dưới rút lui đã sớm chuẩn bị tàu sảng cũng không có bối rối mang theo văn khâm các tướng lãnh cùng bây giờ còn có thể điều động số ít bộ đội sen lẫn trong vỡ quân bên trong đi ra ngoài trước mắt tình huống này không phải là không có chuẩn bị chẳng qua là khi chân chính đi vào thời điểm tàu sảng vẫn là không có cam l ò n g hắn đã phái người đi hướng về hứa sương chuẩn bị chuẩn bị tại trần lưu hứa sương một vùng một lần nữa tổ chức phòng tuyến thận trọng từng bước năng lượng kéo thêm h ắ n quân mấy ngày liền kéo thêm mấy ngày tuy nhiên v ô luận lưu thành vẫn là mới tới ngụy diên h i ệ n nhiên đều không muốn cho hắn cơ hội này đổi đầu trên tường thành lưu thành cầm ống nhỏm quan sát trận địa địch rất nhanh liền tìm tới hành quân lặng lẽ tại trong loạn quân chạy trốn tàu sảng thông chi quan hưng còn có ngụy tướng quân chớ để ý hội binh truy địch quân chủ x o á i lưu thành thu hồi ống nhỏm nhìn về phía bên người liêu hóa nói truyền lệnh trong thành sở hữu năng chiến chi sĩ xuất kích giặc cung đường chớ đuổi loại này lý luận tại hiện tại tới nói cũng không áp dụng cầm xuống tào sảng bên trong nhất định Ê! liêu hóa hưng phấn mà đáp ứng một tiếng mệnh lệnh người thổi kèn tiếng nổ hào đại hán chống hào âm thanh có một bộ đặc biệt tần suất có thể thông qua loại này đặc thù tần suất tới thông chi trên chiến trường các tướng sĩ chủ yếu công kích phương hướng đây cũng là cho tới nay hán quân năng lượng trên chiến trường linh hoạt tác chiến nguyên nhân theo tiếng kèn vang lên đang tại trên chiến trường dết đến hôn thiên hắc địa quan hưng còn có ngụy diên đồng thời xuất quân hướng phía tàu sảng chạy tán loạn phương hướng x u ố n g lại đi qua đáng chết tàu sảng ngồi tại trên lưng ngựa nhìn thấy hai chi nhân mã hướng phía bên này đánh tới trong lòng thầm mắng chỉ có thể cắm đầu sông về phía trước cũng không lo được những cái kia không có đầu con ruồi chạy loạn ngụy quân tướng sĩ mọi thứ ngăn tại phía trước trực tiếp phá tan thậm chí trực tiếp v u n g đào chém giết quan hưng cùng ngụy diên một đường đuổi theo ra trong vòng hơn mười dặm mắt thấy liền muốn đ u ổ i kịp văn khâm cắn răng nói đại tướng quân đi mau mặt tướng đoàn h ậ u xin nhờ tào sảng xem văn khâm liếc một chút lúc này có thể không lo được khách sáo gật đầu đáp ứng một tiếng tiếp tục giục ngựa chạy như điên ngụy diên cùng quan hưng thấy đối phương bất thình lình phân ra một nhánh binh mã nhất thời minh bạch lý đồ đối phương chỉ là trong chốc lát liền có quyết đoán khoảng cách gần nhất quan hưng trực tiếp xuất quân nên đón tiêu diệt chi này toàn quân ngụy diên thì thoáng quấn một vòng hướng thẳng đến tảo sảng phương hướng đuổi theo nhanh cản bọn họ lại văn khâm thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng thét ra lệnh tướng sĩ、si、đi cầm ngụy diên người ngăn lại chỉ là hắn vốn là binh ít giờ phút này đối mặt khí thế hung hung hai chi nhân mã một nhánh cũng khó khăn ngăn lại chỗ nào năng lượng ngăn lại hai đường chỉ là một hồi này công phu quan hưng đã mang đám người xông u lên Mánh l i ệ thanh mà qua á nát n quân binh dàng ngụy quân trận hình Văn khâm liên tiếp lưỡng khâm kỵ tiếp dễ xé đào i t ê á đánh sát n quân binh ngựa Nhưng hữu kỵ rơi dưới theo sát lấy mang ộ t tức vọt tới thì cố chế kiểm khí nhìn nhưng Ngẳng đầu u là q h ư n tự mình tới、Biến、sát, Thanh mình mang Biến vàng ngâng đào đón、đỡ. Bang dếp vội đào đỡ xe qua đại đao trong tay gãy làm hai mảnh một đạo thật sâu đao ngân từ chỗ mi tâm bắt đầu luôn luôn kéo đến bên trên bụng thậm chí có thể nhìn thấy bị chém đứt bạch cốt âm u máu tươi không cần tiền phún ra ngoài tung tóe quan hưng cũng không lý tới hắn trực tiếp giục ngựa từ hắn bên cạnh thân s ô n g tới tiếp tục hướng phía tàu sảng phương hướng truy kích tàu sảng bên người đã không có bao nhiêu người mắt thấy không vung được hắn quân cũng mặc kệ người khác trực tiếp giục ngựa chạy như điên tàu sảng sau lưng vương song sau này vừa nhìn đã thấy ngụy diên bởi vì sai nha đã dần dần thoát ly bộ đội quyết tâm trong lòng đột ngột quay đầu ngựa lại vung vẩy đại đao đón lấy ngụy diên hai kỵ đ ố i c h ủ n g rất nhanh tới gần vương song đột ngột vung tay ném ra một cái lưu tinh chủ y Thẳng mặt, thấy thế tránh kinh hãi, lách mình đến Nguyễn Diên、mặt. Nguyễn Diên thấy thế kinh hãi, vội vàng vội song a u một khắc, Vương s đao ã vung chém tới.、Cảnh. Song đao va chạm cùng một chỗ ngụy diên bởi vì tránh né lưu tinh chủ ý, không có thể đem khí lực phát huy ra kém chút bị vương song nhất đao cho bổ tới dưới ngựa đi dứt khoát hai chân bông ra bụng ngựa mượn nguồn sức mạnh này trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống tại rơi xuống đất trong n g á y mắt trường đao xẹt qua đối phương đùi ngựa vương song chiến mã kêu t h ẳ n một tiếng chạy gấp bên trong đột ngột một đầu ngã chống vó ngụy diên lại không truy kích tha đao liền chạy mấy bước đuổi kịp không có chủ nhân khống chế mà dừng lại chiến mã trở mình lên ngựa cùng lúc đó hậu phương lao nhanh mà tới cơ i trận cũng chạy đến vương s o n g xuống ngựa trên mặt đất mắt thấy to lớn cơ i trận m á n h liệt mà đến tuyệt vọng gào thét một tiếng vung đao liền cầm một tên kỵ binh cả người lẫn ngựa chém xuống đến thân thể lại bị chiến mã trực tiếp đâm đến bay ngược ra đến một trận c h ó n g đầu hoa mắt chưa tới kịp đứng dậy liền bị sau đó chạy đến cơ i trận bước qua đi thân thể tại vô số móng ngựa bên trong rẽ rủa mấy lần cuối cùng không có tiếng hơi thở máy tính mưng ngụy diên cởi ư lên chiến mã về sau tiếp tục truy kích tào sảng sai nha nhưng ngụy diên cùng quan hương chiến mã nhưng đều là lưu nghị tự đại huyện chọn lựa tốt nhất ngựa đại huyện từ lưu nghị công chiếm đại huyện về sau loại này ngựa đại huyện tuy nhiên vẫn như cũ chân quý nhưng đối với hán quân tướng l ĩ n h tới nói nếu cũng không tính quá chân quý loại kia song phương như vậy một đuổi một chạy ch ọ n vẹn lại truy gần mười dặm về sau tàu sảng cuối cùng bị giam hưng cùng ngụy diên một trái một phải bao bọc đứng lên giết tàu sảng đỏ hồng mắt rút kiếm chém liền lại bị quan hưng một cái tha đao kê chặt đứt đụi u ngựa một đầu ngã chổng vó hạ xuống chưa đứng dậy ngụy diên ghìm lại trên mã đã quay đầu xông lại vừa mới đứng lên tàu sảng bị ngụy diên nhất đao chạm rơi đầu thi thể không đầu cứng tại tại chỗ máu tươi cồn u phún bên trong lớn chừng cái đấu đầu lâu bị giam hưng dùng mũi đao chọn lấy tháng quan hưng ngồi tại trên lưng ngựa có chút hưng phấn mà cầm đầu người vứt cho ngụy diên nói một trận đánh thật là không dễ dàng đi trở lại cầm chưa đánh xong ngụy diên cầm đầu người hướng về trên cổ ngựa một chàng cười v ă g nói hai người tụ hợp bản bộ quân đội trở về chiến trường thì chiến tranh cơ bản đã kết thúc đại lượng ngụy quân quỳ xuống đất xin hàng lưu thành đang tại an bài nhân thủ thu nạp tù binh từng người từng người ngụy quân bị thu lấy binh khí trói lại tay chân làm phiền văn trường thúc phụ nhìn xem tào sảng đầu người lưu thành đối ngụy diên khẽ vớt cảm cười nói nếu không có thuốc phụ kịp thời đổi tới một trận coi như khó đánh tử tin liền không cần cùng ta khách sáo ta là nhìn ra chính là không có ta cái này tào sảng cũng là thất bại ngụy diên cười ha ha một tiếng nói ta là nhìn thấy đêm qua phong hỏa biến mất biết tướng quân sắp tới vừa rồi quyết định phản kích lưu thành mỉm cười nói đêm qua hắn liền phát hiện mình an bài lang yên biến mất tính ra một chút xa nhất khoảng cách về sau mới quyết định động thủ phản kích nếu không lời nói hắn sẽ kéo tới tối nay mới phát động khi đó ngụy quân không sai biệt lắm chính mình cũng nên sụp đổ đều nói tiểu tử ngươi tính toán không bỏ sót hôm nay xem như kiến thức tào sảng hai mươi vạn đại quân ngạnh s i n h s i n h bị ngươi kéo sụp đổ ngụy diên tại lưu thành ở ngực c h ù y một quyền cười nói hắn quá mau lưu thành liếc liếc một chút tào sảng đầu người một bên đi trở về một bên lắc đầu nói ta nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy ngụy diên thở dài nhìn về phía lưu thành đạo nếu có thể đánh bại ngươi c h í nếu h hao tổn một nửa, nhưng như nam, toánh xuyên cái này một mảnh liền bị sống, có thể là liền này này cái cái có đại vạn quân tổn nửa, Nam, xuyên bàn sống, một một tập bị k t tiếp tục các cùng nơi binh h mã ư ta ư lượt ớ n vọng. Nếu g là tào sản g sẽ trước tiên lui hướng về hứa xương hành quân tác chiến trước tiên làm xấu nhất dự định đến lúc đó kém nhất cũng có thể chỉ hoãn mấy tháng thời gian b u ô n g tay đánh cược một lần thăng cố nhiên thu hoạch tương đối khá nhưng nếu thua ngụy triều sau cùng khí vận liền không làm tam quân chủ soái suy nghĩ không nên chỉ có những thứ này lưu thành lắc đầu cũng không đồng ý ngụy diên quan điểm làm xấu nhất dự định kết quả cuối cùng thường thường sẽ vượt qua mong muốn cứ như vậy phía bên mình trước tiên năng lượng có càng nhiều tự tin đem hy vọng ký thác vào một cầm bên trên loại này mang theo cực độ đổ tính quyết định biện pháp không nên là một cái tam quân chủ xoáy làm khó trách hữu tướng sẽ để cho ngươi đơn độc dẫn nhất quận ngụy diên sững sờ một lát sau lắc đầu nói ngươi cái này phương pháp làm cùng tư không ngược lại là rất có chỗ tương tự phụ thân bên kia như thế nào lưu thành nghe vậy dò hỏi kém một chút liền thắng ngụy diên có chút tiếc nuối cầm lúc trước lưu nghị thiết kế đổi x o á i để cho lý nghiêm tới mê hoặc tư mạ ý từ dẫn tinh nhuệ tập kích bất ngờ nghiệp thành sự tình nói một lần đến bây giờ hắn còn cảm thấy có chút tiếc nuối xác thực rất đáng tiếc tuy nhiên này tư mạ ý đúng như này lợi hại lưu thành có chút ngoại ý muốn nói ừ m hai chúng ta phẩm cấp kém chút toàn quân bị diệt lần thứ nhất tư không cẩn thận nhìn ra mánh khỏe không thể mắc lửa lần thứ hai cũng là lý n g i ê m Tư k h ô ngụy trước ta tốt tư tại tư trước trí một trận, ta chính là không toàn quân bị tiêu diệt, đường cho chúng chuẩn cầm có chính chỉ sợ cũng đó đó nói, Hà không không không không gánh nổi Hà ngăn Nội, nếu quân quân nổi Nội. n g lui, bị bố bị lời là mã ý sợ diên gật gật đầu tập kích bất ngờ đường đi xác thực không phải lưu nghị thói quen tuy nhiên có lẽ cũng chính là bởi vậy mới lừa qua tư mã ý để cho ngụy triều bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đáng tiếc lý nghiêm bại quá nhanh nếu không hiện tại phạt ngụy chiến đều có thể bắt đầu kết thúc công việc đối với cái này lưu thành không đánh giá hắn không có chính thức đối mặt qua tư m ạ ý tuy nhiên có thể làm cho nhà mình phụ thân cẩn thận như vậy hẳn là một cái nhân vật bây giờ tào sảng đã diện làm mau sớm thu phục bên trong các quận ta sẽ thư tín hữu tướng văn trường thúc phụ không biết lưu thành không có tiếp tục ở cái này để tài bên trên thảo luận tiếp mà chính là nhìn về phía ngụy diên ta lần này đến vốn là tới tương trợ có gì phân phó cứ nói đừng ngại ngụy diên cười nói t ố t huỳnh dương đã dưới trần lưu đông quận Toánh x ây ê nguyện một ư n còn cần ngụy tướng â n tiến đến, ta tự mang binh mã đi hướng ta tự đi mã về g phụ huy. Ê! Nguy diên ôm quyền thi lễ n g u y quân chủ lực đã mất đón lấy thu phục bên trong vấn đề không lớn chương sáu trăm năm mươi chín đại thế đã định bá huyên sinh đứa con trai t ô ta thọ xuân bàng thống đại doanh nhìn xem lưu thành bên kia đưa tới t r u y ề n báo bàng thống bất thình lình có loại trở lại đem con trai mình bóp chết tái sinh một cái xúc động trừ tính khí bên ngoài cái gì đều không học được lại nói bàng thống đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề lưu nghị rất biết mang hải t ử a nhìn xem lưu nghị mang qua từ ban đầu quan bình lưu phong càng về sau q u a n hưng trương bao triệu nghiễm lại đến về sau là ngụy sướng ngụy vinh huynh đệ hoàng v i n h gia cát c i ể u tựa hồ tại lưu nghị thủ hạ chờ đợi hơn người đều tương đối có tiền đồ chớ nói chi là từ nhỏ đi theo lưu nghị đặng ngải lưu thành liền ngay cả năm đó thành đều tiểu bá vương lưu minh nếu không phải là thân nữ nhi bây giờ chỉ sợ cũng là năng lượng một mình đảm đương một phía nhân vật thính như vậy đứng lên chính mình thua thiệt bàng thống vô đầu một cái trong lòng đã quyết định lần này sau này trở về việc khắc tình trước tiên mặc kệ đầu tiên đem chính mình này không nên thân nhi t ử bảng hoành đưa đến lưu nghị bên người đi sau đó tái sinh một cái thưa tướng quan bình nhìn xem rõ ràng có chút tâm thần bất an bàng thống thấp giọng gọi một tiếng ai chuyện gì bàng thống lấy lại tinh thần nhìn xem quan bình nói tử tin bộ đội sở thuộc đã bắt đầu tại nhữ nam thánh xuyên một vùng thu phục thành trì ngụy diên tướng quân cũng tại trần lưu một vùng bắt đầu dụng binh quân ta bất động à. quan hưng nhìn xem bàng thống nói động vì sao bất động bàng thống cười nói ngươi lập tức mệnh ngô b à n triệu nghiễm triệu thống các loại cầm các lĩnh một quân đi từ châu bằng nhanh nhất tốc độ cầm từ châu tất cả thành t r e n vào ta đại hán cơ sĩ, ngoài ra lại mệnh lưu vĩ trần quyền nhị tướng đi tiếp thu duyện châu các quận ngươi dẫn hai vạn đại quân theo ta đóng quân ở đây xem bền vững này lục tốn quảng lăng cho hán nhưng nếu dám lấy thêm liền trực tiếp động thủ bàng thống trong tay binh mã nếu không có lục tốn ở bên toàn bộ bên trong đều có thể nuốt vào nhưng lục tốn giờ phút này đóng quân quảng lăng bàng thống có ý cầm đông ngô cùng nhau kéo vào chiến trường Chỉ cần lục tào ố thống n bảng binh, tấn công lục tốn.、Ê! Quan bình đáp ứng một tiếng, không người cáo lui. Theo bảng thống bên n dám đáp cáo một một vượt bước, tức xuất Theo lôi lập lục lui. chỉ sẽ Ê! y phát ra mệnh lệnh, t ra à Tàu n bên trong bắt đầu loạn đứng lên. bộ bắt đầu sảng đại quân đã bại tuy nhiên trốn tới binh mã rất nhiều nhưng những binh mã này đã không ai có cái này hy vọng cùng địa vị có thể tụ họp lại mà tào sảng trước đó truyền đạt mệnh lệnh làm cho các quận tuyển nhận binh mã trông cự hán quân mệnh lệnh cũng không có đạt được trong dự đoán hiệu quả dù sao ngắn như vậy thời gian nhưng thái thu đó chính là có t r ư n g binh quyền lực cũng khó có thể chiêu mộ đầy đủ quân đội tham chiến đối mặt theo sát mà đến hán quân không ít thành chỉ trông t r ư n g ma hàng lục tốn cũng khi lấy được tàu sảng binh bại tin tức sau khi trước tiên bắt đầu chuẩn bị công thành đoạt đất nhưng b ả n g thống nhanh hơn hắn một bước trước một bước cầm hạ bi đông hải các vùng chiếm cứ lại tự mình chỉ huy đại quân chú đóng ở thọ xuân lúc này lục tốn như thế nào dám động chỉ có thể ở hoàn toàn chiếm lĩnh quảng lăng về sau ấn binh bất động bàng thống cùng lưu thành tại trung nguyên giống như tàu sảng đánh một năm nhưng lần này nhận hàng thành trì trước sau cũng bất quá dùng hai tháng thời gian liền cầm duyện châu dự châu thanh châu từ châu trừ quảng lăng bên ngoài địa bàn đều cầm xuống tuy nhiên cũng có phản kháng nhưng tàu sảng binh bại bên trong các quận cũng không thể tụ tập được hiệu quả lực lượng chống cự hán quân nói đầu tháng b ố hoàng hà đến hoài hà một vùng thành trì đều bị hán quân thu phục triều đình sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ nhanh chóng bị phái đi các châu quận nhanh chóng khôi phục các nơi quản lý lần này tiêu hóa lại dùng đi hai tháng đến đầu tháng sáu thời điểm các nơi cơ bản ổn định các nơi chú quân vừa rồi một lần nữa tập kết đến tận đây thiên hạ đại thế càng phát ra rõ ràng tàu ngụy chỉ còn lại ưu châu ký châu nhị châu chi địa mặc dù còn có đầy đủ lực lượng nhưng đã không đủ để cùng đại hán chống đỡ về phần đông nô cận tồn tứ quận chi địa nguyên bản địa lợi ưu thế bây giờ đã không tại như thế nào còn có thể cùng đại hán chống đỡ đông nô tôn quyền p h ụ đệ đại thế đã mất ta tôn quyền ngầng đông ầ u nhìn chân trời mây, đắng chát thở dài một tiếng. Ra khác yên lặng chát thở khác theo cắt trời một t dài đi đám mây, Ra quyền bên n ư ờ i ngô h h e vậy cũng k n nói lời nói,、đại、hán lập tức nuốt trưởng g có tức lời đại lập bây ê n trong, mặc dù trong dự liệu, nhưng một ngày này một mặc c dù dự liệu, h n chính đến thời điểm vẫn là để người có chút khó mà tiếp nhận. Đông ngô có chút thời khó điểm, để tiếp mà là b â giờ muốn chiến nhưng nếu thật động thủ tất nhiên gặp phải hán quân lôi đ ỉ n h tiến công căn cứ gần nhất tin tức đại hán đã bí mật tại dự trường giang hạ tăng binh nếu đông ngô bên này có bất kỳ di động chỉ sợ đại hán thủy sư lập tức liền sẽ từ giang hạ xuôi dòng chảy xuống dự trương lục quân cũng sẽ đồng thời xuất kích đông nô căn bản ngăn không được cho nên chỉ có thể nhìn đại hán không kiêng nghề gì cả thu hoạch thành quả thắng lợi mà đông nô vẹn vẹn đến quảng lăng một chỗ hay là bởi vì đại hán đón lấy mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là tào ngụy không muốn hai mặt tác chiến mới để cho ra quảng lăng có thể đón được làm đại hán hoàn toàn công diệt tào ngụy thời khác liền đến phiên đông nô nhưng coi như biết kết quả này lại có thể thế nào bây giờ đại hán đại thế đã thành tuy nhiên nhìn vẫn là tam phân thiên hạ n g chỉ có điều ngày xưa t à o ngụy đổi thành hiện tại đại hán nhưng giống như ngày xưa khác biệt là lúc ấy đông nô có trường giang danh trời tự vệ có thửa mà lúc trước t à o ngụy trừ đông nô cùng tại lúc ấy cũng không cường thịnh lưu bị bên ngoài còn có phía tây ma siêu hàn thoại thuộc trung lưu trường trương lỗ phía bắc còn có tiên ti âu hoàn phía đông còn có công tuấn gia t à o ngụy nội bộ lúc ấy cũng có rất nhiều vấn đề cho nên tại xích b í c h bại trận về sau tào tháo trong lúc nhất thời cũng không đủ tinh lực tới khó chú ý mà lưu bị cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này có được địa bàn đồng thời nhanh chóng phát triển lớn mạnh so với lúc trước tào tháo bây giờ đại hán hiển nhiên mạnh hơn xung quanh không có hán địch thủ nội bộ có ra cắt lượng xử lý chính vụ không nói một mảnh hài hòa nhưng cho dù có cái gì bất đồng thanh âm ngay tại lúc này đại hán thiên tử cùng ra cắt lượng đủ để áp xuống tới bây giờ tảo ngụy tuy nhiên bút lúc ấy lưu bị hoặc là đông ngô đều mạnh nhưng vô hiểm khả thủ đại hán có quá nhiều địa phương có thể xuất binh kém nhất chờ đến mùa đông hà thủy đóng băng đại quân cũng có thể tùy tiện qua sông một cái lưu nghị liền để tư ma ý bị hạn chế tại ngụy quận một vùng không được tiến thêm thậm chí còn thất lạc hà nội bây giờ bảng thống bắc thượng hán quân vô luận binh lực vẫn là thông x o á i đều đã vượt trên ngụy triều loại tình huống này ngụy triều còn có cơ hội đánh bại hán quân a hiển nhiên không có mà đông ngô lúc này cũng đã bị đại hán xem chết thậm chí đại hán còn hy vọng đông ngô chủ động kiếm chuyện chỉ là lúc này đông ngô đâu còn năng lượng kiếm chuyện vương thượng cố đàm từ ngoài cửa tiến đến nhìn thấy tôn quyền liền vội vàng không người thi lễ chuyện gì tôn quyền miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười lại khó nén trên mặt mọi mệt hồi vương thượng cố đàm không người nói tư mã chiêu cầu kiến đoán chừng là tới viện binh a tôn quyền thở dài vốn định tránh mà không thấy nhưng do dự một chút về sau vẫn gật đầu nói mời ây cố đàm túi người hành lễ quay người vội vàng mà đi chỉ chốc lát sau tư mã chiêu bước nhanh tiến đến đối tôn quyền túi người hành lễ nói gặp quang ngô vương từ bên trên không cần đa lễ tôn quyền nhìn về phía tư mã chiêu thở dài nói bây giờ ngụy hán đã mệnh thủy thế thôn làng vu giang hạ trần đáo lanh binh tại phan hàn dương tử lên ý cô cũng rõ ràng chỉ là như thế thời điểm ta giang đông tự vệ còn không đủ càng không nói đến xuất binh tư mã chiêu ha hốc mồm cuối cùng vẫn không có thể nói ra cầu viện sự tình thở dài nói nếu là như vậy chiêu muốn hướng ngô vương trào từ giã tôn quyền văn ngôn nhữ nhữ mày nhìn về phía tư mã chiêu nói từ bên trên bây giờ tào sảng tướng quân đã bại ngụy hán đại quân tụ hội tụ ngụy quốc chỉ sợ lúc này từ bên trên chính là trở lại cũng v u sự vô bổ sao không lưu tại giang đông vì là tư mã gia lưu lại một mạch hưng ơ hỏa ngày khác nếu có cơ hội chưa hẳn không thể khôi phục tư mã thị tên nhìn đối với tư mã chiêu tôn quyền là thật ưa thích bây giờ đại ngụy sắp bị diệt tới nơi tôn quyền không hy vọng tư mã chiêu trở lại đa tạ ngô vương h ả o ý tư mã chiêu thở dài nói nhưng chiêu thân là con của người bây giờ gia phụ đấm máu giết địch ngàn cân treo sợi tóc há có thể cầu ăn mời vương thượng cho tại hạ trở về đại ngụy chính là chết trận cũng không rơi vào ta tư mã thị tên tôn quyền cười khổ gật gật đầu thôi được ta liền phái ra hai chiếc lâu thuyền hộ tống tử đi lên hướng về bậc hải mặt khác tặng cho từ bên trên một nhóm cung tiễn cũng là ngày xưa từ ngụy hán đoạt được hy vọng có thể trợ từ bên trên một chút sức lực phái binh là không thể nào tôn quyền hiện tại nhất định phải vì chính mình suy nghĩ đường lui nhưng đủ khả năng hỗ trợ nhưng là sẽ không keo kiệt tiếp vạn nhất tào ngụy thắng lời nói phần nhân tình này muôn cái từ châu lại thêm khôi phục bên trong không quá phận a đà tạ ngô vương tư mã chiêu nghe vậy đối tôn quyền túi người hành lễ nói nếu trận chiến này năng lượng thắng chiêu tất nhiên kiệt lực thúc đẩy hai nhà minh tốt ngụy triều bây giờ đã giống như đông ngô hoàn toàn cắt ra không có xung đột lợi ích lại có đại hán cái này quái vật khổng lồ ở trước mắt coi như không có những này nếu một trận có thể may mắn thu được thắng lợi song phương kết minh là kết quả tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là trận chiến này năng lượng thắng tôn quyền gật gật đầu sai người bắt đầu cho tư mã chiêu trang thuyền đương nhiên không có khả năng tại mặt sông càng khẩu rất có thể bị hán quân phát giác đông ngô những năm này một mực đang nghiên cứu hải thuyền học được đại hán tạo thuyền thuật bên trong lòng cốt phương pháp làm về sau bây giờ đông ngô bên này đã có thể tạo ra đủ để ở trên biển đi thuyền đại thuyền lần này đưa về tư mã chiêu đồng thời giống như tào ngụy liên lạc tôn quyền bên này chính là chuẩn bị đi hải lộ cùng tào ngụy thông khí nhìn xem phải chăng còn có cơ hội đây cũng là tôn quyền sau cùng dãy ruộng cách một ngày hai chiếc hải thuyền chở đầy cung tiễn rời đi cảng khẩu tôn quyền tự mình cầm tư mã chiêu đưa đến trên thuyền đưa mắt nhìn tư mã chiêu rời đi về sau vừa rồi đường về mặt tướng lưu thành tham kiến h ư u tướng thọ xuân lưu thành mang theo quan hưng ơ tiến vào nhã thự đối bàng thống không người nói t ử tin không tất nhiên đa lễ bàng thống khoát tay một cái nói lần này chiêu ngươi trở về t ử tin có biết ra sao sự tình mặt tướng không biết lưu thành lắc lắc đầu nói hai vạn nhân mã ngươi coi trường lục tốn bàng thống cũng không để ý lưu thành là thật không biết hay là giả không biết đối lưu thành cười nói khả năng làm đến mặt tướng cố gắng lưu thành không người nói không phải cố gắng mà chính là nhất định phải làm đến bàng thống nhìn xem lưu thành nghiêm mặt nói lần này ta cầm tự mình bắc thượng cùng bá huyên hợp lực công phạt ngụy triều nhưng giang đông cũng không thể không đề phòng lục tốn người này ngươi hẳn là nghe qua năm đó đại tướng quân chính là bại vào trong tay người này cứ thế không thể nhất chiến nuốt nô tử tin chỉ cần giữ vương hán không cần đánh bại hết thảy chờ đợi b á c phạt có kết quả lại đi so đo ây lưu thành nghiêm mặt nói quan hưng lưu cho ngươi ngoài ra lưu vi cùng trần quyền chính là cha ngươi bộ hạ cũ cũng lưu tại ngươi hơn tướng lĩnh ta cần mang đi bàng thống đứng lên nói m a u sớm giao tiếp Ê! y chương sáu trăm sáu mươi vây kín nghiệp thành duyên tân ngụy quân đại doanh thái h u y tiền tuyến chiến báo quách hoài mang theo chiến báo vội vàng đi tới đối tư mã ý không người nói trực tiếp đọc đi tư mã ý đang tại nhắm mắt dưỡng thần nghe được â m thanh cũng không có mở mắt chỉ là đạo mặt nói Ê! Quách hỏi xem tư mạng y liết một chậm t không người nói. Lô quốc, lương quốc, Toánh xuyên lần lượn thất thủ, Châu người nói, Lương Quốc, Quốc, ngoài ra rãi mở to mắt cả người g i à n u a rất nhiều từ tháng tám đến tháng m ộ ư ơ i bảng thống cũng không vội vã giống như lưu nghị tụ hợp tiến công kỳ châu mà chính là lựa chọn làm gì chắc đó sách lược từng bước một thừa dịp bên trong các quận nhân tâm bối rối thời khác nhanh chóng từng bước xâm chiếm ngắn ngủi hai tháng thời gian bên trong chiến sự đã thối nát đến từ mạ uý đều cảm giác lực bất t h n g tâm cấp độ thái úy lấy đương kim tư thế thanh châu chỉ sợ cũng khó chống chống đỡ quá lâu chờ đ ợ i tiếp qua chút thời gian hà thủy đóng băng bàng thống liền có thể xua quân thực sự băng qua sông đến lúc đó quân ta chỉ sợ càng khó chống cự quách hoài cười khổ nói chỉ cần lưu nghị ở chỗ này ta liền không thể、động. Tư ý có chút suy sụp tinh thần nói, nhưng ta liền nói, không động. mạng nhưng nếu không động, hán ý có suy sụp quách â n liền sông mà qua, trực tiếp chiếm đóng thanh nghiệp thành. tiếp chiếm triệu hải, có thực trực quốc, trực kích đó thể bột từ hà, phía sự sau sau bờ mạ qua, q u hoài nghe vậy mặt lộ vẻ đắng chát dù là thấy rõ ràng ý đồ đối phương nhưng cũng bất lực đại ngụy hướng bây giờ có thể dụng binh cũng chỉ còn lại có này một ít chống đỡ được lưu nghị lại phòng không bằng thống mà ký châu chỗ hiểm yếu không nhiều hán quân hai đường tới công tư ma ý nếu lựa chọn phân binh chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận nhưng nếu không chia chỉ có thể nhìn bảng thống hoặc là lưu nghị trực tiếp đánh vào nghiệp thành sau đó bị bao bọc cuối cùng cũng khó thoát thất bại và diệt vong phụ thân đang tại hai người nhìn nhau không nói gì thời điểm đã thấy tư mã sư bước nhanh chạy trở về đối tư ma uy nói triều đình cấp báo khương duy từ nhạn môn đánh vào đại quận bậy hạ t r i ề u phụ thân lập tức hồi sư nghiệp thành tư ma uy xong quyền đột ngột nắm chặt lập tức lại bung ra chậm dãi đứng dậy nhìn xem tư mã sư vừa nhìn về phía quách hoài c h ầ m ngâm một lát sau nói tử nguyên bá tể tại các ngươi đầu hàng đi tư m ã ý yên lặng sau một hồi lâu vừa rồi khô không nói phụ thân thái u y cái này tư mã sư cùng quách hoài nghe vậy sắc mặt đại biến thật không thể tin nhìn về phía tư mã ý đại ngụy triều đã vong tư m ã ý mỏi mậy xoa xoa gương mặt thở dài một tiếng nói ngăn không được ngày xưa ta đại ngụy hùng ngồi bên trong thiên hạ ba phần đại ngụy riêng có hai vẫn ngăn không được hán quân bây giờ đông ngô co đầu rút cổ không tiến tuy có nhị châu chi địa làm sao lại không hiểm quan có thể thủ đại hán trung hưng ngày đã tới vi phụ không muốn ta tư mã ra như vậy tuyệt h ậ u phụ thân ngươi đây tư mã sư bất thình lình kéo lại tư mã y nói ta trở lại nếu ta cũng đầu hàng tư mã thị còn có mặt mũi nào đứng ở thế gian này ta phải vì là đại ngụy t ậ n trung tư mã y dối người một cái nói tuy nhiên có ta một người liền có thể con ta làm có lưu dùng thân thể hưng phục tư mã thị nếu có cơ hội d i ệ t trừ lưu nghị người này tại thế một ngày sĩ nhân cầm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh phụ thân tư mã thị lôi kéo tư mã ý tay h á o thân thể run rẩy lại nói không ra lời nói tới bá tể có thể hàng lưu nghị nhưng con ta tốt nhất đi hàng khơ duy tư mã ý suy nghĩ một chút nói lưu nghị tại hán triều rất được đ ư ờ n g kim thiên tử tín nhiệm con ta ban đầu hàng không thể cùng tranh tài đối lập thật tốt còn sống ngươi chỉ cần so với hắn sống được lâu liền có cơ hội t h á i h úy thật không có cơ hội quách hoài nhìn xem tư mã ý trong lòng nặng nề có lẽ có nhưng ta nhìn không thấy tư mã ý lắc lắc đầu nói bá tể sẽ giúp ta truyền một đạo mệnh lệnh tam quân tướng sĩ nhổ trại lên trại theo ta hồi chiều â quách hoài không tiếp tục nhiều lời trước mắt cũng thế xác thực làm người tuyệt vọng tư mã ý đều như vậy quyết định quách hoài cũng không có nói thêm nữa cái gì quay người rời đi mệnh lệnh tam quân tập kết hộ tống tư m ạ n y rút lui hướng về nghiệp thành về phần quách hoài dựa theo tư m ạ n y phân phó chờ đợi tam quân rút đi về sau chỉ đi một mình hán quân đại doanh hướng về lưu nghị đầu hàng bá tể cũng là đương thời danh tướng bây giờ nguyện ý khi ám đ ầ u minh ta đại hán tự nhiên hoan nghênh lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tướng lĩnh quách hoài c h i năng cùng tư m ạ n y rằng có hơn một năm nay thời gian bên trong đã chiếm được đầy đủ chứng thực là một thành viên lương tướng thư không quá khen tướng bên tua tư thu trường lưu người lưu. Lưu bên nhĩ. nghị không người nói, tư không thu lưu. Đi trường ăn đi. Lưu nghị đứng Quách đầu, hoài đối mời Đi đi. lấp d ây quách hoài cúi người hành lễ nói đa tạ tư không lưu nghị gật gật đầu lập tức sai người cầm quách hoài đưa đi trường an về phần an bài như thế nào vậy thì xem lưu thiện ý tứ lưu nghị thật không có nhận người dự định đều đánh tới lúc này dưới tay mình nhận quá nhiều nhân tài có thể chịu thể nghi Tư không ỵ Tư Chờ đợi quách hỏe khi nhìn phía người đợi đi, đặng Đại ngải nói, Triều sau Lưu Nguyễn Nghị này Tướng, về là biết â y g ờ tìm tới, trò liệu i lửa? sẽ có trò Không b lưu nghị lắc lắc đầu nói có hay không cũng không quan hệ bá ước đã đánh vào đại quận sĩ nguyên bên kia cũng nhanh bình định bên trong đến tháng sau không sai biệt lắm liền có thể tề công ký châu ngụy triều quốc tộ sắp hết hắn chính là có cái gì ý đồ cũng khó xoay chuyển tình thế có thể hay không thu được này lương tướng còn xem bệ hạ thủ đoạn mặt tướng luôn cảm thấy lần này cái này quách hoài đầu hàng quá mức qua loa hắn rất là tam quân đại tướng tất nhiên đầu hàng sao không mang binh tới hàng ngoài ra gia quyến còn tại nghiệp thành vì sao không mang theo đặng ngài c a o mày nói những n à y ngươi liền chớ có suy nghĩ hiện tại xử lý hai chuyện thứ nhất nghiêm mật giám sát ngụy quân động tĩnh các nơi dòng sông sơn địa phải chăng có trò lửa này tư m ã y đến tột cùng có phải là thật hay không rút đi i Thứ h a mệnh một đạo nhân mã đi đông quận chiếm c ư bộc dương điều lạc dương thủ quân đi hướng về buộc dương đóng giữ chờ đợi sĩ nguyên đại quân công chiếm thanh châu về sau song phương sẽ cùng nhau khởi xướng tiến công â đặng n g ả i đáp ứng một tiếng không người cáo lui duyên hy ba năm công nguyên 240 n ă m tháng mười một thanh châu toàn cảnh thất thủ bàng thống đóng quân qua sông công chiếm nhạc lăng nhạc lăng thái thú bất chiến mà hàng cùng tháng khương duy công chiếm c kế huyền chiếm c ư chắc quận Lưu Nghị m ộ tư lần Lê nữa công chiếm d ơ n bảng thống công g phối hợp h i c ế ma t h n Dương Bình 2 quận, Khương h Hà, d u y Nam Hạ tuy n Sơn, Gian, quận g Hà Hải Bột nhiên mấy lần xua binh muốn ngăn cản lại đều là lấy thất bại chấm dứt vì ngăn ngừa lý nghiêm sự tình lại lần nữa phát sinh lưu nghị sắp tới nửa tướng sĩ làm thảm báo nghiêm tra các nơi thủy lộ để phòng tư m ã Ý mượn nhờ thủy hỏa tư thế lập bản song phương tại ký châu đại địa bên trên giao chiến không dưới trăm lần cuối cùng tại tháng mười hai lưu nghị cùng bảng thống thuận lợi tại nghiệp thành bên ngoài hội sư đồng thời khương duy cũng đổi tới hàm đan đó chính là ngụy quân phao thạch k ỳ nghiệp thành bên ngoài đã bị ngụy quân c h ố n g rỗng lưu nghị trước tiên phái người theo trương thủy tiến vào chiếm giữ thử hầm lò ấp để phòng tư mạng ý lấy thủy công tới phá địch nhìn xem nghiệp thành trên tường thành này từng cái thủy sa đồ vật bình thường nhữ mày hỏi đúng vậy ngụy diên gật đầu nói vật này tầm bắn vượt qua ta quân cung nỗ lúc trước nội hoàng bại trận tuy là tư mã ý dụng kế nhưng vật này nhưng cũng thật ngăn trở quân ta về sau là lý nghiêm lấy đầu thạch xa đối với anh mới đưa những này tóc thạch chủ yếu phá hủy lưu nghị gật gật đầu lại lần nữa cầm lấy ống nhỏm nghiêm túc quan sát đến này tóc thạch chủ yếu tìm tòi nguyên lý ngụy diên ở một bên giải thích nói vật này phát ra thạch đạn không lớn nhưng lại có thể bắn ra hai trăm bước phiền thoái nhất là xạ tốc cực nhanh quân ta nếu cưỡng ép công thành những này tóc thạch chủ yếu liền có thể cầm quân ta ngăn tại dưới thành thiên hạ này trừ bá huyên bên ngoài còn có người năng lượng thiết kế như thế lợi khí bàng thống hơi kinh ngạc nói thiên ngoại hữu thiên ta chưa bao giờ nói qua chính mình là mạnh nhất lưu nghị ngay vậy cười khổ lắc lắc đầu nói h á n kỹ năng đã tại nửa năm trước đạt tới đệ bắt cấp hậu bán bộ phân thuộc tính ra chỉ đạt tới bảy mươi bảy mươi chín nhưng lưu nghị nhưng lại chưa tái tạo binh giáp trước đó đã đủ quá mức ỷ lại thuộc tính chờ ngày sau có một ngày chính mình không ở trên đời này khoa học kỹ thuật lại nên như thế nào tiến lên càng giả càng nhát gan bàng thống nhìn xem lưu nghị cười ha ha nói ai không phải lưu nghị không quan trọng hắn cả đời gan lớn thời điểm cũng không nhiều giờ phút này bị đánh thú cũng không thèm để ý nhìn xem trên tường thành tóc thạch chủ yếu nói chuyên lệnh các bộ thành phá đi về sau cái này gọi mã quân thợ thủ công cần phải bắt sống thế nào lại muốn thụ người bàng thống nhìn xem lưu nghị cười nói đây chính là cái nhân tài b á i sư đều được lưu nghị cười nói nhưng thành này ngươi muốn thế nào công bàng thống do hỏi ta làm chủ lưu nghị quay đầu nhìn về phía bàng thống nói nếu để ngươi làm chủ ngươi muốn thế nào bàng thống cảnh giác nhìn về phía lưu nghị tuyệt lương đoạn thủy tứ phía kiến thiết thành trại cầm nghiệp thành vây chết không chiến mà khuất phục người binh lưu nghị một mặt bình tĩnh thong dong nói nghiệp thành chính là tào ngụy quốc gia giống như ngươi cách làm như vậy chỉ sợ không có một năm nửa năm không công nổi bàng thống cau mày nói nhưng dạng này lớn nhất vững vàng chúng ta vây khốn nghiệp thành sau đó lại cẩm chưa chiếm cứ địa phương từng bước một chiếm lĩnh chí ít dạng này năng lượng thiếu chút thương vong lưu nghị nhìn xem nghiệp thành nói cuối cùng này một cẩm thiếu tạo một chút giết chóc để bọn hắn chính mình đầu hàng đi cũng tốt lần này liền theo ngươi bàng thống suy nghĩ một chút nói nếu có thể không chiến mà khuất phục người binh hoàn toàn diệt tuyệt ngụy quốc cũng coi như một kiện công đức ta tới xê để cho ba ước cùng sĩ tái phụ trách bình phục vẫn còn ở ngoan cố chống lại thành trì mặt khác tại vùng này đồn điển cho bọn hắn cỡ nào tạo một chút tâm lý áp lực lưu nghị cười nói khốn nhân sự tình ngươi tới đi ta cùng bọn hắn cùng một chỗ bàng thống cười lắc lắc đầu nói cũng được ngay sau đó mọi người phân công trừ đặng ngải cùng khương duy bên ngoài hàn tướng lĩnh đều chạy xuống giúp lưu nghị lưu nghị thì bắt đầu vây quanh nghiệp thành kiến tạo thành tưởng mệnh ngụy diên quan bình trương bao liêu hóa tứ tướng đem một bộ dự ữ ư ữ n g tư môn nếu ngụy quân ra khỏi thành tới chiến thì lại lấy cường cùng kỉnh nỗ cầm đối phương bước về đi mà lưu nghị thì bắt đầu vòng quanh nghiệp thành khai quật nền tảng thành lập thành tưởng chuẩn bị tiếp tục giống như ngụy quân dông dài chương 661, bị lan g quên t h á i húy hán quân đây là đang làm gì nghiệp thành trên tường thành nhìn xem hán quân mỗi ngày không đến công thành ngược lại bắt đầu khai quật khe rãnh trải đường dây bằng gỗ mấy tên ngụy quân thủ tướng ghé vào tư mạng ý bên người nghi ngờ nói điện thoại di động bưng tuyệt lương đ o à n thủy vây chết nghiệp thành tư mã ý nhìn bên ngoài thành khai quật khe danh hán quân tướng sĩ thở dài nói xem ra đối diện chủ x o á i là lưu nghị không sai bảng thống không có khả năng đánh như vậy ha ha nghiệp thành lương thảo đầy đủ toàn thành quân dân một năm chi phí lại có h u y ề n vũ hồ hắn làm sao có thể tuyệt một tên tướng lĩnh cười lạnh nói vừa vặn cho chúng ta cơ hội thở dốc xem a i hao tổn qua được người đó trong khoảng thời gian này hắn có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như các quận c h ấ n an dân tâm thay thế quan viên cầm một chút chưa công phá thành trì đánh hạ nói xong lời cuối cùng tư mã ý thở dài tuy nhiên giao thủ tuy nhiên hơn một năm nhưng đối với lưu nghị hắn xem như hiểu biết thấu triệt người này nếu cũng không khó hiểu nhưng chính là bởi vậy vừa rồi tuyệt vọng t r u n g quanh chúng tướng nghe vậy không khỏi trầm m ặ t xuống lưu nghị đây là muốn vây khốn nghiệp thành sau đó từng chút một đem đại ngụy căn cho rút ra coi như bọn họ năng lượng giữ vững nghiệp thành lại như thế nào đối phương hiển nhiên căn bản không cho mình lật bản cơ hội thái úy cái này hạ hầu nho nhìn về phía tư mã ý đừng hỏi ta ta cũng không biết tư mã ý lắc đầu độ đ a o tử cắt thịt mới là hiểu rõ nhất cái này lưu nghị rõ ràng không thiện chiến nhưng lại dựa vào cái kia một tay kiến trúc bản sự từ nam ăn vào bắc quả nhiên là một chiêu tươi an biên trời thiên hạ này tư mã ý không muốn nhất đối mặt đối thủ cũng là lưu nghị chúng tướng nghe vậy yên lặng duyên hy bốn năm tháng ba lưu nghị sơ bộ lấy thành t ư ờ n g cầm nghiệp thành vây quanh có cái này thành tưởng lưu nghị liền không chắc chắn hai mươi vạn đại quân đều lưu tại nơi đây mệnh ngụy diên trương bao quan bình cùng l ư u hóa tất cả thủ một mặt lưu lại sung túc binh lực về sau lưu nghị bắt đầu ở ký châu các nơi trải quỹ đạo kiến thiết sân bãi bên trong cầm xuống bách phế đại hưng chính là đại động thổ m ụ c phồn vinh kinh tế thời điểm trước đêm hà nội thạch trận dỡ bỏ sau đó bắt đầu cuồn cuộn không dứt từ người xem cầm xi、si、măng pha lê cương thiết kéo qua đầu tiên là dọc theo hoàng hà mấy chỗ có thể tóc hồng thủy địa phương xây dựng đê đập sau đó khởi công xây dựng nông trường mục tràng khai quật cá đường tháng sáu khương duy bình định liêu đông phụng mệnh đóng quân ngư dương phòng ngự tiên ti xâm l ớ n bàng thống cũng tại cùng tháng cầm thường sơn các loại ký châu còn sót lại quận huyện công phá cùng tháng lưu nghị thượng biểu triều đình nghiệp thành đã bị vây chết đại quân không cần toàn bộ ngưng lại có thể lưu năm vạn binh mã giữ vững nghiệp thành hơn các quân có thể trở lại các nơi giữ gìn trị an bây giờ bên trong mặc dù đã bình định nhưng khi đó tào s ả n tan tác ngụy quân có không ít vào rừng làm cướp làm hại tứ phương vấn đề t r ị an cực kỳ nghiêm trọng bàng thống cũng tại ký châu các quận quan viên thay thế về sau xuất quân còn hướng chỉ để lại lưu nghị bắt đầu ở ký châu đại quy mô trải quỹ đạo đồng thời trung nguyên địa khu cũng bắt đầu thiết kế d à y đặc quỹ đạo mạng lưới chờ đợi t r ị an hơi ổn định về sau cũng bắt đầu động thổ tháng chín trường an nhìn xem lưu nghị đưa tới tân tấu biểu lưu thiện có chút đau đầu bậy hạ thế nhưng là chiến sự tiền tuyến có biến hoàng hạo nhìn xem lưu thiện ánh mắt cẩn thận hỏi nếu là như vậy ngược lại là dễ giải quyết lưu thiện cười khổ nói tư không lại cùng chấm đòi tiền đâu chuẩn bị tại bột hải thành lập cảng khẩu tư không thân là tam quân chủ soái không tại nghiệp thành nghị cách phá địch lại bốn phía tu sửa đường trải quỹ đạo phải chăng có chút hoàng hạo cẩn thận từng ly từng tí nói h ả ngươi nói là ngụy triều a lưu thiện nghe vậy suy nghĩ một chút nói nơi đó có ba vạn chú quân tư không đã dùng thành tưởng cầm nghiệp thành vây chết chỉ sợ nghiệp thành thủ quân còn không biết quân ta hơn phân nửa đã rút đi lấy ba vạn người vây quanh mười mấy vạn đại quân mấy chục vạn người miệng thành trì loại sự tình này ngẫm lại đã cảm thấy có chút hoang đường nhưng lưu nghị lại làm đến với lại cái này đều một năm bây giờ ký châu đã ở tư không quản lý dưới rất nhiều khởi sắc lần này tư không gửi thư muốn tại u châu khởi công xây dựng nhất thành lấy ngự thảo nguyên các tộc với lại quy mô là làm bồi đô ngoài ra còn có từ u châu đến ký châu quỹ đạo mạng còn có bột hải vịnh lưu thiện xoa xoa thái dương huyền nói ngoài ra nghe nói còn muốn chuẩn bị bên trong các nơi quỹ đạo giao thông tương lai trong vòng mười năm tư không chuẩn bị tại trung nguyên khởi công xây dựng vài tòa trọng trấn làm ta đại hán hạch tâm còn có một tòa có thể vượt ngang trường giang bờ d i t hoàng hạo có chút nghe không hiểu nhưng xem lưu thiện thái độ hiển nhiên cũng không phải là trách tội lưu nghị mỉm cười nói tư không làm như vậy cũng là vì ta đại hán hương thịnh mà buôn ba bệ hạ bây giờ con trùng thuộc địa kinh châu còn có tây lương mỗi năm bội thu hàng năm triều đình riêng là thu thuế liền so những năm qua cỡ nào không ít tư không tuy nhiên tốn hao không ít nhưng sau khi thành công tại ta đại hán mà nói nhưng là sắc tại thiên thu a ngươi còn hiểu cái này lưu thiện liếc hoàng hạo một cái nói nô tỷ không biết chỉ là mỗi ngày nghe chư vị công khanh nói như thế nghe được nhiều cũng ít nhiều biết một chút hoàng hạo vội vàng nói đúng vậy a năm đó tư không muốn t r ụ c tỷ khởi công xây dựng hai đều bây giờ hai đều đại hưng những năm gần đây kiếm về đâu chỉ t r ụ c tỷ đúng là như thế cái đạo lý nhưng ngươi có biết lần này tư không muốn bao nhiêu lưu thiện cười khổ nói t r ụ c tỷ hoàng hạo cẩn thận nói thở ra lưu thiện khinh thường liếc hoàng hạo một cái nói lần này công trình tri cự tư không vận dụng các nơi lực lượng toàn bộ bên trong các châu quận gia người xuất lực tư không chỉ cần tại các nơi buôn t u đều cần mười năm t r ụ c tỷ lần này tư không nhưng là muốn khởi công xây dựng toàn bộ bên trong nhà lần này chỉ là chấm vừa mới nói những này liền cần một n g h n ba trăm ư c quốc khố đều không có nhiều tiền như vậy vẫn phải để cho chú tệ phường lại đúc không ít nhanh nhất cũng phải đến sang năm mới có thể xoay sở đủ hoàng hạo nghe vậy trái tim hung hăng run rẩy mấy lần đều nhanh ngừng hoàng hạo thân gia cũng coi như không ít những năm này dựa vào lưu thiện sùng thần thân phận quan chức tuy nhiên không cao nhưng trong âm thầm tìm chính mình làm việc nói chuyện đưa tới tài vật cũng không ít nhưng nhiều năm như vậy hắn thân gia cộng lại có cái mấy ngàn vạn đình tiên loại này động một tí hơn trăm tỷ số liệu hoàng hạo chỉ là nghe đều cảm thấy trái tim sắp không nhảy vậy v hạ thật lâu hoàng hạo mới phát giác được chính mình trái tim năng lượng nhảy nỗ lực khắt chế chính mình âm thanh nhưng vẫn là có thanh em rung động nhìn xem lưu thiện mang trên mặt so với khóc còn khó xem nụ cười hôm nay thiên hạ ban đầu định nô tỉ cảm thấy không nên xây dựng rầm rộ lúc này lấy an dân làm trọng cái này lại không phải khởi công xây dựng cung điện tư không làm ra cũng là lợi dân sự tỉnh ngày xưa tây lương nam trung tây vực quan trung chỗ nào không phải vừa mới đi qua chiến loạn nhưng ngươi xem tư không gây nên có thể từng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng liệu thiện cười nói nếu chấm khởi công xây dựng cung điện lời nói thiên hạ bách tính có lẽ có thể mang chấm nhưng chấm là giúp bọn hán với l ạ i x u ấ t ra tiền cũng là xuất từ quốc hố lại chưa từng tăng thuế sao cũng không phải là an dân chỉ là đây cũng quá hoàng hạo không biết chính mình nên nói cái gì hơn một ngàn ước ca toàn bộ đại hán muốn xuất ra nhiều tiền như vậy vẫn phải tăng tốc c h ú tệ muốn một năm mới có thể đúc đi ra hoàng hạo cảm thấy lưu thiện điên không đúng là thế giới này đều điên triều đình dùng tiền trở thành dạng này thiên hạ vừa mới thu phục liền lập tức xây dựng rầm rộ thiên hạ bách tính vậy mà không có nhiều lời oán giận đây coi là cái gì chấc cũng muốn nhìn xem hữu sinh chi niên phải t r ă n g năng lượng nhìn thấy tư không nói chân chính tình thế lưu thiện dẫn đường lúc trước lưu nghị cho mình miêu tả thịnh thế trắng cảnh thiên hạ khắp nơi là lạc dương bách tính an cư sinh hoạt giàu có dân phú quốc mạnh nhân tài xuất hiện lớp lớp chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút kích động được quốc gia đại sự ngươi cũng không cần loạn quan tâm ngày mai chấm sẽ cùng nhị tướng thương nghị đúng ngươi đi một chuyến nghiệp thành một năm chấm không muốn lại dông dài này tào phương nếu là nguyện vọng hàng chấm cho hắn phong hầu bảo đảm hắn tào thị tông tộc ba đời phú quý lưu thiện nhìn về phía hoàng hạo nói tư không hiện tại hẳn là tại bắc hải ngươi thuận đường đi một chuyến cầm tư không kêu lên cái này nhận hàng nghiệp thành còn cần tư không chủ có không gian qua đi một năm, nếu không có lưu Nghị lần n tư trì. Thời một Lưu đi qua à y đưa đòi Lưu tới tấu biểu đòi tiền, t biểu hoàng hạo liền vội vàng không người lĩnh mệnh chờ lưu thiện viết chiếu thư về sau liền dẫn sứ đoàn ngồi lên quỹ đạo xe thẳng đến hứa sương lại tại hứa sương đổi ngồi xe ngựa một đường liên tục chạy tới bắc hải thế nào ngụy triều còn không có hàng lưu nghị nhìn thấy hoàng hạo thời điểm đang tại đốc xây một chỗ cảng khẩu hắn chuẩn bị cầm hơi nước thuyền lấy ra cho nên lần này ở chỗ này kiến tạo luyện sắt t r ợ t nhà máy xi măng còn có chữ hàng than đá địa phương nghe nói hoàng hạo ý đồ đến hơi kinh ngạc nói chưa từng hoàng hạo chỉ cảm thấy ở n g ư ợ c một bước cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay nhất không phụ trách nhiệm nguyên vùng a quân đội ném qua một bên mặc kệ chính mình khắp thế giới chạy loạn lấy làm kiến thiết cái này giống như là cái tam quân chủ x o á y cái kia có bộ dáng thôi được ta tự mình đi một chuyến ba vạn đại quân chú đóng ở nghiệp thành cũng rất phí lương với lại cũng không cần thiết. lưu ạ i thiết. cũng cần không l nghị lục lọi cái c ầ m gật gật đầu lập tức mang theo hoàng hạo còn có hắn sứ đoàn trực tiếp đi hướng về nghiệp thành ba ngày sau làm lưu nghị trở lại nghiệp thành thời điểm khi thấy ngụy diên giống như quan bình ở trường giữa sân so sánh lực nhìn thấy lưu nghị tới vội vàng đến đây bài kiến sao đều hạ xuống không cần thủ thành lưu nghị nhữ nhữ mày nói đô đốc một năm chưa về có lẽ không chỉ bây giờ nghiệp thành tình huống ngụy diên thở dài đối lưu nghị nói có các mặt tướng trên tường thành các nơi thiết nơi lưu ậ p phong phía hòa thai, ngoài cao, ngày n g ra tứ đài đều có đài cao. Mỗi ngày có mỗi ờ i thiên giám biết với lại... lấy lý l sát tình, ta nhãn địch nhưng chúng chắc chắn động, sẽ được, dị có ư Ừm... nghị nhìn về phía ngụy diên với lại cái gì đô đốc ngài lúc trước kiến thành tường thời điểm phải trang vong thành môn quan bình cẩn thận hỏi ngụy quân chính là đi ra tiến công cũng không cửa có thể công chúng ta chỉ cần giữ vững thành tường liền có thể tây lưu nghị l ê n lạc một lát sau nói đây cũng là lo lắng này t ừ mã ý chơi l ừ a gạt các ngươi tuổi trẻ chịu không được kích động cho nên chưa từng thiết lập thành môn ngụy diên cùng quan bình nghe vậy cùng nhau im lặng hai bọn họ giống như lưu nghị tuổi tắc không sai biệt lắm coi như tiểu cũng tiểu không mấy tuổi thậm chí ngô ban liêu hóa cũng đều là lao tướng làm sao lại là tuổi trẻ lần này tới chính là vì là chiêu hàng ngụy triều bệ hạ đã rơi chiêu hàng lệnh hy vọng này t à o phương chớ có sai lầm lưu nghị cười nói đô đốc tự mình đi nguyện diên cao mày nói dĩ nhiên không phải vàng trung bình đi trước chờ đợi có kết quả ta tại cùng bọn h ắ n đàm luận lưu nghị cười lắc đầu nói cái này hoàng hạo một mặt choáng váng nhìn xem lưu nghị đi thôi chuyện cho tới bây giờ nguyện triều cũng không có đảm lượng giết ta hàn s ứ lưu nghị vô v u hoàng hạo bả vai nói kiên cường một chút chớ có đọa ta đại hán Duy phong ây trở lại cổ đại làm tượng thần chương 662, điều kiện mười nghiệp t h a n h hoàng cung tư mã chiêu lạnh lùng nhìn xem hoàng hạo làm ra một cái mời tư thế các hạ chính là tư mã chiêu hoàng hạo có chút đã thu hoạch được nhìn một chút tư mã chiêu có chút không rõ lưu nghị vì sao nhất định phải tư mã ra trà con tánh mạng không sai tư mã chiêu bị hoàng hạo ánh mắt nhìn có chút khó chịu tau mày nói có gì chỉ giáo không dám hoàng hạo đương nhiên sẽ không nói thẳng đó là chăn sống bất quá trong lòng nhưng là có mấy phần phỏng đoán đi theo tư mã chiêu nhanh chân tiến vào hoàng cung đã một ư ơ i một tuổi tào phương cũng bắt đầu hiểu chuyện riêng là một năm qua này ngụy triều triều đỉnh trải qua cũng không tốt tại hạ hoàng hạo phụng thiên tử chi mệnh đến đây gặp qua an bình hầu hoàng hạo khẽ vớt cảm đối tào phương đi nửa lễ làm càn tào phương ngồi xuống mấy tên đại thần quát mắng đây là ta đại ngụy thiên tử tiêm hoạn an g i á m vô lễ tào phương lại khoát khoát tay nhìn xem hoàng hạo nói an bình hầu đây chính là nhà ngươi thiên tử cho chấm phong hảo nhìn xem tào phương này non nớt trên mặt nhưng lại có cái tuổi này không nên có cảm giác tàng thương hoàng hạo trong lòng dũng khí nhưng là hơn chia khẽ vuốt cằm nói không tệ chỉ cần an bình hầu nguyện ý quy hạng an bình liền vì phong ấp bệ hạ có lời bảo đảm tạo ra ba đời phú quý hoang đường một tên đại thần cao mày nói nhà ta bệ hạ chính là quy hạng cũng nên lấy vương công lễ tướng chờ đợi mời chư vị rõ ràng một việc hoàng hạo thấy mọi người mặc dù giận lại không người có quá khích cử động hoàn toàn yên tâm nói chuyện cũng kiên cường một chút ngụy triều chính là xoán hán mà đứng đây là phản quốc tội bệ hạ không đành lòng lê minh gặp mới đồng ý hầu tước chi vị nếu không lấy năm đó tào phi chỗ phạm tội đủ để cho tào ra cùng các ngươi những người này di diệt tam tộc huống hồ thấy mọi người không nói lời nào hoàng hạo thản nhiên nói một năm qua này ta đại hán đã bình định các quận bây giờ ngày xưa ngụy triều liền chỉ còn cái này cô thành một tòa chư vị còn có vì sao tư cách yêu cầu càng nhiều cái này một tên đại thần cao mày nói nghiệp thành bên trong còn có mười vạn đại quân thì tính sao hoàng hạo chỉ chỉ bốn phía nói tư không lập chi thành tường ở đây đã có một năm thủ thành binh mã cũng bất quá ba vạn các ngươi mười vạn đại quân vì sao không ra ba vạn tư mã ý nghe vậy sắc mặt biến đến khó nhìn lên quần thần sắc mặt cũng khó coi bọn họ vẫn cho là thành này sau tường mặt là đại hán hai mươi vạn đại quân tại đóng giữ vừa rồi không dám kinh động bây giờ nghe nói chỉ có ba vạn trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu tư mã ý nhìn về phía hoàng hạo nói hán sứ bây giờ tự bạo ngắn liền không sợ chúng ta mười vạn đại quân lập tức ra khỏi thành bình diệt các ngươi thở ra hoàng hạo nghe vậy nhìn về phía tư mã ý cười nói nếu là như vậy tư không cũng sẽ không để tại hạ nói việc này quân sự tại hạ không biết nhưng muốn đến tư không tất nhiên để cho tại hạ nói như thế cái này mười vạn đại quân chỉ sợ tư không cũng không thèm để ý quân t h â n nghe vậy đoàn thể không nói gì nếu là một năm trước lời nói tự nhiên có một trận chiến lực lượng phải biết tư mã ý trong tay thế nhưng là có hán quân tinh xảo trang bị tại nhưng phóng tới một năm sau hiện tại nghiệp thành lương thảo thủy nguyên đã gặp quân tâm dung chuyển dân chúng trong thành càng là không ngừng bạo động cái này mười vạn đại quân có một nửa đến lấy ra ổn định trị an cầm cái này đi cùng hán quân liều h u ố n hổ coi như đánh đi ra lại như thế nào một năm thiên hạ này còn có bao nhiêu người nhớ kỹ nguy triều bọn họ thậm chí không biết bây giờ bên ngoài thiên hạ đến tột cùng như thế nào bằng vào nhất thành lực lượng vô hiểm khả thủ không có lương thực có thể điều làm sao giống như đã dồi dào thiên hạ đại hán đối nghịch thôi được trâm tảo phương muốn nói cái gì đã thấy hoàng hạo ánh mắt nhìn tới ở ngực trì trệ miệng bên trong có chút phát khổ yên lặng gật đầu nói về tôi nguyện ý quy thuận đại hán dâng lên nghiệp thành thong thả hoàng hạo cầm trong tay một cuốn sách tin đưa cho một bên hoạn con nói còn có một số yêu cầu mời bệ hạ xem qua bây giờ nghiệp thành giống như một năm trước đã không có cách nào so sánh nội thành nhân tâm tăng lan giã dân tâm nghĩ định thật đã không có cách nào như một năm trước như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực cùng hán quân quyết nhất từ chiến tào phương thậm chí lo lắng nếu chính mình không đồng ý này lưu nghị dám lại quan chính mình mấy năm yên lặng tiếp nhận thư tín mở ra nhìn lại mã quân là người phương nào nửa ngày về sau tào phương cùng hoàng hạo liếc nhau lập tức một mặt mở mịt nhìn bốn phía q u â n thần mã quân chính là ta đại ngụy danh tượng đầu tường tóc thạch chủ yếu chính là xuất từ mã quân tay tư m ã ý không người nói một năm qua này chính là bởi vì mã quân tại trong thành mở ra mấy chỗ nước giếng vừa rồi làm cho nghiệp thành không đến mức đoạn thủy b ề tôi trước đây có đề nghị bãi mã quân vì là tượng làm vợ cả tướng chỉ là chưa từng bị đáp ứng vậy liền cầm mã quân mang đến thành tường nơi đi tào phương cười nói Ê! tư mã ý gật gật đầu cái này chỉ sợ là lưu nghị chủ ý tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ tư mã ý cũng không có cách nào ngăn cản lưu nghị muốn mã quân đại ngụy hoặc là tư mã ra đều lưu không được không nói hán liền ý nguyện cá nhân tới nói mã quân cũng không có thể sống chết thần phục đại ngụy lý do dù sao tại đại ngụy mã quân tuy nhiên được cho đệ nhất danh tượng ở phương diện này mới có thể không kém lưu nghị nhưng thủy trung không được một quan n ử a trước nếu đầu đại hán t ừ mã ý dám khẳng định mã quân lập tức liền sẽ chịu đến lưu nghị trọng dụng không nói thiếu phủ chi vị nhưng một cái tượng làm vợ cả cầm khẳng định có thậm chí đợi một thời gian tiền đồ huy hoàng đây là đại ngụy hướng cho không ngay sau đó tư mã ý sai người tiến đến thông chi mã quân trước đem mã quân đưa ra ngoài lấy bây giờ cục diện đại ngụy đầu hàng đã là ván đã đóng thuyền sự tình tào phương hạ lệnh tan triều mặc dù chỉ là một cái nghiệp thành nhưng nơi này có quá nhiều công khanh quyền quý tiếp đó còn muốn thương nghị những người này an trí hoàng hạo cũng không đi lưu nghị trừ sau cùng tiếp nhận đầu hàng bên ngoài hắn thời điểm sẽ không xuất hiện đây hết thảy đều bởi hoàng hạo tới làm màn đêm bung ô xuống tào phương bày xuống tiệc rượu khoản đãi hoàng hạo đồng trong h cho Hoàng Hạo ờ i lại tại để ngủ t Hoàng nhất Hà Cung, nguy Nam Yến bởi đại i đệ nhất Mỹ Nam tử t Mỹ ế phòng k á c h ở giữa t r c h u y ệ với nhau thật vui, nhau n thật h o à Hạo hướng chỉ ũ n tận g n hướng đến g bất t n nhân tăng h sự vừa rồi còn u biểu cung Nếu ộ c cận, tào tự mình cầm thực vì bên hồi thân Tào tự trong. thế trong Phương mình Hoàng Hạo đỡ hồi bên trong. Nếu thực như h làm, p đỡ g chỉ còn lại có hoàng hạo tào phương cùng hà yến ba người đâu còn cũng có t r ư ớ c vẻ say tào phương nhìn xem hoàng hạo nói thái h úy cùng tư không tuy có hiếm khích nhưng lúc ấy là tất cả làm chủ hạ quan cũng biết tư không danh tiếng làm không phải đấu kỵ người tài hạ người đây là tư không chi ý nếu không dám dầu dếm tại hạ lần này đi vào nghiệp thành tư không chỉ cấp tại hạ hai đạo mệnh lệnh một chính là mã quân hai chính là tư mã gia hoàng hạo nhìn xem tảo phương nghiêm mặt nói về phần cái này bên trong có vì sao ân oán tại hạ liền không biết được tại hạ cũng chỉ là cái truyền lời người này sao không mời tư không vào thành một lần một bên hà yến nhìn về phía hoàng hạo nói không phải là không ớn tư không nói hắn chín thành xác định nếu hắn vào thành tư mã ý chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại tư không tánh mạng hoàng hạo lắc đầu lấy hắn đối với lưu nghị hiểu biết coi như không có chuyện này lưu nghị đều khó có khả năng ngay tại lúc này vào thành thậm chí lý do này cũng có thể là lưu nghị biên dù sao đều lúc này chính mình một cái hoạn quan đám người này cũng không dám khó xử h ú ố n g chi lưu nghị quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý lưu nghị là quán triệt thủy trung đây tuy nhiên hoàng hạo cũng chỉ dám đoán thầm vài câu cũng không có đảm lượng nói ra hắn xem như thấy rõ chí ít tại lưu thiện thời đại muốn vặn ngã lưu nghị là không thể nào cho nên thời kỳ này hoàng hạo đối với lưu nghị thái độ cũng là lôi kéo giao hảo nhưng thái úy tại trẫm tại đại ngụy có công cái này giết công thần tiến hành tào phương thở dài nói tha thứ ta nói thẳng đại ngụy vốn cũng không cái kia tồn tại hoàng hạo nhìn về phía tào phương âm âm ú ứ nói sử giả nói rất là hà yến vội vàng nói chỉ là trong thành này binh sĩ đều do tư mã ý chấp trưởng chúng ta chính là muốn yếu hại hắn cũng làm không được tư mã ý trên nhiều khía cạnh giống như lưu nghị có chút giống đối t ư thân an toàn xem rất nặng liền xem như tảo phương bây giờ muốn giết tư mã ý cũng không dễ tại hạ lần này mang đến bốn tên hộ vệ chính là chợ an bình hầu thành sự tỉnh sử dụng hoàng hạo mỉm cười nói bốn người bọn họ thân thể phối cường n ỗ ngày mai trên triều đình an bình hầu chỉ cần hạ lệnh bốn người bọn họ sẽ ở trước tiên cầm tư mã ý cha con bắn giết cái này tào phương có chút chân c h ờ một bên hà yến không nói gì chỉ là yên lặng uống nước trà sau khi chuyện thành công tại hạ sẽ trợ an bình hầu ổn định triều cục mặt khác tư không bây giờ đã tại mở đại môn ta đại hán quân đội mấy ngày nữa liền có thể vào thành đến lúc đó hết thệ đều trần ai lặp định an bình hầu lại có gì lo lắng hoàng hạo nhìn xem tào phương mỉm cười nói như thế vậy làm phiền nửa ngày về sau tào phương yên lặng gật gật đầu so với tào gia ba đời phú quý cùng có thể được mạng sống mà nói tư mã gia tồn vòng tại tào phương trong lòng tự nhiên là có chút nhẹ hôm sau trời vừa sáng tào phương lại lần nữa t r i ề u hội quần thần thương nghị đón lấy sự tình trâm đã đáp ứng thiên sứ nâng hướng quy thuận đại hán tuy nhiên trước đó còn có một việc phải giải quyết tào phương nhìn xem quần thần biểu lộ mang theo nhàn nhạt lạnh lùng tư mã ý tư mã chiêu về t ô i tại tư mã ý nhữ nhữ mày yên lặng ra khỏi hàng tư mã Chiêu cũng chóng cường căn cho theo ra khỏi hàng, hướng phía、Tàu、Phương không mình hành lễ. Tàu Phương hai hán thị nhanh không đi Giết! điệp điệp tại bên tên Tàu trùng trùng bản, đứng tại hai bên bốn tên hán quân nỗ, bản Tàu Tư ra ra vô Mã lễ. lấy vệ ý p h ả ngạc ứ n thời gian, bốn cái mũi tên trong nháy mắt Tư nháy hai người gian, cái mũi lồng g qua bốn xuyên n Bệ lực. Tư mã Ý ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn xem tào phương trong chiều quần thần cũng trong nháy mắt loạn hoàng hạo hợp thời bước ra một bước cất cao giọng nói tư mã ý xuất trình trong lúc đó từng thư tín tư không ý đổ bán tào thị Từ、tư ừ t mã sư tư càng chi hơn nhập hán, không từ ta theo lâu đầu đại dựa ý lưỡng quốc giao chiến, không giao quốc đồng ị thị nhị nghị, c cũng cũng ác cha con cho h hàng không phải thập nhưng hại người, thật không phải nhân thần thái độ, cho nên nhị thiết lại là lại Lưu người, giết. đầu độ, đ vốn nên kế dắp bất tư tâm tư xá, mã mã ý đồng tử hơi hơi co rụt lại muốn nói cái gì nhưng theo sát lấy một cái mũi tên xuyên qua nó đầu lâu chỉ có thể không cam lòng ngã xuống đất q u â n thân đại loạn không ít người nhao nhao q u á c mắng thậm chí bắt đầu triệu tập nhân mã muốn đánh giết hoàng hạo chư vị công khanh có biết tự tiện giết hán s ứ sai lầm hoàng hạo nhưng cũng không sợ lạnh nhạt nói tây vực từng có một nước giết ta hán ra sứ thần tuy nhiên một tháng một nước liền bị tư không san thành bình địa hải vương chư vị chớ có sai lầm chương 663, kết quả tốt nhất tư ma ý chết cũng không có tạo thành quá nhiều gợn sóng tại bắt đầu phẫn nộ về sau nhiều người hơn lựa chọn thỏa hiệp dù sao đại ngụy đều không trước mắt cái này đại ngụy quần thần tự nhiên muốn suy nghĩ về sau cố nhiên có người muốn báo thù nhưng vì là tư mã ý thủ lao kết quả có thể là toàn cả gia tộc thai hỏa ngập đầu trọng yếu nhất là bây giờ nghiệp thành bên trong tư mã ra hai vị người chủ trì tư mã ý cùng tư mã chiêu đều chết cái gọi là người đi trả lệnh tại ngày xưa hữu nghị cùng nhà mình thân ra cánh mạng trước mặt c ò n nguyện ý đứng ra cuối cùng không nhiều quân đội bình phục so trong tưởng tượng đều muốn nhanh sau đó cũng là hợp nhất vấn đề lưu nghị đục thông thành môn mệnh trong thành quân đội từng đám ra khỏi thành tức vũ khí sau đó chờ đợi an bài tiếp h hữu tháo ẳ n đến ngụy quân toàn g g sở bộ á p ra riêng trang sau, sau, vừa khỏi thành nghị mệnh thành mình thành, lại rồi i tuần một tự t vào vào ngụy lần về về lưu nhận táo p h ư ơ nghiệp đầu à n g m ư tuổi hai tử, nhìn lại như cái tiểu đại nhân, chỉ ít từ trên nét mặt, Tiếp hai lại cái đại mới khiến cho người hại i nhìn như nhân, chí nhìn không hỉ nhỏ như hỏa cho hoảng.、Tiếp、nhận h ra ra nộ, đến n g vậy thành chuyện thứ nhất làm liền là c h ấ n an dân tâm bung ra thủy nguyên đồng thời lại từ xung quanh đ i ề u tới đại lượng lương thực cứu tế nghiệp thành bách tính nghiệp thành bị nhốt một năm lại thế nào khổ những thế gia đó đại tộc trong tay cuối cùng vẫn là có thừa lương chân chính bị tội vẫn là những cái này sinh hoạt tại lớn nhất tầng bách tính tiểu môn tiểu hộ vốn là không có nhiều tích gót chiến loạn vừa đến kháng phong hiểm năng lực tự nhiên không thể cùng những thế gia đó đại tộc đánh đồng căn cứ sơ bộ tính toán một năm này hoặc là nói năm nay nửa năm sau trong khoảng thời gian này nghiệp thành chết đói nhân khẩu có gần hơn ba vạn mà trên thực tế nghiệp thành các đại gia tộc cùng hoàng cung lưu giữ lương nếu là đều lấy ra tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại vấn đề này nhưng ngươi nếu là bởi vậy đi quái những người này cũng không lý tới bởi lương thực là người ta lấy ra phân cho bách tính tự nhiên là nhân thiện tiến hành nhưng không lấy ra tựa hồ cũng không thể trách người ta trần hai không thể hoàn toàn trần hai vừa vặn lưu nghị bây giờ đang tại xử lý ký châu cùng ú châu cơ sở kiến thiết cần đại lượng nhân thủ những này vừa quy hàng ngụy quân tại xin chỉ thị triều đình về sau liền đều tóc hướng về các nơi bắt đầu sửa cầu trải đường khởi công xây dựng sân bãi đồng thời nghiệp thành cũng cần đổi mới trước đó thành tưởng cũng không cần thiết dỡ bỏ vừa vặn cầm nghiệp thành làm ký châu trọng trấn tiến hành xây dựng thêm tư không ngụy diên đi vào lưu nghị bên người cầm hai cái hộp sai người mang lên nói đây là tư mã thị cha con thủ cấp mặt khác tư mã thị một môn đã bị hoàng hạo tộc diệt tư mã gia a lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía ngụy diên nói phái người đi trường an đem việc này báo biết bậy hạ đi tư mã gia tộc diệt ta lo lắng này tư mã sư nếu là có thể cùng nhau giết chết đi Ê! ngụy diên đáp ứng một tiếng sau đó có chút do dự nói đô đốc vì sao như thế đối đại tư mã gia cái này ngụy triều to to nhỏ nhỏ sĩ tộc đều là lấy tư mã thị hoặc là nói tư mã ý làm chủ bọn họ tại những thế gia này dù là quy thuận đại hán cũng vẫn như cũ có thể tập hợp thành một luồng diệt trừ tư mã ra ngụy triều những n à y sĩ tộc cũng là chia rẽ không đủ gây sợ lưu nghị cười nói vẫn là tư không thấy xa ngụy diên gật đầu nói mặt tướng cái này đi làm nhìn xem ngụy diên rời đi lưu nghị yên lặng đi ra đại đường nhìn xem này bao la bắt ngát thương khùng trong nội tâm thật có chút vắng vẻ tư mã r a diệt vong tại lưu nghị trong lòng còn đại biểu cho một cái khác nặng hàm nghĩa hắn thật có chút lo lắng tư mã thị tại đầu hàng đại hán về sau từng bước nắm quyền lực tuy nhiên lấy bây giờ cục thế đã không có ít nhiều khiến tư mã gia phát huy không gian nhưng đó là cái khúc mắt lưu nghị không hy vọng chính mình vất vả cả một đời chế tạo ra tới đại hán thịnh thế tái sinh khó khăn chắc trở thiên hạ ban đầu định không nên tại tranh quyền đoạt lợi loại chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều t i n h lực còn có rất nhiều chuyện không có làm nhưng bây giờ tư mã thị diệt vong nhưng cũng để cho lưu nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả tịch liêu cảm giác tào tháo lưu bị hạ hầu huynh đệ quan vũ trương phi còn có chu du lô túc lưu ngông lại đến bây giờ tư mã ý tư mã triều những tự mình đó chỗ quen thuộc tên đang không ngừng biến mất có lẽ về sau còn sẽ có càng nhiều cuối cùng thời đại diễn biến người thế hệ trước dần dần qua đời bị người mới bổ sung thẳng đến chính mình cũng hóa thành quần quận lịch sử trường hà bên trong một cái tên v â y v â y đầu cầm những ý niệm này r ứ t bỏ hơi nước thời đại đại môn đã bị chính mình mở ra một nửa thiên hạ tuy nhiên đã ban đầu định đông ngô tuy nhiên còn chưa thu phục nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian xem triều đỉnh thái độ mình bây giờ muốn làm cũng là giảng thời đại hoàn toàn tiến lên đến hơi nước thời đại để cho hoa hạ s ừ n g sưng ở trên đỉnh thế giới tất nhiên đi tới nơi này cái thế giới một lần dù sao cũng nên lưu lại chút gì tây vực tàu hỏa cũng nên lấy tay kiến tạo nhưng ở này trước đó trước phải đem bên trong bên này xây dựng cơ bản công trình làm xong mới được sau đó thời gian bên trong theo tào phương được đưa đến trường an ngụy triều quần thần cũng bị một lần nữa phân phối lưu nghị được phong làm thái phó nhưng thiên hạ kiến thiết sự tình vẫn là bởi lưu nghị chủ trì trừ địa vị cùng nhị tướng ngang hàng bên ngoài đối với lưu nghị tới nói cũng không có biến hóa quá nhiều tuy nhiên lưu thiện lại không có như vậy thu binh tại hoàn toàn thu phục ngụy triều về sau duyên hy năm năm tháng sáu lưu thiện lấy lưu thành làm soái quan hưng trương bao triệu nhiễm g lả xua binh năm vạn thôn làng trú tại thọ xuân đồng thời giang hạ thủy quân bắt đầu ở phan dương một vùng tới lui một trận xem như đại hán huấn luyện trẻ tuổi một đời vô luận là lưu nghị vẫn là bảng thống hay là triệu vân ngụy diên những ngày thế hệ trước tướng soái đều không có tham chiến hoàn toàn do thế hệ trẻ tuổi chủ trì chiến cục tháng bảy đến tháng tám cái này hai tháng là song phương tranh đấu kịch liệt nhất lưu thành cùng lục tốn tại đông lang đình một vùng đấu không xuống mười lần lục tốn năm đó nhận nhiệm vụ lúc lâm uy cầm thế như trẻ che hán quân ngăn trở càng là kém chút để cho quan vũ cùng trường phi cả đoàn bị diệt năng lực tự nhiên không tầm thường lưu thành thiếu niên toàn quân mười hai tuổi lên liền trinh chiến tây bắc nhiều lần lập chiến công Từ một tiểu tốt từng bước một tấn t bước hai ă n đến g đô kỵ quý, s u k h theo b ả người thống trong trinh nhất chiến lĩnh chống mạnh, tạo sảng 30 vạn đại quân cuối cùng cơ hội ban càng quân, sảng tạo độc cuối yếu bị đầu, là lấy u thành một n g ư chỗ bại, riêng lần à này, tại thanh danh văng rội, uy chấn bên trong. hai rội, Hai người danh huy chấn năm văng bên l này quyết đấu cũng có chút đặc sắc tại binh lực t r ê n lệch cũng không lớn tình hung dưới lưu thành mượn binh giáp sắt hơi chiếm thượng phong nhưng lục tốn cũng mượn năm đó tự đại hán được đến trang bị trọng yếu nhất là mượn nhờ thủy chiến cũng không bị lưu thành hoàn toàn nghiền ép Tháng 9 bắt đầu, Đông rút lại phòng tuyến, từ phòng Đông Nâu Quảng Lăng, lui vào Giang Đông bỏ đầu, Co vào lại lui một u quân. Lưu truy đầu Quảng quân thuận ố chống giống tốn n trường Giang Danh Trời để chống đỡ hàng quân. Lưu Thành Nhưng cũng không thắng chính Lăng kiến thiết thủy trại, đồng thời mệnh Giang hạ thủy quân thuận Giang Đông dưới, giống như lục tốn đang xây nghiệp rửa Trời trại, vào mà thử bắt thiết thủy thời thủy dưới, kích, hạ để đỡ có lục xây là m ở vùng cách sông Giang cách Co. m ộ trận t so với diệt ngụy chiến tại thưởng thức tính lên nói coi như xinh đẹp quá nhiều song phương tất cả xính kìm m ê u lẫn nhau dẫn dụ thăm dò trong khoảng thời gian này thi triển đi ra thủ đoạn hoàn toàn có thể nói là sách giáo khoa kiểu tác chiến với lại giang đông c h i địa thủy đạo ngang dọc lưu nghị thiết kế thuyền tuy nhiên cường hãn nhưng lại rất khó lái vào những ngày thủy đạo bên trong mà lục tốn lại tại vùng ven sông khu vực đinh đại lượng cọc gỗ khiến cho đại hán thủy quân khó mà trực tiếp cập bờ mà lưu thành cũng không có liều lĩnh mà chính là lựa chọn làm gì chắc đó phương thức từng bước từng bước xâm chiếm nô quân hữu sinh lực lượng từ tháng chín bắt đầu song phương lâm vào g i a n g co tại vứt bỏ quảng lăng về sau cẩn t h ủ giang đông ngô quân chiếm cứ địa lợi ưu thế hán quân tuy nhiên có thể tới gần bờ sông nhưng bởi vì dưới nước bị đ ì n h đại lượng vóc nhọn cây cột hán quân chiến thuyền vô pháp tới gần cũng liền mất đi tự thân ưu thế thử tin tiếp tục như thế căn bản không qua được a quan hương đi vào lưu thành bên người nhìn xem bờ bên kia tiến thắp cùng phong hòa thai loại này chiến đấu không phải là nhân số vấn đề mà chính là đại đa số hán quân không tập thủy chiến mà tinh thông thủy chiến hán quân cũng liền kinh châu thủy sư có thể dùng nhưng vùng ven sông đều bị lục tốn dùng loại phương pháp này chặn lại căn bản không qua được không sai biệt lắm lưu thành ngồi tại lâu thuyền chỗ cao nhất nhìn phía xa đông ngô thủy trại trong lòng tính nhầm nói cái gì quan hưng khó hiểu nói lúc trước năm bắt đầu tôn quyền đã bắt đầu không ngừng lấy tàu thuyền cầm đông ngô nhân khẩu mang đến di châu ngươi không biết lưu thành nghi hoặc nhìn về phía quan hưng cái này quan hưng mí mắt nhẹ nhót cười khổ lắc đầu nói thật không có nghe nói lục tốn là đang trì hoãn thời gian lưu thành nhìn phía xa thủy trại nói ta muốn dùng không bao lâu tại đây chính là một tòa khoảng chống danh chúng ta liền nhìn xem quan hưng không hiểu nhìn về phía lưu t h à n h đạo từ vượt sông về sau lục tốn cũng chỉ thủ không công lưu thành nghe vậy cười khổ nói h á n dạng này người lựa chọn chỉ thủ không công muốn đánh tới cũng không dễ dàng đạo lý ả tựa như lưu nghị lựa chọn chỉ thủ không công ngay cả tư mã ý dạng này người đều không có cách nào mở dạng lục tốn hoàn toàn từ bỏ tiến công cơ hội chỉ câu tự vệ tình huống dưới lưu thành tại binh khí cũng không thể như là đối với ngụy quân làm như vậy đến nghiền ép tình huống dưới cũng cầm lục tốn không có cách vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem quan hương cao mày nói bọn họ nhiệm vụ lần này là ép đông ngô đầu hàng hiện tại tôn quyền muốn đi đây coi là tình huống như thế nào lưu thành lắc lắc đầu nói gấp cũng vô dụng coi như cường công quân ta tổn thất nặng nề c h i ệ t hồi bờ sông phòng ngự xem có thể hay không dẫn tới lục tốn phất lờ lục tốn nếu tới công tất nhiên muốn hủy trừ những cọc gô đó đến lúc đó quân ta thủy sư có thể thuận thế xuống tấn công vào đi vậy hắn nếu không tới công đâu quan hưng cảm thấy phương pháp kia không thế nào đáng tin người ta đều nói do muốn đi vậy cũng chỉ có thể đợi thêm mấy tháng đầu xuân về sau lại đánh vào kiến nghiệp lưu thành suy nghĩ một chút nói tôn quyền năng lượng đi nhưng nó không có khả năng đem toàn bộ đông ngâu người đều lôi đi chúng ta nếu là giang đông c h i địa là giang đông nhân khẩu bọn họ muốn đi lời nói nếu đối với ta đại hán tới nói cũng là chuyện tốt chỉ là lục tốn cha con nếu là đi cũng có chút đáng tiếc quan hưng gật gật đầu lục tốn đúng là cái không sai thông x o á i rút lui trước quân nhìn xem lục tốn phản ứng lại nói Ê! mấy ngày sau giang đông thủy quân đại doanh lục kháng mang theo một phong thư tín đi vào lục tốn bên người đem sách tin đưa cho lục tốn nói phụ thân là này lưu thành đưa tới thư tín lục tốn nghe vậy tiếp nhận thư tín yên lặng nhìn sang thật lâu vừa rồi cười khổ lắc lắc đầu nói lưu bá huyên là trách mới tử nhưng là kỳ tài phụ thân nhưng là muốn chiêu hàng lục kháng nghi hoặc nhìn về phía lục tốn ừ m tuy nhiên có chút không giống nhau lắm thả đi ngô vương dẫn t i ế n ngươi cha con ta vào triều ấu lễ ngươi như thế nào xem lục tốn mỉm cười nhìn mình năm gần mười lăm tuổi nhi tử hài nhi coi là đây là kết quả tốt nhất lục kháng yên lặng một lát sau nói hài nhi không muốn trốn xa hải ngoại cả đời không trở về quê cũ đúng vậy a đây là kết quả tốt nhất lục tốn yên lặng gật gật đầu nhìn về phía bờ bên kia nói chương 664 t r ắ n g sĩ tuổi già đông lô hàng đông lô hàng duyên hy năm năm đông dạng này một tin tức bắt đầu ở đại hán các nơi thành trì lời đồn nhạc dương hoàng phủ xa xa liền nghe được hoàng vinh hưng phấn m à hô to xông tới khu khu nằm tại trên giường bệnh hoàng trung kịch liệt ho khan vài tiếng khuôn mặt bắt đầu p h í m h ồ n g bao lớn ít chuyện kích động cái gì sức lực lưu nghị đưa tay đỡ lấy hoàng trung giúp hắn thuật khí một bên tức giận nói t r ư ờ n g mắt xông tới hoàng vinh nói n g ư ơ i n i ê n kỷ cũng không nhỏ sao vẫn là trách trách vụ v ụ hoàng vinh vội vàng túi đầu hắn tại tây vực đóng g i ữ nhiều năm bình n g u y về sau lưu nghị đến nhạc dương vùng này chuẩn bị chủ trì trường giang bờ rít kiến thiết gặp hoàng trung tinh thần không lớn bằng lúc trước cho nên đặc mệnh người hướng về triều đình chờ lệnh để cho hoàng vinh trở về đến một lần chiếu cô hoàng trung thứ hai thành gia lập nghiệp thái phó chớ nên trách hắn hoàng trung vô lưu nghị tay cười nói không muốn lao hủ hữu sinh chi niên lại còn năng lượng nhìn thấy ta đại hán hưng phục đời này không tiếc không tiếc cái gì ạ một trăm tuổi cũng còn không tới đâu về sau đường còn dài m à đại hán còn có không gian phát triển lưu nghị lắc đầu cười nói thiên hạ này quay về nhất thống a chỉ là bắt đầu chờ tiếp qua mười mấy hai mươi năm lại nói không tiếc nhìn nhiều nhìn ta đại hán sẽ hạng gì hưng thịnh không tốt sao đúng thái phó nói rất có lý hoàng v i n h liên tục gật đầu nói tôn quyền đầu hàng hoàng trung k h o á t k h o á t tay nhìn về phía nhi tử nói không có tôn quyền mang theo đông ngô không ít thế ra còn có nhân khẩu viễn độ hải ngoại nghe nói là đi di châu đầu hàng là lục tốn tại tôn quyền sau khi rời đi liền hướng về tử tin huynh trưởng đầu hàng bây giờ đã đi hướng về trường an hoàng vinh lắc lắc đầu nói dạng này cũng tốt tiết kiệm không ít sự tình lưu nghị nghe vậy lục lọi cái c ầ m nói di châu cũng là hậu thế quá muộn xem như một chỗ bảo địa tuy nhiên đại hán bây giờ đang tại phát triển nội bộ giai đoạn còn không thích không hợp lại đại ố i n g o k hán u quân u y xây thủy ế t trường.、Bên、trong, thành, chưa Bên Giang Đông xây dựng cơ bản chưa hoàn thành. Đi xa thủy quân cũng không đi xa cơ q t h à h thủ, không có bị bước đến thể ô n quyền n ư chưa thế tuyệt thiết thuật thành thủ thời cảnh, không cần thiết lại hàng hải cần còn kỹ lại i đ m đi để Di Châu, trước hết để cho hết ô ngang quyền triển Hán n thật tốt phát triển một chút. thể Chờ, Đại、hán、có có thể ngang dọc đại hải thủy quân về sau lại cử động di châu suy nghĩ không muộn nhưng tử tin lần này phụng mệnh d i ệ t ngô chỉ có lục tốn lời nói công lao này cũng không nhiều hoàng trung thở dài nói nhất tướng công thành vạn cốt khô năng lượng không tác chiến hòa bình giải quyết có cái gì không tốt lưu nghị lắc đầu nhất định phải lấy tới sinh linh đồ thán vẫn là thái phó nhân nghĩa a hoàng trung cười ha hả nói lao tướng quân nói qua ta chỉ là không muốn tan này không nên thân nhi t ử tuổi còn trẻ có quá đại công cực khổ chuyện này với hắn tới nói chưa chắc là chuyện gì tốt lưu nghị tuy nhiên nói như thế nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là rất có vài phần tự hào hát ta con trai của này nếu có tử tin một nửa khả năng chịu đựng liền để cho ta giảm thọ hai mươi năm ta cũng nguyện ý hoàng trung trừng hoàng vinh liếc một chút một mặt tiếc nuối nói cha ta cũng không kém hoàng vinh một mặt im lặng nói lại nói giảm thọ hai mươi năm lời nói ngài cũng chưa chắc có à. cút làm sao nói đâu lưu nghị trừng hoàng vinh một cái nói thái phó thứ lỗi đứa nhỏ này từ nhỏ bị lão hủ ta làm hư không phải là bất hiếu chỉ là ta cha con ở giữa ngày bình thường nói chuyện liền như vậy vô kỵ hoàng trung liền vội vàng kéo lưu nghị lắc lắc đầu nói khi còn bé gọi là hài nhi thú hiện tại lại nói như vậy cũng là vô tri ta đại hán lấy hiếu trị thiên hạ chăm đi lấy hiếu làm đầu liền câu nói này nếu là chuyền đi con đường làm quan có thể cho ngươi trực tiếp hủy các loại bên này sự tình hảo hảo đi thư viện liên tục năm sách lưu nghị nhữ mày nhìn xem hoàng vinh nói tuy nói thanh quan khó gây việc nhà nhưng lời này đừng nói lấy bây giờ đại hoàn cảnh giống như lưu nghị nói tới như vậy cũng là trong âm thầm nói cũng cảm thấy có chút trói thai đây là nhi tử nói chuyện với lao tử phương thức quay đầu nhìn về phía hoàng trung thì đã thấy hoàng trung đã ngủ ai lưu nghị thở dài giống như hoàng vinh hợp lực giúp hoàng trung nằm xuống về sau lại đắp chăn mới tử trong phòng lui ra ngoài y thị tượng nói thế nào rời phòng về sau lưu nghị vừa rồi lôi kéo hoàng vinh dò hỏi thái phó y thị tượng nói cha ta đây là thiên nhân ngũ suy ấn lý tới nói hắn một thân áng thương không sống tới số tuổi này bây giờ cũng đã đi đến cuối cùng trước đó còn một mặt không tim không phổi hoàng vinh giờ phút này trong thanh â m mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào ngươi ngày thường liền như vậy cùng cha ngươi nói chuyện lưu nghị thở dài lập tức trợn mắt nói bình thường cũng là nói như vậy hoàng vinh gật gật đầu đổi lão tướng quân sau cùng thời kỳ để cho hắn thư thái chút lưu nghị có chút may mắn chính mình đến nếu không hoàng trung một lần cuối hắn đều gặp không hơn ấy hoàng vinh xoa đem nước mắt gật đầu nói tại đây không phải trong quân ta nói cũng không phải mệnh lệnh lưu nghị thở dài vỗ vỗ hoàng vinh bả vai nói đừng khóc tang n h i ê m mặt nhìn xem náo tâm ta mấy ngày nay liền ở lại chỗ này vâng hoàng vinh lo lắng nói c h ư a có chậm trễ thái phó đại sự bờ rít không phải một ngày có thể thành có mã quân ở bên kia nhìn xem ta yên tâm lưu nghị lắc đầu rời đi hoàng phủ về sau yên lặng trở lại chính mình lại nhạc dương chỗ ở tuy nhiên đã rất nhiều năm không c ó trở về nhưng tại đây nhà định kỳ đều sẽ bởi nhạc dương nha thự phái người tới thanh lý cũng là có thể ở lại chỉ là to như vậy sân nhỏ trống g i ố n g một người ở chỗ này có chút hại đến hoảng thiên hạ nhất thống đối với lưu nghị tới nói tốt đẹp nhất nơi chính là có thể dứt bỏ trong chiều tất cả mọi chuyện bắt đầu an tâm phát triển xây dựng cơ bản thành lập thư viện làm dân sinh xúc tiến nông nghiệp cùng thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển tuy r trường ư ờ Bờ n Giang Giang cùng g giữa, thiết tại Dít cắt t Hạ lập ở nhiên công việc này có rất cao có cũng chiến không này hàng lượng, không phải ngươi nhận người tới liền có thể làm. Cũng may mắn,、diệt、nguy phải tới diệt làm, may rất thuật thể kỹ đầu ế thiếu nếu thiết kế n quân người như chính mình không bằng chính mình nói, không dạng này một tòa vượt ngang trường Giang Bờ Dít. Tuy nhiên mã một mới một Tuy thể tòa vượt Dít. lời Bờ cho chú chỉ vậy vào có ra ra ý, là đ tiên phải đem hơi nước thuyền làm tốt lưu nghị bây giờ đi vào nhạc dương cũng là không chỉ là vì là nhìn xem hoàng trung c h i ế c thứ nhất hơi nước thuyền liền chuẩn bị tại cái này nhạc dương chú tạo bản vẽ thiết kế hắn đều đã giống như mã quân thiết kế tốt bây giờ đã chính thức khởi công sau đó thời gian bên trong lưu nghị chứ mỗi ngày chạy một lần cảng khẩu bên ngoài đại đa số thời điểm ngược lại là đều tại hoàng trung trong phủ lợi mãi cho đến nhanh đến cửa ải cuối năm thời điểm sao dám làm phiền thái phó nâng hoàng trung trong v i ệ n hoàng trung tại lưu nghị nâng đỡ tại trong sân trong đình ngồi xuống nhìn xem cả vườn khô héo điêu linh thực vật hoàng trung thở dài ta là trước ao lại không tàn khuyết làm sao không thể đỡ lưu nghị ngồi tại hoàng trung đối diện uống trà cười nói ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem a nói với ta ta cho ngươi nghĩ biện pháp muốn đi đâu liền đi n à không nên đi đều đi thiên hạ này ta cả đời này chạy hơn phân nửa bây giờ cũng mệt mỏi hoàng trung lắc đầu nhìn xem viện này rơi cười nói thái phó có thể nhớ kỹ năm đó ngươi xây thành này thời điểm cái này nhạc dương cũng không có bao nhiêu người lại nhìn hiện tại to như vậy nhạc dương đ ề u thành nam lai bắc vãng đầu mối then chốt chỗ ta viện này rơi tư không có biết những người đó ra giá bao nhiêu dựa theo bây giờ giá thị trường tới nói nói ít cũng phải năm ngàn vạn a lưu nghị cười nói sao đủ hoàng trung giờ phút này t i ế u tượng cái tham tiền đây chính là thái phó tự mình sở kiến tuy nhiên không lớn nhưng lao tướng nghe qua người khác trong nhà nhưng không có lên xuống bậc thang dưới mặt đất kho lúa những vật này đây chính là thái phó tự mình thiết kế bây giờ phong ốc này t r ạ c h viện chỉ cần p h ụ lên thái phó tên thiếu ức tiền không thể được người bán lưu nghị nhìn về phía hoàng trung nói nay không thể ta hoàng gia tuy nhiên không quá mức tiền tài nhưng việc này thế nhưng là thái phó cho ta tòa thứ nhất tuy nhiên thái phó tại thành đều tương dương giang lăng hán trung trường an lạc dương đều cho ta chuẩn bị p h ụ trạch với lại đều so tại đây lớn nhưng nơi đây à là lao tướng trôi qua vui vẻ nhất thời điểm chỗ nào đều có thể bán nhưng tại đây không thể tại đây về sau là ta hoàng gia tổ trạch hoàng trung lặng lẽ cười lấy lắc đầu lập tức nhìn xem lưu nghị nói cũng nhiều chút thái phó những năm này vô luận đến đâu đều không quên mình cái này lão bộ tướng nói thật lúc trước ta cũng bất quá vừa giảng tướng là tư không không chê ta lá hủ cầm ta tiến tại tiên đế phần này ân đức lao tướng kiếp sau cũng vẫn phải n h ớ kỹ đừng lao nói những này bất cắt nói như vậy thời gian còn rất dài đâu lưu nghị lắc lắc đầu nói trước tiên sống đến hắn một trăm tuổi lại nói lao tướng cũng muốn chẳng qua hiện nay thiên hạ nhất thống thái phó trước đó không có để cho lao tướng trên chiến trường là đúng tuy nhiên thiên hạ thái bình trên đời này cũng không cần đến ta cái này lao g i a khọm ta này liệt tử may mắn đến tư không chỉ điểm bây giờ cũng có cá nhân dạng lao hủ đời này cũng không tiếc hoàng trung cười nói có đôi khi ta liền suy nghĩ à lúc trước nếu ta không có ra làm quan hiện tại có thể hay không thoải mái một chút chí ít không cần nhìn lấy từng cái lao hữu ly thế lưu nghị thở dài cũng không nói thêm cái gì hư vậy không được thiên hạ này có thể không ta hoàng trung nhưng nếu không tư không sẽ một chút cỡ nào đặc sắc đại hán cũng chưa chắc có hôm nay chi thịnh hoàng trung lắc đầu cười nói vô nghĩa trên đời này không có người nào thời gian một dạng chiếu qua cái gì cũng là hư lưu nghị nhìn xem trời chiều rơi xuống đất mới nói đi thôi đến tối cao địa phương nhìn xem lúc trước ta nhớ được ta cùng phu nhân ở tại đây thích nhất xem chính là cái này động đỉnh hồ trời chiều rất đẹp thoáng trước mắt ba mươi năm đi qua ta gặp qua tái ngoại cô yên gặp qua hoàng hà mãnh liệt gặp qua đại hải bàn g bạc nhưng chạy một vòng hạ xuống phát hiện vẫn là thích nhất cái này động đ ỉ n h cảnh già lao tướng nào dám không tòng mệnh hoàng trung run run rẩy rẩy đứng lên đối lưu nghị nhúng tay thi lễ tuy nhiên thân hình con người nhưng ca eo nhưng thủy trung t h ẳ n g t ắ p lưu nghị đưa tới xa giá mang theo hoàng trung đạp vào nhạc dương thành thành tường nhìn xem dưới trời chiều ba quang huân huân động đ ỉ n h hồ nơi xa xưởng đóng tàu bên trong một chiếc cương thiết tàu thuyền hình dáng đã hình thành trên bến tàu lui tới người đi đường chuyển chỗ không tiếc động đình hồ bên trên từng chiếc từng chiếc tàu thuyền hiện tại mặt hồ khiến cho tâm thần người bình an hoàng trung đứng tại lưu nghị bên người phủ lam lấy một màn này trời chiều cảnh đẹp nết miệng cười nói tại nhạc dương nhiều năm như vậy lao tướng hôm nay mới biết cái này động đình vẻ đẹp về sau có xem lưu nghị nói xong nhưng không thấy trả lời quay đầu nhìn lên hoàng trung đã yên lặng ghé vào tường chắn mái bên trên nhắm mắt lại không còn có mở ra qua chương sáu trăm sáu mươi lăm cố hương hoàng trung hậu sự xử lý cũng long trọng dù sao cũng là hai t r i ệ u lao tướng lưu thiện tự mình sai người đến đây thay thế thiên tử tế bái kinh châu một vùng tướng lĩnh quan viên hơn phân nửa cũng tới hoàng trung những năm này trừ t r i n h chiến cũng là tại trong thư viện c h u y ể n thụ binh pháp huấn luyện binh sĩ cái này kinh tương một vùng t r u n g hạ tầng tướng quan hơn phân nửa tại môn hạ nghe qua khóa hạ táng cùng ngày náo nhiệt là thật là náo nhiệt chỉ là người đều đi lại náo nhiệt thì có ích lợi gì lưu nghị đang giúp đỡ lo liệu s o n g hoàng trung hậu sự về sau liền bắt đầu như là máy móc công tác mỗi ngày không phải tại xưởng đóng tàu cũng là ngồi thuyền tiến về giang đông hoặc là quảng lăng một vùng thúc giục kiến tạo từng đám tiền từ triều đình vẫn đến bị lưu nghị đầu nhập kiến thiết đồng thời cũng bởi vì đại lượng tiền tài đầu nhập khiến cho vùng này thương nghiệp bắt đầu giàu có đứng lên thái phó nghỉ ngơi một chút đi lại như vậy xuống dưới thân thể sẽ không chịu được nổi cửa hải cuối năm đi qua mã quân đến xưởng đóng tàu thứ nhất là vì là xem cái này mấy chiếc đào bùn thuyền tiến độ một phương diện khác cũng là trường giang bờ g í t trước công tác chuẩn bị đã kết thúc hơn ngàn tên công tượng chờ ở hai bên bờ chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp khởi công thừa dịp còn có chút tinh lực nhanh lên đi ta thế nhưng là đã đáp ứng ta phu nhân kia hữu sinh chi niên muốn dẫn nàng xem rộng lớn hơn thế giới đây lưu nghị lắc đầu lại nói cái này mỗi ngày sự tỉnh cũng là định tốt chuyện hôm nay đương kim này g làm mỗi ngày đều lưu cái cái đuôi cho ngày mai tích lũy thắng ngày phía dưới này đến chậm trễ bao nhiêu sự tình thái phó nói rất có lý mã quân cười khổ gật đầu nói bây giờ hạ quan xem như minh bạch đại hán những năm này vì sao phát triển như thế nhanh chóng nếu đều như lưu nghị như vậy công việc điên cuồng đại hán những năm này từ tam quốc yếu nhất một đường đi đến tam quốc mạnh nhất cuối cùng bình định thiên hạ cũng không phải không có đạo lý nhìn xem hiện tại đại hán vài tòa trọng trấn giống như linh đế thời kỳ so sánh quả thực là một trời một vực a chớ nói những này lời linh mọn người già có thể coi là thật lưu nghị nhết miệng cười nói tuy nhiên thuyền này đã tạo tốt chuyên môn vì là xây cái này trường giang bờ dít chỗ tạo đón lấy trường giang bờ dít đốc kiến công làm liền từ ngươi đến ta xác thực muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn thái phó muốn đi nơi nào mã quân cười nói ta để cho người ta an bài hộ vệ bây giờ cũng coi như công thành danh thoại cũng nên vinh quy quê cũ đi xem một chút năm đó những người kia không biết còn có thể nhìn thấy mấy cái lưu nghị cười nói nếu hắn ở thời đại này là không có cố hương tuy nhiên ngày xưa mặt thành ngoại long cương ngư hương cũng có thể coi là là h ắ n cố hương a năm ngoái hoàng quyền cũng chết thôi châu bình tại kinh châu khi như thế nhiều năm thứ sử bây giờ nhưng là muốn đi trường an tiếp nhận thái h úy chức vụ lấy thôi châu bình tư lịch cùng năng lực tới nói cũng coi như phù hợp lần này vừa vặn đi bái phỏng một chút bạn cũ xác thực hẳn là thái phó tự đi nơi đây hạ quan tất nhiên xem thật kỹ chú ý mã quân cười nói làm p h i ề n lưu nghị gật gật đầu để cho mã quân đi an bài nhân thủ chính mình thì mang theo hộ vệ đi hướng về ngư hương nhạc dương cô chỗ ở dù là bây giờ nhạc dương thái thú cho hắn thêm không ít gia đình thị nữ vẫn như cũ không cảm giác được loại kia nhà cảm giác có lẽ ngư hương sẽ dễ chịu chút nếu ngư hương bây giờ đã không còn là hương tại đây xem như nhạc dương gần nhất một cái thị trấn bởi vì năm đó lưu nghị làm thành tường duyên cớ cũng là m ộ thái c ỗ có c h phó rời đi cái này ngư hương cũng có hơn hai mươi năm ngư huyền làm cho cởi khổ nhìn về phía lưu nghị trước kia những người kia có đã qua đời có cũng đã dọn đi nhạc dương lai tại đây phần lớn là những năm gần đây qua bên này chế tác định cư lại cũng đúng rất tốt người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy nhạc dương trung quy là cái này kinh nam đệ nhất thành lựa chọn đến đó cũng không có gì không ổn lưu nghị từ ngư hương trong thư viện đi ra gật gật đầu chính mình muốn tìm đồ vật cuối cùng không tìm được a cái này ngư hương thế nhưng là có thể ra nhân tài địa phương muốn đến năm đó những người kia trong nhà hoặc nhiều hoặc ít góp nhặt chút phú quý đi nhạc dương cũng là có thể lý giải tuy nhiên tại nhạc dương cũng không có gặp cái gì người quen huyện lệnh không cần để ý lao phu nhà ta ngay ở chỗ này đi làm việc ngươi đi lưu nghị mang theo hộ vệ tiến vào chính mình ngày xưa n h à c ũ quét dọn ngược lại là có chút sạch sẽ thái phó nếu có cần hạ quan tùy thời n g h e lệnh huyện lệnh liền vội vàng không người nói ừng đi thôi lưu nghị đi vào trong lương đình nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh sắc phất phất tay ra hiệu huyện lệnh rời đi năm đó vượng tài vẫn còn nộ không này b á t hầu cũng tại viện này rơi tuy nhiên không lớn nhưng lại có chút náo nhiệt chính mình một đôi nữ cũng là ở chỗ này gắn sinh lục lọi năm đó vượng tài ở lại ổ chó lưu nghị nhớ tới năm đó lưu minh nghịch ngợm vượng tài thế nhưng là thao toái tâm lưu minh ôm vượng tài hài tử chơi đùa vượng tài lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ biểu lộ bây giờ suy nghĩ một chút dường như hôm qua chỉ là bây giờ nữ nhi cũng lấy chồng vượng tài cũng bị t r ô n ở đại h u y ệ n tại trong lầu các lai một đêm hôm sau trời vừa sáng lưu nghị mang theo hộ vệ đỡ thuyền rời đi thẳng đến mặc thành nhưng mặc thành tình huống giống như ngư hương cũng kém không nhiều không có gặp cái gì người quen lưu nghị mang có chút thất lạc tâm tình trở lại giang hạ cổng trường thái phó mau nhìn người nào tới mã quân nhìn thấy lưu nghị liền vội vàng tiến lên cười nói phu nhân lưu nghị nhìn xem mã quân sau lưng lữ linh khởi nguyên bản thất lạc mà cô tịch tâm đột nhiên ấm đứng lên ngươi không phải giúp thành nhi chiếu khán hải tử à? thành nhi hải tử ta nắm triệu phu nhân chiếu khán còn có tỷ tỷ không có gì đáng ngại lữ linh khởi lắc đầu đã tràn đầy tóc hoa dâm già nua dung nhan đã không còn năm đó mỹ mạo nhưng này cố hiển lành cùng quyền luyến lại làm cho lưu nghị tâm trong nháy mắt trở nên vô cùng phong phú vì là nhi nữ bận bịu i hơn nửa đời người thiếp thân hiện tại chỉ muốn cỡ nào b ồ i bồi phu quân lữ linh khởi mỉm cười nói t ố t ngày mai mang phu nhân đi ngoạ long cương nhìn xem vậy coi như là ta cùng khổng minh cô hương chỉ là phòng trọ lúc trước bán cho thôi châu bình tuy nhiên có thể đi khổng m ì n h khu nhà cũ tá túc qua hai ngày lại đi nhìn xem thôi châu bình hắn muốn đi trong c h i ề u làm tư đồ ta cũng nên đưa tiến hắn lưu nghị cười nói mã quân bất thình lình phát hiện rất ít cười lưu nghị hôm nay bất thình lình cười nhiều nguyên bản lưu nghị không chuẩn bị lại đi ngoại long cương nhưng nhìn thấy nhà mình phu nhân về sau bất thình lình đổi chủ ý đó là chính mình đi tới nơi này cái thời đại cái thứ nhất lối ra chính mình nhận biết ra cát lượng nhận biết lưu bị huynh đệ ba người địa phương cũng coi là chính mình nửa cái căn, là màn ì n nửa căn, h cái l ê n đêm i xem một chút, ít cũng làm mình môn. Màn chút, ít chí cũng cho nhà mình phu nhân nhận nhận đ buông xuống hai vợ chồng tại giang hạ sau một đêm nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng liền đi thuyền đi hướng về tương dương ngoạ long cương mà đi so với mặc thành cùng ngư hương tới nói ngoạ long cương những năm này biến hóa nhưng là không lớn đến một lần địa phương lệnh thứ hai lúc trước lưu nghị tại ngoạ long cương lúc mức độ còn chưa đủ duy nhất kiến tạo cũng chính là gian kêu bán cho thôi châu bình p h ò n g xá bây giờ vẫn liền xem như thôi châu bình s à n nghiệp ngược lại để lưu nghị tìm về không ít năm đó cảm giác càng làm cho lưu nghị kinh hỷ là không ít năm đó hương thân bây giờ còn sống còn có không ít chỉ là cỡ nào đã tóc trắng xóa năm đó cái kia keo kiệt tam l ã o nhưng là đã qua đời sắt vách này vương đại ca cũng có nhi tử hắn còn nhớ rõ năm đó vương đại tẩu tại chính mình trước cửa vách tường hối lỗi sám hối không cho vương ra thêm một mà nửa nữa sự tình bây giờ nhi tử đều đã hơn hai mươi chỉ là nhìn xem cái kia có chút lải nhải la hầu lưu nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình ta nói với ngươi a lão huynh đệ đương triều tư không biết đi lưu nghị diện ngụy cái kia la hầu dắt lấy lưu nghị tay mang trên mặt rực rỡ nụ cười hiển nhiên không có nhận ra lưu nghị đến hoặc là nói nàng đã không có khả năng nhận ra bất luận kẻ nào thái phó chớ trách ta mẹ mấy năm trước tại ta cha sau khi chết liền thay đổi dạng này chất phác thanh niên ngược lại rất có vài phần năm đó sát vách vương ca bộ dáng có chút kính sợ giải thích nói không sao lưu nghị thở dài cũng không tránh thoát ngồi tại lao hầu bên người cười nói biết ta đại tẩu sao năm đó liền ở tại sát vách tại đây ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết hắn tuyệt đối không phải bình thường người ngươi xem viện kia bên trong điêu khắc con rồng kia giống như sống một dạng lao hầu thần thần bí bí nói hiện tại ta này bạn mà đi có mấy lời cũng không sợ lao huynh đệ ngươi cười năm đó à ta thế nhưng là cái này n g ọ a lòng cương đệ nhất mỹ nhân đâu đừng nhìn này tư không hiện tại quyền cao chức trọng năm đó thế nhưng là bị ta mê đến thần hồn điên đảo là có đúng không lưu nghị nụ cười trên mặt có chút cứng ắ c năm đó n g ọ a lòng cương đệ nhất mỹ nhân ngươi nào bình chính mình làm sao không biết mẹ đừng nói nhi tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt vội vàng quỳ trên mặt đất đối lưu nghị liền dập đầu nói thái phó chớ trách ta mẹ nàng không sao không cần như vậy đứng lên đi lưu nghị lắc đầu a tỷ này sau đó thì sao một bên lữ linh khởi ngược lại là đầy hứng thú ngồi tại lao hầu bên người dò hỏi nay tư không a đừng nhìn rất nổi danh âm thanh năm đó a có thể hòng đây từng nguyệt hạ muốn cùng ta lão hầu bộ mặt cười nói vương gia đại lãng sắc mặt hơi trắng bệnh mặc kệ chuyện này có hay không ngay trước chính chủ mặt nói như vậy cái này một cái làm không cẩn thận đến di diệt tam tộc a không thể nào lữ linh khởi kinh ngạc xem lưu nghị liếc một chút lưu nghị ta mẹ nó cũng phải dưới phải đi miệng a thế nhưng là ta đã có ta nhà tử q u ỷ kia loại chuyện này làm không được tuy nhiên cũng có thể lý giải lúc trước tư không chính vào tuổi nhỏ chính là huyết khí phương cương thời điểm lại gặp được ta như vậy ta nói cho ngươi không chỉ là ta h ả này tư không cầu h o à n không thành còn nhìn xem nhà mình phu nhân say sưa ngon lành nghe chính mình năm đó chuyện tình do chăng lưu nghị đột nhiên cảm thấy quay về cái này ngoạ lòng cương là cái sai lầm quyết định lắc đầu mặc cho phu nhân đi nghe ngóng những cái kia giả sử lưu nghị giống như mấy tên láo giả nói chuyện t h ế m thái phó chớ nên trách nàng nàng cả đời này cũng rất khổ thật vất vả có hy vọng nam nhân lại chết cả người cũng trực tiếp điên một lao giả giống như lưu nghị ở một bên nghe một bên thở dài nói không có như vậy hẹp h ỏ i cũng rất tốt lưu nghị lắc đầu cười cầm này vương g i a đại lãng đưa tới nói nghe nói ngươi cũng là thợ thủ công đúng đại lãng k h ô n g người nói không có cơ hội sách liền đi nội thành học môn thủ nghệ nhưng có hứng thú làm đệ t ử ta lưu nghị cười nói a vương gia đại lãng ngạc nhiên nhìn về phía lưu nghị trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng không muốn còn đứng ngốc ở đó làm gì nhanh bái sứ a một tên lao đây đạp hắn một chân mắng a b á i kiến tân sư vương gia đại lãng vội vàng đầu giảm xuống đất cho lưu nghị dập đầu đứng lên đi không có quy củ nhiều như vậy trước tiên thu thập một chút mang theo mẹ ngươi đi giang hạ đi đây là ta lệnh bài có cái này bên kia người sẽ đem ngươi đưa đến cổng trường đi mấy ngày nữa ta trở lại lại chính thức bái sư đa tạ ân sư đi thôi theo giúp ta tại n g ọ a long cương đi dạo rất lâu chưa có trở về nhận không ra đường là ếch ấy chương 666, t h u y ề n cô độc lưu nghị phu thê cũng không tại n g ọ a long cương sống nấn ná hai ngày về sau liền lên đường đi hướng về tương dương tương dương tại lưu bị trong chính quyền rất dài một trong đoạn thời gian cũng không phải là kinh châu thứ sử p h ụ chỗ lúc trước xích bích chi chiến vừa kết thúc lưu bị thế lực cũng giới hạn vu giang làng phía tây cùng kinh nam tứ quận về sau quan vũ công phá tương dương nhưng lúc đó kinh nam đã phát triển có chút không tệ giang lăng trọng kiến về sau rất dài một trong đoạn thời gian vẫn như cũng là kinh châu thứ sử p h ụ chỗ lại sau này nam dương đại chiến toàn bộ nam dương bị đánh băng nhu lượng chính trị và tư nguyên nghiêng bách cầu cấp đại tới tư trị và mặc sớm sinh, sợ mới Nam m khôi Kinh phục Châu rời đi cũng lúc Dương dân Tương Dương. là vào đó, dù lớn hán những năm này cương thổ không ngừng phát triển cuối cùng nhất thống thiên hạ nhưng kinh châu đối với đại hán tới nói thủy trung chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị vô luận chiến lược vẫn là kinh tế bên trên cho dù là hiện tại thiên hạ quay về nhất thống kinh châu vẫn như c ũ là đại hán chủ yếu kho lúa kinh tế phồn vinh độ bên trên tuyệt không so trường ă n kém thôi châu bình ở đây làm thứ sử một làm cũng là hơn hai mươi năm gian phòng này cũng không phải không có vào triều tham chính cơ hội năm đó lưu thiện sơ bộ ổn định triều chính theo quan trung cầm xuống kinh châu cũng không còn giống trước đây có trọng yếu chiến lược địa vị không phải nói không trọng yếu mà chính là đại hán chỉ có hai châu thời điểm kinh châu là đại hán duy nhất đối ngoại tác chiến văn cầu không thể mất nhưng theo về sau quan trung cầm xuống đại hán địa vị ngày càng củng cố về sau Kinh、châu、đối với Đại Hán, chiến Hán Châu lúc ư ngược Lưu chưa trước ợ c có chỗ cắt Châu chính cột. ý nghĩa nhiên kinh tế bên trên, tại lưu Nghị chưa thông lộ trước đó, Kinh、châu、thành、Đại、Hán chính yếu nhất kinh giảm, tự tại tế tại ti tế trụ lại Đại đó, đả là lộ l yếu trước lưu thiện có ý để cho thôi châu bình vào triều đảm nhiệm kinh triệu dẫn chẳng qua là lúc đó triều cục bất ổn giang đông xuẩn xuẩn rục động nếu lúc ấy điều đi thôi châu bình lời nói mới nhậm chức kinh châu thứ xử chưa hẳn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn b ư ợ t xong chính vụ cũng bởi vậy thôi châu bình luôn luôn chờ đợi tại tương dương quản lý kinh châu nhưng vô luận danh vọng năng lực vẫn còn tại những năm này sớm đã đạt được triều thần tán thành lần này tư đồ không thiếu bởi thôi châu bình đảm nhiệm tư đồ trong triều không người phản đối liền có thể nhìn ra ngươi hả nếu không có ta sẽ lên đường đi hướng về trường an phải chăng đều không gặp được ngươi hán giang phía trên một chiếc thuyền con nước chạy bẹo trôi nhìn xem mặt sông phong cảnh thôi châu bình quay đầu nhìn về phía lưu nghị c ư ờ i hỏi ta cũng rất bận lưu nghị xem thôi châu bình một cái nói lại nói lúc ấy ngươi chuẩn bị tiếp nhận tư đồ cái này kinh châu rất nhiều chuyện muốn giống như công diễm giao tiếp ta nêu đến định bị ngươi bắt tráng đinh chính ta đều có một đống lớn sự tình làm sao có thời giờ tới g i ú p ngươi công diễm chính là tương nguyện biểu tự coi như bây giờ cũng không tuổi trẻ bây giờ bị ngoại phóng tới kinh châu làm thứ sử đoán chừng lại có hai năm vẫn là sẽ bị triệu hồi trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng l o n g tiểu nhân thôi châu bình chừng lưu nghị một cái nói đừng nói không có ý nghĩ này quân tử người ta quen biết ba mươi năm loại sự tình này có thể lựa gạt không ta lưu nghị nhìn xem thôi châu bình t r e o g ẹ o nói â không nói cái này người ta cũng có hai mươi năm không thấy a thôi châu bình bất đắc dĩ lắc đầu trước kia thời điểm hàn n ế u muốn lựa gạt lưu nghị còn rất có thể nhưng bây giờ muốn lựa gạt lưu nghị xem bộ dáng là không dễ dàng thập thất năm lẻ sáu tháng lưu nghị lục lọ dưới hàm dâu dê nhìn xem mặt sông thở dài năm đó ta phụng mệnh tới xây năm dương từng tới một lần sau đó liền lại chưa thấy qua đúng vậy a năm đó ngươi đã tới một chuyến về sau về sau đi nam cương đánh vào q u a n trung trở lại hai đều về sau lại đi hà sáo lại về sau lại đi tây vực b á h uyên ngươi cả đời này quả nhiên là đặc sắc xuất hiện nha thôi châu bình nhìn xem lưu nghị bây giờ đếm kỹ lưu nghị qua lại thôi châu bình cũng không thể không tán thưởng một tiếng hắn là nhìn xem lưu nghị từ một cái không ôm trí lớn thợ thủ công từng bước một trưởng thành đến hôm nay năm đó lưu nghị có chút năng lực Cũng có chút còn thông minh, nhưng nếu giống như nghị giờ lưu bây so, còn kém quá nhiều. không é m quá n i ề u k h khuyết chương nói bây giờ đại hán năng lượng có hôm nay kết quả nói có lưu nghị một nửa công lao cũng không đủ nhìn xem bây giờ đại hán chỉ sợ năm đó linh đế thời kỳ lạc dương đều chưa hẳn bị kịp được bây giờ tương dương giang lăng hoặc là nhạc dương những n à y thành trì bây giờ thành trì giống như năm đó thành trì căn bản là hai khái niệm chớ nói chi là lưu nghị hoàn toàn cầm tây vượt đặt vào đại hán bản đồ cầm đại hán cương vực phát triển đến đại huyện xem như thế đi những năm này muốn nói đặc sắc cũng rất đặc sắc nhưng nếu để cho ta tuyển nếu có thể sinh hoạt tại lúc này làm cái cu li tượng tìm năng lượng làm bạn cả đời thê tử khoan thai qua hết cả đời này nếu cũng rất tốt lưu nghị tựa ở mạn thuyền bên trên nhìn phía xa mang theo tỷ nữ giúp mình hai người nấu rượu con cờ cười nói vẫn là như vậy không ô m g trí lớn thôi châu bình lắc đầu cười nói đương nhiên đây cũng chỉ là chế nhạo trên thực tế lưu nghị loại này có được qua huy hoàng người đàm luận cái này xuất thế lòng vẫn được chưa từng có lưu nghị như vậy kinh lịch trải qua nói cái này cũng có chút không chịu trách nhiệm năm đó lưu nghị cũng có qua cùng loại ý nghĩ nhưng người sống thế gian lại có thể mọi chuyện như ý riêng là có năng lực người lưu nghị sau cùng còn không giống nhau là ra làm quan trợ lưu bị cha con khôi phục đại hán mới có hôm nay chi thịnh nói đến thời gian trôi qua thật đúng là nhanh năm đó ta cũng không dám muốn hưu sinh chi niên còn có thể nhìn thấy một ngày này lưu nghị tiếp nhận lữ linh khởi truyền đạt hâm rượu vừa cười vừa nói đa tạ tẩu phu nhân thôi châu bình đối lữ linh khởi gật đầu mỉm cười sau đó nhìn về phía lưu nghị nói nói không tệ bây giờ hồi tưởng lại n ă m đó ngươi chúng ta người tại ngoại lòng cương bên trong tâm tình thiên hạ giống như hôm qua đáng tiếc thạch nghĩa nguyên từ nguyên trực còn có mạnh công uy bọn họ đã qua đời coi như lại tụ họp lại có thể thế nào lưu nghị nhìn lên bầu trời cười nói giống như cái này nước sông có nhiều thứ đi liền không khả năng khả thôi r trước ở về, mấy m ngày trước đây n ta tự ì giúp hán thăng tướng quân hạ táng, cũng hán hạ h quân k n g b ế t châu á i nào ngày sẽ đến sẽ p i người、ta. Nói ê n đến ta. đ y cái c Thôi h â bình níu nhìn Nghị, nhìn Linh nói, chồng ngươi phía Lưu mẩy xem Lữ Linh khởi nói, vợ chồng các ngươi sao cảm khởi về vợ sao lại Lữ giác các so theo a tuổi trẻ ơ n cùng ta mà. Thôi châu Bình tuổi. ta Thôi t Châu giác Cảm mà. h tuổi tác tới nói so lưu nghị lớn hơn một chút nhưng cũng liền đại hai ba tuổi bây giờ thời gian qua đi vài chục năm gặp lại thôi châu bình mình đã đầu đầy tóc hoa d â m lưu nghị phu thê tuy nhiên cũng già yếu rất nhiều nhưng cảm giác bên trên cũng liền năm mươi tuổi không đến bộ dáng lữ linh khởi cũng là dạng này cái này khiến thôi châu bình cũng cảm giác khó chịu hiện tại hai người sóng vai đi ra ngoài nói là cha con đều có người tin lao tặc mơ tưởng chiếm ta tiện nghi lưu nghị trợn mắt nói ha ha nói trở lại thôi châu bình lục lọi cái cầm nhìn xem lưu nghị nói con ta bây giờ cũng đã qua tuổi bất hoặc tử tin vào ngay hôm nay mới chừng hai mươi chưa mà đứng t r ê n lệch này cũng quá xa một chút ta thật cầm niên kỷ để tính lưu nghị giống như thôi châu bình không sai biệt lắm nhưng lưu thành giống như thôi châu bình tôn tử cùng tuổi cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi nay khổng minh con trai so với tôn nhi ta còn nhỏ hai tuổi cái này lại muốn thế nào nói cháu của ngươi mà niên kỷ lại lớn xây con ta cũng phải cung cung kính kính xưng hắn một tiếng t h ú c phụ lưu nghị khinh thường nói đón lấy có tính toán gì không thôi châu bình lắc đầu không còn ở cái này vấn đề đã nói lời nói dự định lưu nghị suy nghĩ một chút nói cái này bên trong xây dựng cơ bản vừa rồi bắt đầu các nơi muốn trải đường còn có tây v ư ợ t đường sắt cũng phải trải còn có hải thuyền những chuyện này không có hai mươi năm cũng sợ mặt nếu đến lúc đó ta phu thê còn sống ta chuẩn bị mang theo phu nhân đi đại hạ đại tần bên kia đi xem một chút thiên hạ này rất lớn nếu còn có thời gian liền đi thuyền ra biển du lịch chư phương ngươi ngược lại là thoải mái châu ngươi tôn liền mặc kệ thôi châu bình đối với lưu nghị ý nghĩ này có chút không đồng ý quản cái gì nói như vậy ngươi đối với ngươi tổ phụ nhưng có ấn tượng lưu nghị hỏi ngược lại có a thôi châu bình không khỏi rượu nhìn xem lưu nghị thời đại này mười mấy tuổi liền kết hôn sinh tử bình thường hơn ba mươi tuổi liền có thể làm ra da, da hắn sinh tại gia đình phú quý bình thường sống sáu bảy mươi không có vấn đề hắn tổ phụ cách hắn nếu cũng không coi là xa xôi vậy ngươi tổ phụ tổ phụ đâu lưu nghị hỏi ngược lại ây thôi châu bình lắc đầu coi như vài chục năm một đời tổ phụ tổ phụ chính mình lúc sinh ra đời đợi đoán chừng cũng nên không năng lượng có cái gì ấn tượng đây chính là vấn đề ta không có khả năng luôn luôn che chở bọn họ người đường được bản thân đi ta có thể vì bọn họ cung cấp một cái không sai s u ấ t thân nhưng ngày sau như thế nào vậy phải xem chính bọn hắn bản sự cùng tạo hóa ta lại không thể trường sinh bất tử năng lượng hộ ba đời đã là không tệ về phần lại sau này ta còn không cũng cả không muốn quảng, người cả đời này, nếu suy nghĩ kia một suy đời đến đến, nhi tuy nhiên đây cũng là thiên lý luân thường đi không ai năng lượng nhảy ra ngoài cho nên à chờ đến những chuyện này đều làm xong tôn nhi ta cũng nên có chỗ hành động nếu thành tài này đời sau tự nhiên hưng vượng nếu không thể thành tài ta rủ xuống sắp giả hủ lại có thể thế nào chẳng đem còn lại không bao lâu ở giữa lưu cho chính mình lưu nghị đột nhiên nói không nói cái này l a o nói cái này chết điểm xấu thôi châu bình lắc đầu không muốn lại nghiên cứu thảo luận vấn đề này nhìn xem lưu nghị cười nói bá huyên ngươi cũng rất nhiều năm không có coi là ra đời nhưng có nghĩ tới lưu lại thủ đoạn mới chỉ lưu nghị cười lắc đầu đời trước năng lượng nhớ kỹ thi từ vốn cũng không nhiều cái này mấy chục năm cũng đều quên mất không sai biệt lắm lại nói hắn lúc đầu cũng không cần thiết dựa vào cái này tới hiện lộ rõ ràng chính mình bá huyên c h i tài đời chỗ hiếm có hôm nay thiên hạ hỗn loạn năm mươi c á m quay về nhất thống lúc này bá huyên nếu không có thi từ truyền thế thực sự đáng tiếc thôi châu bình lắc đầu thở dài thật sẽ không ngươi biết những năm này ta nghiên cứu cũng là số thuật trận pháp âm dương ngũ hành tri học lưu nghị ngẫm lại nhìn phía xa dần dần trong tầm mắt rõ ràng trường giang n i ệ m nói tuy nhiên liền hát một đoạn đi không phải ta viết tuy nhiên ngược lại là có chút hợp với tình hình dựa thai lắng nghe phu nhân cầm cầm tới lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi cười nói hắn những năm này ngẫu nhiên cũng sẽ học chút thư pháp cầm kỳ không nói có bao nhiêu tình thông nhưng còn không có trở ngại đốt đông du dương cầm thanh theo lưu nghị hơi có vẻ trầm hồn mà tang thương âm thanh ở dưới ánh tả dương quanh quẩn quân quận trường giang đông nước trôi bọt nước đại chỉ anh hùng chương 667, hàng hải cùng thôi châu bình gặp nhau ba ngày thời gian đại khái là lưu nghị những năm này thoải mái nhất ba ngày không nói cái gì thiên hạ đa số cũng chỉ là t r e o g ẹ o vài câu tâm sự đi qua nói một chút tử tôn nhớ lại một chút những trôi qua đó cố nhân cái này c ũ n g giống như lão bà cùng một chỗ là hai loại cảm giác loại kêu bông ra hết thể trói buộc cảm giác đã rất nhiều năm không có cảm nhận được cáo biệt thôi châu bình về sau lưu nghị cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều duyên h i sáu năm công nguyên tháng hai năm bốn ă m bắt đầu lưu nghị mang theo lữ linh khởi bắt đầu ở trường giang bên trên b ú n đ ầ u mười mấy chiếc hơi nước thuyền trước sau tạo thành trường giang bờ d í t tiến độ cũng bắt đầu chính thức bắt đầu đồng thời lưu nghị vẫn còn ở khúc ga xây một tòa hải thuyền trợ chuyên môn chú tạo các loại loại hơi nước thuyền bởi vì máy hơi nước bản thân thể tích to lớn duyên cứ cho nên làm được hơi nước thuyền so với nguyên bản lớn nhất lâu thuyền còn lớn hơn không ít đến năm sau thời điểm hơi nước thuyền bắt đầu ở duyên hải nhất đái đi thuyền đồng thời lưu nghị đệ tử bắt đầu phối hợp lưu nghị tại trung nguyên các nơi hỗ trợ khởi công xây dựng thủy lợi trải quỹ đạo xe duyên hy tám năm đại hán hải thượng thủy sư thành công vượt qua bậc hải đến tam hàn tri địa đồng niên lại đến p h ụ tang chính thức khai thông hải thượng mậu dịch đối với những này phiên bang thái độ vô luận lưu nghị vẫn là trong c h i ề u công khanh đều cảm thấy tạm thời lấy buôn bán mậu dịch làm chủ dù sao đại hán bây giờ cương vực đã m ư ơ i phần rộng lớn triều đình bây giờ tại quản lý bên trên đã bắt đầu cảm giác cố hết sức nếu là lại đem cương vực mở rộng đến hải ngoại không nói trước thấn không khó khăn riêng là cách b i ể n quản lý đối với bây giờ tới nói phiền phức liền không ít cùng hao phí binh mã lương thảo chẳng khai thông mậu dịch riêng là lưu nghị tại duyên hy tám năm thời điểm để cho người ta cầm một thuyền viên thủy tinh từ tam hàn c h i địa cùng p h ụ t ă n g đổi lấy đại lượng kim ngân cùng hải thượng chân bảo về sau không ít người phảng phất nhìn thấy một đầu tài lộ viên thủy tinh thứ này đối với đại hán tới nói cũng không phải là cái không gì phải hiếm là lạ đại ồ vật, bây giờ cơ bản huyện cấp trong thành trì, không nói từng nhà đều dùng tới, trước, bây bản biến, huyện giờ không dùng nhưng cũng cũng phổ biến. nhưng ở lưu nghị nùng nói cơ cấp nhà phổ pha đều lưu ra o ở lê l vật trị t này liên ly, gọi giá lưu hán à n nghị h Lưu c i à y p hai ư ơ n g pháp làm, mở r không n g ít ư ờ mạch suy nghĩ. Đại hán hai năm g h hán ĩ Đại n này tại lưu nghị chủ trì d ư ớ i điên q u ồ n g làm kiến thiết tuy nhiên hàng năm thuế phú không ít nhưng cơ hồ toàn bộ đầu nhập bên trong các vùng kiến thiết bên trong đừng nói lưu thiện chiều chung đại thần bọn họ hàng năm dẫn bổng lộc cũng là cầm lương thực cầm lộc, miếng vải thất tới làm vải là là tới bổng thất duyên hy chín năm bắt đầu liền có đại lượng lái buôn hoặc là thế gia bắt đầu phái người ra bên ngoài chạy mà lưu nghị cũng tại một năm này hướng về lưu thiện xin chỉ thị về sau cầm một nhóm hơi nước thuyền bán ra cho một chút thế gia đại tộc tuy nhiên bởi vì hơi nước thuyền cần tiêu hao đại lượng than đá duyên cớ coi như năng lượng mua được thuyền cũng chưa chắc thiêu đến lên than đá lưu nghị lại tại nhạc dương cùng giang hạ s ư ở n g đóng tàu bên trong giống như mã quân các loại một đám đại t ư ợ nghiên n g cứu r a thích hợp hàng hải đại hình thuyền b ư ợ m phí tổn đối lập hơi nước thuyền tới nói tương đối thân dân Bình tuy h phú thương cũng có thể ư ờ n cũng g có m a quan, được, Độ đại phường công thực hoặc chắc chắn với vô lại thiên thời luận là xuất trình. phẩm, dụng n mỹ à ở tới nhiên ó i đối tuyệt đ là ỉ n phong cấp bậc. l ợ ích thế thân hàng hải su buôn đầu bắt đến giới, lượng đại lái dấn b vào trong. Tuy n hàng i ê n h hải thuật ở thời đại này tới nói thuộc về thăm dò giai đoạn năm đó ra biển tàu thuyền cuối cùng trở về ngay cả một nửa đều không có tại duyên hy m ộ ư ơ i năm thời điểm p h ụ tăng cùng tam hàn phái tới sử giả vì thế lưu thiện còn đặc địa cầm lưu nghị triệu hồi trong triều nghị sự thái phó lưu thiện cùng lưu nghị đi tại hoàng cung trong hoa viên c a o mày nói cái này tam hàn cùng phù tăng lần lượt phái sử giả đến đây cáo trạng nói ta đại hán không ít thuyền đội tại phù tăng cùng tam hàn tùy ý cướp bóc muốn chấm vì là làm chủ thái phó đối với chuyện này thấy thế nào không biết chư vị công khanh nói như thế nào lưu nghị không có trực tiếp trả lời mà chính là dò hỏi có chút khác nhau không ít người cảm thấy những người này làm bẩn ta đại hán quốc uy lưu à m một cảm triệu tập hải quân giao nục, giết, một cái khác chút thì cảm thấy hải giao cái quân khác những nục n g ờ i vi đại này cũng không hán phạm ta l ậ t pháp, h k ô nghị nên n xuất b i tiêu diệt. Lưu Thiện nhìn về phía Lưu Lưu nhìn phía h n về g bất đắc gì nói, trọng yếu nhất là, chấm trọng thấy tư trở thương đắc đều có lý, cho nên đặc địa đoạn. cảm có cho việc này. Việc cũng gì không nghị không nói, nên này. này nếu cũng không khó đoạn. Lưu Nghị khó hai mời yếu Lưu phe là, lý, về suy nghĩ một chút nói nếu này t ă m hàn phủ t ă n g không phải treo ở hải ngoại bệ hạ có thể đem bọn họ xem như ngày xưa hung nô tây vực ta đại hán con dân tại cảnh nội an phận thủ pháp nhưng lại tại năm đó tây vực hoặc là hung nô tiên ti giết người cướp bóc vậy hạ liệu sẽ sẽ dáng tội đương nhiên sẽ không lưu thiện lắc lắc đầu nói đạo lý giống nhau lưu nghị cười nói với lại bây giờ ta đại hán ngoài tầm tay với cho nên chưa từng đánh tới nhưng cũng không đại biểu về sau sẽ không bây giờ cái này hàng hải đang đứng ở mới xuất hiện giai đoạn ta đại hán đối với hàng hải thuật nghiên cứu đang tại tìm tòi những người này quanh năm ở hải thượng thời gian lâu đối với hàng hải thuật tất nhiên có càng xâm nhập thêm kiến l í giải những này đều là ta đại hán về sau hướng đi càng đại cục hơn mặt kinh nghiệm có tiền cũng mua không được cho nên bề tôi mời bệ hạ nghĩ lại nhưng thái phó có thể từng nghĩ tới những người này nếu cướp bóc thành tính trở lại đại hán về sau liệu sẽ lưu thiện lo lắng nói không sợ bệ hạ trò cười bề tôi còn có bề tôi vợ trước kia chưa từng phụ tá tiên đế thì từng làm qua một thời gian ngắn sơn tặc bệ hạ nhưng biết sơn tặc lại như thế nào sinh tồn lưu nghị cơ hỏi cái này chấm cũng có nghe thấy lưu thiện ha ha cười nói tuy nhiên anh hùng mạc v â n chớ có hỏi xuất thân ả thái phó có thể nói rõ chi tiết nói một chút sơ tặc thổ phỉ nếu có thể là một cái thành nhỏ bọn họ đối với phụ cận cư dân là mười phần thân mật một số thời khắc thậm chí sẽ giúp sấn một hai mà đổi lấy cũng là phụ cận bách tính che chở quan quân tới tiêu diệt thời điểm bách tính sẽ che chở bọn họ hoặc mật báo hoặc cố ý cho quan quân sai lầm tin tức nhìn xem lưu thiện giật mình ánh mắt lưu nghị cười nói bách tính chính bọn hắn trong lòng cũng c ó cân đòn nếu là cùng quan phủ hợp tác này sơn tặc đánh không lại có thể hướng về trên núi chạy quan quân sẽ đi nhưng sơn tặc rất có thể ngóc đầu trở lại quan quân không có khả năng luôn luôn canh giữ ở nơi đó bách tính chính mình như thế nào đối mặt sơn tặc huyết tinh trả thù nhưng nếu mặc kệ lời nói chẳng lẽ không phải dung tung cái này dân đạo trích cấu kết nếu ngày k h á c thành thế lực trái lại uy hiếp ta đại hán lại nên như thế nào liêu thiên hỏi cũng không phải hoàn toàn mặc kệ chúng ta có thể thử nghiệm cầm những người này hợp pháp hóa chế định một bộ điều lệ chế độ lưu nghị suy tư nói tại duyên hải nhất đái thiết lập mấy chỗ hải quân nhã thự những n à y hải tặc có thể làm dự bị quân chúng ta có thể giúp bọn họ xử lý cướp bóc tới tài v ậ nhưng n cần nộp lên trên ngũ thành thu hoạch mặt khác có thể tại những n à y hải tặc bên trong lựa chọn một chút thực lực cưỡng hãn biến thành của mình vì ta đại hán xử lý một chút đại hán chính thức không thích hợp ra mặt giải quyết vấn đề đương nhiên trọng yếu nhất một điểm không thể đối với ta hán ra thương thuyền Tiến bất thức tối trọng xuất thủ viện trợ, đối với những cái khi phải viện yếu, hành luận phương công vẫn kích, hậu lúc gì đương ố i với cái đại hải phái đội tiêu diệt, cũng coi như cho những không nguyện hán quản quân cũng n chịu thì h ca. tặc, ta Yếu ý lý cho quốc một cái công、đạo. Cái những phiên thiện khẽ như đạo. này này mày. lưu một đ ư nhiên đây chỉ là bề tôi đề nghị dù sao cái này đại hải quá lớn ta đại hán hải quân bây giờ còn xa không đủ để hoành hành tứ hải cùng cầm tinh lực lãng phí ở tiêu diệt những này hải tặc bên trên chẳng cầm biến thành của mình vì ta đại hán xuất lực đồng thời ta đại hán lại không cần vì bọn họ thanh toán quân lương những vật này tư còn có thể không duyên n ư ỡ n g cớ thu hoạch được không ít tiền thu lưu nghị cười nói thái phó nói thật có đạo lý nhưng trẫm cũng không có khả năng cho nhất bang hải tặc phong quan a lưu thiện cười khổ nói không cần chính thức phong quan cho bọn hắn mấy cái x ư n g hào chính là đại biểu cho có thể cướp bóc trừ ta đại hán bên ngoài bất kỳ quốc gia nào hoặc là thế lực ta đại hán cần bọn họ thời điểm đến vì ta đại hán xuất lực nhưng ngày bình thường lại không thể được hưởng đại hán quan viên đãi ngộ ta đại hán tối đa cũng chỉ là quan hệ hợp tác giúp bọn hắn cung cấp nguồn tiêu thụ trừ cái đó ra nếu thật có người thích hợp mới cũng có thể hấp thu đi vào ta đại hán chính quy hải quân bên trong lưu nghị suy tư nói đương nhiên cái này cần một bộ hoàn chỉnh dự luật cái này bề tôi không phải quá hiểu vậy hạ vẫn là giống như ra cắt thừa tướng bọn họ thương nghị đi lưu thiện như có điều suy nghĩ gật đầu nói cũng tốt thái phó lần này trở về trẫm còn chưa hỏi thăm này trường giang bờ rít tiến triển như thế nào công trình chưa hơn phân nửa dự tính vẫn phải năm năm lưu nghị lắc lắc đầu nói tuy nhiên cái này bờ rít một khi tạo dựng lên đối với ta đại hán mà nói chỗ tốt rất nhiều lại càng dễ câu thông nam bắc cầm hai bên bờ tư nguyên trình hợp chờ cái này trường giang bờ rít xây xong về sau bên trong các nơi cơ sở kiến thiết cũng có thể có một kết thúc về tôi chuẩn bị đi tây vực chủ trì đường sắt kiến thiết nếu đầu này đường sắt có thể xây xong bệ hạ đến lúc đó muốn đi đại huyện khả năng so với trước lạc dương đều muốn nhanh thái phó bây giờ đã tuổi lục tuần vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ tội gì còn như vậy lao lực cái này gọi chấm như thế nào nhẫn tâm lưu thiện cười khổ nói chính là bởi vì thời gian không nhiều bề tôi mới muốn tại h ư u sinh tri niên đa số hậu nhân lưu vài thứ khiến cho ta đại hán trở thành thiên hạ này vạn quốc c h i đ ỉ n h khiến cho vạn quốc lai triều lưu nghị cười nói người cả đời này rất ngắn thái phó thật là giường cột nước nhà vậy lưu thiện thở dài một tiếng nói bất quá lần này trở về thái phó vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày chấm những năm này tích lũy rất nói nhiều muốn theo thái phó thỉnh giáo bậy hạ đã có mệnh bế tôi làm sao dám không tuân lời lưu nghị cười gật gật đầu hắn cũng thật lâu không có quay về trường an cũng muốn đi xem xem chính mình cháu ngoan còn có mấy vị lao hưu vừa vặn mượn cơ hội này tụ họp một chút bậy hạ thái phó hoàng hạo chạy chậm đến đi vào trước người hai người túi người hành lê nói chuyện gì lưu thiện nhìn về phía hoàng hạ hỏi chấp kim n ô đặng ngải đang tại ngoài cung cầu kiến thái phó hoàng hạ không người nói chạy tới hoàng cung gặp thái phó đặng sĩ tái đây là muốn cùng c h ấ m cướp người a lưu thiện nhữ nhữ mày cười nói nhưng có nói là chuyện gì mẹ bệnh tình nguy kịch muốn gặp thái phó một mặt tây lưu thiện nghe vậy ngâm miệng nhìn về phía lưu nghị ánh mắt có chút quỷ dị lưu nghị cùng đặng mẫu ở giữa quan hệ tại hướng đình bên trong riêng là trong hoàng cung có rất nhiều phiên bản lưu thiện cũng không biết cái nào là thật bậy hạ bề tôi có chút việc tư xử lý xin cho bề tôi cáo lui lưu nghị hơi biến sắc mặt vội vàng hướng lấy lưu thiện thi lê nói không sao thư không tự đi lưu thiện gật đầu nói bề tôi cáo lui nhìn xem lưu nghị thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng lưng lưu thiện lục lọi cái cảm trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ lưu nghị là nổi danh sùng vợ cả đời chưa từng nạp tiếp nhưng lại cùng đặng ngải chi mẫu thật không minh bạch rất nhiều người đều cảm thấy khả năng lưu nghị thê tử tương đối hung hãn dù sao đây chính là cầm đương triệu mấy cái đỉnh phong manh tướng từ nhỏ đánh tới đại nhân vật lưu thiện năm đó gặp lữ linh khởi đều có mấy phần sợ nhưng nếu thật sự là như thế lời nói vì sao lữ linh khởi vài chục năm nay giống như này đặng mâu ở giữa quan hệ luôn luôn thân như tỉ m ộ i nữ nhân khó hiểu thái phó nữ nhân không n h ư n g cái khó hiểu với lại đáng sợ lưu thiện lắc đầu hai tay chắp sau lưng đi tìm mới nhập phi tử hắn chuẩn càng bị kỹ trong ố t thảo luận một chút t nghiên luận nữ nhân. cứu ư lưu nhưng như chưa trước ờ n Duyên Hy 16 năm. Đặng viện năm cũng là lưu nghị tự mình thiết kế, nhưng giống như đã rất nhiều năm chưa từng、tới. Lần trước gặp đặng g gia gặp Hy trạch thiết thị là khi đó đã tới. tự rất là là à kế, Mười ă m hoặc c là à n lâu? trí o n g t r nhớ đặng thị hình dạng còn dừng lại tại lúc trước đặng ngải cưới quan phượng thời điểm khi đó quan vũ còn sống chỉ là gặp lại thì tại trước mắt hắn cũng đã nhất phong n ế n cuối đời lao phụ trên trán nếp nhăn đã rất sâu hốc mắt hắm sâu đã rất khó sẽ cùng năm đó này phong vận vẫn còn phụ nhân liên tưởng cùng một chỗ gia chủ nhìn thấy lưu nghị trong nháy mắt nguyên bản nằm ở giường trên giường hơi thở mong manh đặng thị tựa hồ bất thình lình đa tạ tinh thần dãy ruổi lấy muốn đứng lên một bên quan phượng liền tranh thủ nàng đỡ lấy thật nhiều năm không gặp tẩu tẩu lưu nghị thở dài đưa tay nắm ở đặng thị trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị lắc đầu nói vẫn là như vậy tinh thần thiếp thân năng lượng trước khi đi gặp lại gia chủ liếc một chút cũng liền thỏa mãn đặng thị nghiêng đầu cẩn thận chu đáo lấy lưu nghị hình dạng tựa hồ muốn hắn ghi t ạ c trong linh hồn chớ có nói vậy ngày tháng sau đó còn rất dài đây lưu nghị lắc đầu đây là hắn lần thứ hai nói lời như vậy lần trước sau khi nói xong hoàng trung liền không có hắn hiện tại có chút đáng ghét nói loại lời này thiếp thân thân thể của mình là biết đặng thị lắc đầu hơi khô s ẹ p trên mặt lộ ra mấy phần tiếp đ ố i có câu nói thiếp thân vẫn muốn hỏi gia chủ ừ m tẩu tẩu hỏi đi lưu nghị gật gật đầu nếu không có ngải nhi gia chủ lúc trước sẽ nạp thiếp thân là thiếp a đặng thị bình tĩnh nhìn xem lưu nghị lưu nghị ở ngực một bước yên lặng một lúc lâu sau nói sẽ đi nhưng nếu như không có đặng ngải lời nói hai người cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều lúc tuổi còn trẻ đặng thị có chi thức hiểu lễ nghĩa rất hiểu quan tâm người mà lưu nghị cũng không phủ nhận từng có một thời gian ngắn thật động đậy cùng loại tâm tư chỉ là trung quy là không có chuyện phát sinh bây giờ nói những này cũng vô dụng coi như một lần nữa hai người vẫn là không có khả năng có cái gì kết quả trừ phi láo thiên có thể đem hắn an bài đến đặng thị gả cho hắn phu quân trước kia hai người vẫn phải có gặp nhau thiếp thân cả đời này trọng yếu nhất cũng là ngải nhi cùng gia chủ gia chủ dù chưa nạp ta nhưng thiếp thân lại một mực đem chính mình xem như gia chủ người nhà nhìn gia chủ chớ trách đặng thị cười nói bây giờ cũng phải đi lễ nghi liêm sỉ thiếp thân cũng không muốn lại thủ gia chủ còn nhớ rõ năm đó cho thiếp thân khắc m ộ t nhân sao lưu nghị y ê n l ặ n g gật gật đầu đặng thị thở ừ trong một ngực n cầm dài tay run run cầm lưu nghị thủ trưởng đẩy ra cầm mục nhân để lên hiện tại lưu cho gia chủ cũng coi như lưu cái ý nghĩ lưu nghị trịnh trọng cầm mục nhân thu vào trong lòng cười nói sau đó ta điêu khắc một cái càng tốt hơn có cái này liền này đặng ủ đ thị lắc đầu do dự một chút yên lặng cầm thân thể tới gần lưu nghị trong ngực lưu nghị cương một chút cuối cùng vẫn không có đẩy ra gia chủ nhưng biết n ă m đó thiếp thân nhìn xem gia chủ như vậy ôm phu nhân trong lòng có cỡ nào hâm mộ đặng thị dựa vào lưu nghị lo lắng nói tính b o n ra đi theo gia chủ bên người thời gian không hề dài nhưng cũng có thể là thiếp thân cả đời này vui vẻ nhất thời điểm không có tẩu tẩu trong nhà loạn thật dài một thời gian ngắn tiểu hoàn nha đầu kia tẩu tẩu biết gánh không đại sự lưu nghị cười nói thiếp thân còn muốn quay về cố hương nhìn xem đáng tiếc đi không được thiếp thân sau khi đi gia chủ có thể hay không đem thiếp thân quan tài giấu tại cố hương đặng thị bất thình lình hỏi t ố t lưu nghị có chút cưng chiều gật đầu nói tuy nhiên ngày đó sợ là muốn chờ thật lâu đây không lâu thiếp thân cả đời này cũng khổ thật có đôi khi nữ nhân muốn cũng không phải là phú quý chỉ tiếc đặng thị tựa ở lưu nghị trong ngực nhắm mắt lại không còn mở ra thần sắc cũng an tưởng trong phòng một mảnh tiếng khóc lưu nghị yên lặng cầm đặng thị thân thể cất kỹ vô vô đặng n g ả i bà vai về sau liền rời đi chưa có về nhà cũng không có đi tìm bằng hữu yên lặng đi đến thiên công phường bắt đầu giúp đặng thị chế tạo quan tài một lần cuối thật đúng là một lần cuối duyên h i mười năm công nguyên hai trăm bốn mươi sáu năm đối với đại hán tới nói đang đứng ở một cái phi tốc giai đoạn phát triển nhưng đối với lưu nghị tới nói một năm này cũng không tốt tháng bảy thời điểm đặng thị ly thế đến tháng chín triệu vân cũng trong nhà b u n g tay nhân gian ngày xưa lưu bị dưới trướng đại tướng đến một năm này chết cũng kém không nhiều lưu nghị rời đi trường ăn là mang theo đặng thị linh cứu cùng đi đó là hắn đối với nữ nhân này hứa hẹn hắn muốn dẫn lấy nàng hồn về quê cũ duyên hy mười năm ạ n là ngụy phi mang đến ngụy việt tin chết bị giấu tại cửu nguyên thời điểm lưu nghị không biết lúc ấy chính mình là tâm tình gì hắn đã bắt đầu trở nên chết lặng trường giang bờ rít công trình luôn luôn không có đình chỉ qua lưu nghị tại cầm đặng thị quan tài tại nam dương chọn đất hạ táng về sau thời gian trở nên công việc lưu bù lên có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình nội tâm dễ chịu một chút trường giang bờ rít từ duyên hy sáu năm bắt đầu kiến tạo mãi cho đến duyên hy mười lăm năm làm xong c h ọ n vẹn hoa thời gian chín năm bất quá đối với lưu nghị tới nói cái tốc độ này coi như không tệ so mong muốn mười năm sớm một năm hoàn thành mà tại cái này thời gian chín năm bên trong lưu nghị hoàn thành trung nguyên địa khu bao quát ký châu ưu châu cùng tịnh châu cùng giang đông đường dây bằng gỗ trải chín năm ở giữa đại hán c ắ t châu quận khởi công xây dựng trên trăm tòa thư viện đồng thời khởi công xây dựng một ư ơ i ba tòa ụ tàu bên trong có ba tòa là chuyên môn sinh sản hơi nước thuyền ụ tàu hán cơ bản cũng là sinh sản hải thuyền đại hán tại cái này thời gian chín năm bên trong hàng hải kinh nghiệm đang không ngừng phong phú đến bây giờ cơ bản đã thành hình hàng năm các nơi ụ tàu thu hoạch được ích lợi cộng lại có gần chục tỷ đồng thời đại hán còn để bảo toàn một nhánh hoàn toàn do hơi nước thuyền tạo thành hải quân p h ụ t ă n g tam hàn cùng lui giữ di châu đông ngô tại cái này chín năm bên trong lần lượt hướng về đại hán dâng lên hàng thư thuộc về đại hán thuộc địa về phần kỹ thuật bên trên hỗ trợ lưu nghị luôn luôn nắm chặt đồng thời mấy lần hồi chiều thuyết phục lưu thiện có thể mậu dịch nhưng đại hán tạo thuyền thuật nông nghiệp công nghiệp kỹ thuật nhất định phải bắt ở trong tay chính mình duyên hy m ư ơ i sáu năm công nguyên hai trăm năm mươi hai năm tại kết thúc trường giang bờ g í t kiến thiết cùng trung nguyên địa khu xây dựng cơ bản về sau lưu nghị mang theo thê tử hồi chiều chuẩn bị b ắ t thượng đi tây vực cầm chuẩn bị hơn mười năm tây vực đường sắt kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng thái phó t r ư ờ n g an hoàng cung đã bốn mươi lăm tuổi lưu thiện nhìn xem lưu nghị cười khổ nói thái phó đã là tuổi thất tuần tội gì còn muốn như thế trong triều còn có lớn bao nhiêu sự tình chấm muốn theo thái phó thương nghị thế nhân đều nói lao thần là bất bại thông soái nếu bề tôi cả đời này từ trước tới giờ không cho rằng bề tôi là lợi hại gì danh tướng bề tôi lớn nhất bản sự ngay ở chỗ này lưu nghị dôi ra hai tay dù là đã qua bảy mươi nhưng hắn một đôi tay nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt triều đình đại sự có khổng minh sĩ nguyên còn có châu bình phụ tá trong chiều những năm gần đây nhân tài không ngừng xuất hiện lao thần coi như trở về nếu khắp thiên hạ cũng vô ích nơi chẳng đi vì ta đại hán củng cố giang sơn nếu không thái phó nghỉ hai năm lưu thiện có chút bất đắc gì nói cái này trong quốc khố đại hán những năm này thuế phú cũng không thiếu a lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía lưu thiện là không ít lưu thiện không biết nói thế nào phủ khố bên trong có các quốc gia chân bảo chân châu mã não còn có các quốc gia hiến tới vật chân quý nhưng thái phó đòi tiền lời nói sợ là cần chờ thêm một chút thời gian chí ít cũng các loại năm nay thuế phú nhận lên chấm hiện tại cái gì cũng không thiếu cũng là cái này vừa mới kết thúc bên trong các nơi kiến thiết lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy thái phó lần này cần tại tây v ư ợ thêm t mở hai đầu đường sắt với lại chẳng những muốn tới trường an còn muốn thông hướng lạc dương thậm chí m ã i cho đến dục dương dự toán chấm nhìn qua bây giờ đại hán mỏ sắt cùng mỏ than đá đi qua hơn mười năm chuẩn bị cũng không thiếu nhưng duy chỉ có thuê mướn công tượng tiền còn kém chút còn kém bao nhiêu lao thần trong nhà cũng có chút tích gót nếu là không đủ có thể giống như khổng minh bọn họ thương nghị một chút lưu nghị nhìn xem lưu thiện do hỏi bởi vì lần này đường sắt tại lưu nghị trong kế hoạch rất trọng yếu cho nên hắn chuẩn bị theo bắt cấp cấp bậc thủy chuẩn tới kiến thiết xác thực háo tiền nhưng tiền nào đồn ấy đầu này đường sắt mạng nếu là xây xong lời nói đối với đại hán địa phương quản lý sẽ thoải mái rất nhiều cái này lưu thiện cẩn thận xem lưu nghị một cái nói hai nghìn ước lưu nghị nhìn xem lưu thiện xác định không phải đang đùa ta toàn bộ đường dây xe lửa dự toán cộng lại cũng bất quá hai nghìn tám trăm nhiều ước liền thiếu dưới hai nghìn ước thái phó lưu thiện lôi kéo lưu nghị t a y đại thổ nước đang nói những năm này theo bên trong các nơi quỹ đạo không ngừng trải thành t r ì không ngừng khởi công xây dựng còn có các hạng thủy lợi công trình kiến tạo xác thực làm ta đại hán tại những năm này càng phát ra giàu có thuế m á cũng từng năm gia tăng nhưng không nói hàng năm gắn bó quân đội còn có cho quan viên b ổ n g lộc đại bộ phận tiền đều một lần nữa quăng vào kiến thiết bên trong bây giờ số tiền này cũng là chấm tại thu đến thái phó bảng báo cáo về sau trước tiên từ các nơi triều đình sản nghiệp bên trong gặp ra chờ đến năm nay mạn hải thượng ích lợi hẳn là có thể tập hợp đủ trăm tỷ lại thêm các nơi thuế má chí ít có thể làm cho thái phó khởi công lưu nghị yên lặng nửa ngày về sau đối lưu thiện thi lệ nói là bề tôi có chút gấp nhìn bệ hạ thứ tội thái phó không thể lưu thiện vội vàng đỡ lấy lưu nghị lắc đầu nói không nói phụ hoàng lầm trung di ngôn liền đại hắn này nếu không có thái phó mấy chục năm qua buôn ba làm sao có thể có hôm nay cảnh tượng trong hoàng cung này bốn mùa như mùa xuân bây giờ chớ nói tại đây chính là hà sáo bên kia những năm này cũng rất ít có chết có người chấm điều tra tư liệu lịch sử năm đó từ trường an đi đôn hoàng nhanh nhất cũng cần một tháng mới có thể đổi tới nhưng bây giờ đâu từ nơi này đi đại huyện đều không cần một tháng thiên hạ này vạn dân bao quát t r i ề u này bên trong bách quan bao quát c h ấ m bây giờ năng lượng a n cư tại trường a n lại năng lượng rõ ràng nắm giữ thiên hạ sự t ì n h đều là thái phó công lao chấm năng lượng chịu tất cả mọi người thỉnh tội duy chỉ có thái phó giống như chấm thỉnh tội chấm nhận lấy thì ngại lưu thiện liền không có một điểm kiên kỵ qua lưu nghị sao nay không có khả năng riêng là lúc trước lưu nghị diệt ngụy thanh thế có thể nói nhảy lên tới mà lúc đó lưu nghị ảnh hưởng không nói trong c h i ề u tả hữu nhị tướng đều kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp lúc ấy đại hán đại tướng có bao nhiêu nửa là lưu nghị dạy dô đến càng thêm cha con tay cầm hùng binh lúc ấy lưu nghị nếu muốn phản lưu thiện thật ngăn không được nhưng lưu nghị tại diệt ngụy về sau liền nhanh chóng giao ra binh quyền không có chút nào lưu lại liền bắt đầu ở các nơi bôn ba khởi công xây dựng thành trì sửa câu trải đường mười mấy năm qua tại t r ư ờ n g an chờ đợi thời gian cộng lại khả năng cũng chưa tới một tháng với lại cũng chưa từng từng có lưu nghị tại địa phương lộng quyền âm thanh xuất hiện mà lưu nghị bản thân cơ bản không phải tại cổng trường cũng là tại đi cổng trường trên đường với lại nhiều năm như vậy hạ xuống năm đó những lao tương đó phần lớn đã qua đời tân tướng lĩnh giống như lưu nghị quan hệ cũng không quá lớn lưu thiện địa vị càng phát ra vững chắc này phân kiêng kỵ tự nhiên cũng liền dần dần biến mất huống chi lưu nghị bây giờ đã là qua tuổi cổ hy muốn làm cái gì cũng không tốt làm cho tới bây giờ lưu nghị cơ hồ phai nhạt ra khỏi triều giã tuy có thái phó tên lại cơ bản không có thái phó thực quyền duy nhất nắm lấy cũng là các nơi thiếu phủ không có cái quyền này lưu nghị cũng không cách nào làm việc dạng n à y một cái thần tử mấy chục năm như một ngày lưu thiện rất khó tái sinh nghi nhắc tới trong triều trong quần thần ai quan xa xa, thiện nhiên, cái này cũng cùng người thối, khỏi là lưu là lưu lý luôn làm này Đương hương tâm nhất, một chút tâm thơm thấy tốt, tốt ghét. khẳng định nghị. hệ, cách khá cách cho không yên cũng cùng gần gần cũng vậy cảm cầm đó, có dù sẽ bệ hạ nói quá lời lưu nghị lắc lắc đầu nói thôi được lao thần ngay tại trường an thành nghỉ ngơi chút thời gian chờ đến năm nay thuế má lên bệ tôi lại đi lao thần tôn nhi cũng đến hôn phối niên kỷ nếu có phù hợp kính xin bệ hạ hỗ trợ ra mặt nhất định lưu thiện cười gật đầu nói đến lúc đó chấm tự mình chủ hôn đa tạ bệ hạ chương 669, t a m quốc chương cuối tôn tử hôn sự thật là có mặt mày đã nói xong người ta lưu nghị tự mình xử lý tuy nhiên nói thật giống như tôn tử ở giữa cảm tình nếu kém xa giống như con trai của chính mình nữa như vậy người thân dù sao bọn họ tuổi thơ cơ hồ cũng là nghe lưu nghị truyền thuyết vượt qua mà lưu nghị cùng bọn hắn ở chung thời gian thật không nhiều tại trường an trong khoảng thời gian này lưu nghị tuy nhiên cũng tới triều nhưng rất ít tham gia thảo luận hắn bung ra chính sự đã có hơn m ộ ư ơ i năm đối với bây giờ triều chính tình huống không phải quá hiểu biết thậm chí trong triều trừ số ít lao thần bên ngoài cũng là một chút mặt l ạ hoác ngày xưa cố nhân bằng hữu cũng tốt chính địch cũng được phần lớn qua đời coi như còn sống cho dù là chính địch lưu nghị nhìn xem đều rất thân thiết dù sao cùng cái thời đại người có thể sống đến hiện tại thật không nhiều không có việc gì thời điểm lưu nghị sẽ mang theo phu nhân đi gọn sóng hiên loại hình địa phương nhìn xem bây giờ trường a n giải trí hạng mục rất nhiều đương nhiên cũng nhìn xem cô nương trẻ tuổi nam nhân mà mặc kệ đến đâu cái niên kỷ đối với tuổi trẻ cô gái xinh đẹp dù là không n g h ĩ phát sinh cái gì đều suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt vậy cũng là không hơn cái gì kém t ậ p lữ linh khởi cũng sẽ không quản thậm chí sẽ cùng lưu nghị thảo luận cô gái nào khá là đẹp đẽ loại hình dù sao cả một đời đều qua hạ xuống đối với nhà mình nam nhân tính cách gì lữ linh khởi rất rõ ràng duyên hy thập thất năm công nguyên 253 năm lưu nghị mang theo nhà mình phu nhân còn có đại lượng tiền đi lên hướng tây vực quỹ đạo xe hơn một ngàn ước tiền chỉ là dùng hiện tại quỹ đạo xe rồi đều phải trên trăm chiếc mới có thể rồi với lại vì bảo vệ những này còn có chuyên môn quân đội đi theo riêng là đi theo nhân mã liền có hơn vạn hai tên đại hán thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh đi theo hộ vệ từ trương an đến đại huyện thông đạo năm đó đã xây xong con đường này chủ yếu là trải đường sắt cũng không khó khăn tăng thêm chế tác đường sắt nhiều nhất ba năm liền có thể trải thành trọng yếu nhất vẫn là mặt khác ba con đường cũng là vì càng mạnh mẽ hán đối với tây vực lực khống chế sở kiến từ t r ư ờ n g an đến thiên sơn còn có một đầu thì là từ trường an đến đôn hoàng về phần một đầu cuối cùng thì là từ trường an đến lạc dương lại đến ngư dương bắc bình một vùng bây giờ đại hán điều kiện cũng chỉ đủ xây cái này tam điều lưu nghị tại đôn hoàng chương dịch phù phong cùng hà nội thiết lập dã luyện nhà máy bắt đầu chú tạo đường sắt h á n không tại tây vực những năm này tây vực ngược lại là cũng phát sinh qua một ít chuyện chính là đại tần cũng chính là xuống ngựa đại vương tử xuất quân tìm tới cửa thứ nhất là muốn cầm đệ đệ mình hoàn toàn giết chết chấm dứt hậu hoạn thứ hai cũng là nhìn xem đại hán thực lực một trận cụ thể như thế nào đánh lưu nghị không rõ lắm chỉ biết là này mười vạn đại quân có hơn năm vạn lưu lại bị tóc hướng về các nơi làm thợ mỏ đào quáng vị kia đại vương tử bây giờ bị cầm tù tại trường an trong thiên lao về phần lô sắt cùng tiểu vương tử cũng không trở về đại tần bây giờ là điển hình hán dân lưu nghị trở lại đại huyện thời điểm gặp một lần lô sát hán n g ự a nói đến đã tặc lưu đại huyện bây giờ đã trở thành đại hán tại phía tây trọng trấn tới lui đại hán các quốc gia lái buôn n g cơ bản đều sẽ đi tại đây cũng tạo nên đại huyện phôn hoa đồng thời lưu nghị ban đầu ở đại huyện thành lập vạn lý trường thành cũng ngăn trở khang cư cùng quý sương kỵ binh cái này hai quốc cũng là lấy du mục làm chủ quốc gia cùng tiên ti hung nô tính chất không sai biệt lắm nhưng lại kém xa lúc trước tiên ti cùng hung nô cường thịnh với lại theo giao thông không ngừng tiện lợi ti chủ c h i lộ cũng trở thành đại hán hàng năm chủ yếu tại phú nơi phát ra một trong bởi vì pha lê phổ cập bây giờ muốn như là cùng p h ụ tang giống như tam hàn cầm trồng viên thủy tinh liền có thể đổi lấy kim ngân sự tỉnh là rất không có khả năng nhưng nung pha lê chế phẩm nhưng như cũ tại tây vực có không sai nguồn tiêu thụ bây giờ tây vực giống như ngày xưa tây vực có chỗ khác biệt ngày xưa tây vực bây giờ là tây châu bây giờ nói tới tây vực là chỉ đại huyện phía tây cương thổ Lần này, lưu nghị tại tây vực một chờ đợi cũng là mười năm từ duyên hy thập thất năm vẫn đợi đến duyên hy hai mươi bảy năm tây vực tam điều đường sắt làm xong đồng thời lưu nghị còn ở lại chỗ này trong m ộ ư ơ i năm tạo ra m ộ ư ơ i ba chiếc tàu hỏa đại huyện đến trường an đường sắt đã khai thông lưu thiện từng tự mình ngồi tàu hỏa đi qua một lần đại huyện hơi nước tàu hỏa lại thêm thuộc tính gia trì thời tốc tại khoảng một trăm năm mươi dặm từ t r ư ờ n g an đi đại huyện hơn sáu dặm đường không đến hai ngày liền có thể đến so đường dây bằng gỗ xe từ trường an đến lạc dương đều nhanh cũng chính là bởi vậy lưu thiện đối với lưu nghị về sau kiến tạo lạc dương đến bắc bình đường sắt m ộ ư ơ i phần hỗ trợ thậm chí hy vọng lại mở một đầu tử trường an đi hướng về từ châu đường sắt lại bị lưu nghị cự tuyệt bây giờ đại hán cảnh nội bốn đầu đường sắt đã là cực hạn lại nhiều đại hán trước mắt cũng chịu đựng không được với lại đường sắt xuất hiện vẫn phải ban bố tương ứng pháp lệnh chờ mọi người minh bạch đường sắt tầm quan trọng về sau mới thích hợp phạm vi lơn trải lấy thay thế bây giờ đường dây bằng gỗ dù sao trước kia đường dây bằng gỗ thọ mệnh nếu không cao dù là có thuộc tính gia trì nhiều nhất dùng mười năm cũng phải thay thế thuộc t r u n g đường dây bằng gỗ bây giờ đã thay thế hai lần tuy nhiên không phải lưu nghị chủ trì mà chính là lưu nghị các đệ tử chủ trì duyên hy hai mươi bảy năm công nguyên hai trăm sáu mươi ba năm lưu nghị ngồi tàu hỏa đến trường an thì lưu thiện tự mình mang theo quần thần g i a n g n ê n đón nhưng nhìn xem mãn triều văn võ lưu nghị bất đắc di phát hiện quen thuộc gương mặt càng ít Bàng thôi ố ốm n năm Nghị g tại trước chết, thậm Lưu chí h k n g gấp lượng có trở về, châu ũ n ngủ dương n g gối kê cao mà b ệ đã thật l không có vào chiều. Thôi Châu có vào bình cũng tại ba năm trước đây ốm chết là lưu nghị tự mình tiễn đưa sau cùng đoạn đường lần này lưu nghị tại tây vượt đường sắt hoàn thành về sau liền lập tức chạy về cũng là nghe nói ra cắt lượng bệnh tình nguy kịch lập tức đạp vào đường về thái phó không thể đa lễ lưu thiện nhìn xem lưu nghị muốn hành lễ liền vội vàng tiến lên không người nói Bệ hạ. thật nhiều năm không thấy năng lượng nhìn thấy bệ hạ thân thể c ứ n g rắn b ề tôi trong lòng rất an ủi lưu nghị lôi kéo lưu thiện tay cười ha hả nói thái phó những năm này vì ta đại hán lao lực buôn ba năng lượng nhìn thấy thái phó như thế kiệt khang chớ mới là thực tình vui mừng lưu thiện nhìn xem nhìn so với chính mình cũng đại không bao nhiêu lưu nghị trong lòng dù sao cũng hơi lẩm bẩm cái này lưu nghị toàn ra tựa hồ cũng không thế nào trông có vẻ già đã tám mươi bốn tuổi lưu nghị làm sao cảm giác đã nói sáu mươi bốn đều có vẻ hơi đại nghe nói năm đó chế tắc ngọc tịt thì vị này thái phó còn gãy hai mươi năm thọ mệnh lưu thiện không rõ lưu nghị làm sao làm được ngay sau đó một bên b ồ i tiếp lưu nghị đi trở về một bên hỏi thăm một chút dưỡng sinh chi đạo b ậ y hạ những năm này chuyện phòng the có chút quá độ lưu nghị nhìn một chút lưu thiện có đen một chút khoe mắt cười nói Ê! không nói cái này thái phó lần này hồi chiều cần phải lưu thêm chút thời gian lưu thiện có chút xấu hổ cười nói lao thần thật có nghỉ ngơi một chút dự định chiều này bên trong bạn c ũ không nhiều lao thần lần này trở về một là tư niệm bệ hạ thứ hai cũng muốn nhìn xem khổng minh lưu nghị thở dài nói thừa tướng bây giờ thân thể quả thật có chút lưu thiện nghe vậy thở dài cùng lưu thiện ôn chuyện một phen về sau lưu nghị liền trực tiếp đi thừa tướng phủ phụ thân những ngày qua đã rất khó đứng dậy thái phó chớ trách tiếp đãi lưu nghị là gia cắt chiêm tiểu tử này giống như lưu nghị hai năm bây giờ quan bái đình úy n ă m gần ba mươi sáu tuổi liền có thể quan bái cựu khanh bao nhiêu giống như da cắt lượng có chút sâu xa tuy nhiên năng lực lên nói so da kém hắn lao tử kinh tài t u y ệ t diễm nhưng cũng không phải thật vô năng chỉ là tính cách có chút n ạ o được rồi ta kết bạn với khổng minh đã gần đến sáu mươi năm vẫn còn ở hồ những này nghi thức x ã g i a o lưu nghị lắc đầu nói phàm là hắn còn có thể động lấy hắn tính cách liền sẽ không mất lễ phép da cắt chiêm cầm lưu nghị đưa đến da cắt lượng trong phòng còn không có vào nhà liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc không phải quá dễ ngửi bà huyên tới ra cắt lượng tại ra cắt chiêm nâng đỡ chậm dại đứng dậy nhìn xem lưu nghị khuôn mặt không khỏi lắc đầu nói bà huyên quả nhiên là chúng ta trong những người này sống lâu nhất đã sớm nói cho ngươi cái kia ủy quyền thời điểm liền ủy quyền ngươi đây chính là đem chính mình tươi sống mẹ chết lúc này mới hơn tám mươi lưu nghị c ư ờ i t h ầ m chiếu ngươi thuyết pháp như vậy sĩ nguyên lại sao quên g i a cát lượng có chút r ở khóc r ở cười người sống thất thập c ổ lai hy Hi, hắn hiện tại đã có tám mươi hai cái này không cứ gọi đoàn mệnh a cái kia là uống rượu hát lưu nghị tức giận nói đều nghe ta làm sao ngay cả một lần cuối đều gặp không hơn lưu nghị tức giận nói năng lượng gặp đại hán ở tại chúng ta trong tay phục hưng dân phú quốc mạnh đời này cũng không tiếc g i a cát lượng cười nói năm đó h ắ n thăng láo tướng quân đi thời điểm nói lại nạn sắp tới ta nói với hắn thời gian còn rất dài kết quả hắn liền không có về sau đặng gia tẩu tẩu nói lời này ta cũng nói thời gian còn rất dài kết quả lưu nghị tựa ở ra cắt lượng trên giường nhìn xem màn cười nói n ă m đó vân trường còn có rực đức bọn họ đi thời điểm trong lòng ta rất khó chịu rơi lệ về sau h ắ n t h ằ n g tử long thúc t ái sĩ nguyên châu bình từng cái buông tay trở lại cũng khó chịu nhưng tựa hồ chết lặng hôm nay ngươi muốn nói với ta ngày giờ không nhiều ta sẽ không lại khuyên nói cũng không được việc số tuổi thọ thứ này cũng không phải ngươi ta năng lượng định làm gì lửa mình dối người chí ít cũng nên chấn an chấn an ta đi g i a c á t lượng buồn cười nói n g ư ơ i cần ta tới chấn an lưu nghị hỏi ngược lại nếu không ta cho ngươi điểm cái thất tình đăng nhìn xem có hay không biện pháp cho ngươi thêm giống như láo thiên mượn hắn cái mấy trăm năm p h ò m g ệ n h ngươi hả sao trung niên thời điểm thật biết nói chuyện sao đến già đến cảm giác lại như năm đó ở n g o ạ long c ư ờ n g không che đậy miệng g i a c á t lượng tả hữu tìm xem tìm tới cái kia đem quạt lông cười nói n g ư ơ i cho ta cái quạt đã đổi năm thanh có một chuyện ta luôn luôn không rõ vậy thì hỏi a lưu nghị cười nói n g ư ơ i cho sĩ nguyên cái quạt công hiệu luôn luôn khác biệt nhưng ta đổi nhiều như vậy nhưng hiệu quả lại tựa hồ như liền không có thay đổi qua đây là vì sao g i a c á t lượng lục lọi cái quạt d o hỏi cái hiệu quả này thích hợp ngươi không bỏ được đổi lưu nghị nhịn không được cười nói quả nhiên là ngươi g i a c á t lượng cầm cái quạt hướng phía lưu nghị một cái cuốn lên gió thổi lưu nghị dâu tóc loạn vũ nhưng biểu lộ lại cực kỳ tỉnh táo g i a cát lượng kích động chính mình rất nhiều lần nhưng xem người khác bộ dáng như vậy còn là lần đầu tiên nhịn không được cười ha hả có gì buồn cười lưu nghị một mặt bình tĩnh hỏi ta rốt cuộc biết vì sao người khác lúc trước nhìn ta như vậy kìm nén g i a cát lượng gật đầu nói nhàm chán lưu nghị lắc đầu khinh thường nói sau này có tính toán gì không g i a cát lượng cảm thấy rất có ý tứ tuy nhiên cũng không nói thêm chỉ là hỏi xây xong đường sắt về sau ta chuẩn bị mang theo phu nhân đi tây vực các quốc gia nhìn một chút dù sao là nghe nói nhưng vẫn không năng lượng tận mắt đi xem này dị vực phong tình những năm này nhàn tới học được không ít lời nói vừa vặn có thể cần dùng đến lưu nghị cười nói ta cũng muốn đi xem xem nhưng sợ là không có cơ hội g i a c á t lượng mang theo vài phần hướng tới nói gần nhất những năm này theo đại hán hàng hải nghiệp cùng tây vực mậu dịch không ngừng thành t h ụ đại hán đối với thế giới nhận biết cũng có khác biệt Thiên rất hạ này lưu nghị cười nói không ta còn có chút đồ vật muốn viết ngươi làm được những vật kia tuy tốt nhưng pháp độ phương diện cần đuổi theo nếu không sẽ trở thành khởi nguồn của hoa loạn đến nhắc nhở bệ hạ g i a cát lượng lắc đầu n g ư ơ i hả cả một đời cũng vì chính mình xuống a lưu nghị thở dài nói làm xong chuyện này về sau đi g i a cát lượng lắc lắc đầu nói tự nhiên có người tuổi trẻ đi làm ngươi làm gì đi theo lẫn vào đại hán cũng không phải không ai lưu nghị im lặng nói ta biết nhưng tổng lo lắng bọn họ làm không tốt g i a cát lượng thở dài nói người cao hứng liền tốt lưu nghị bất đắc dị nói hắn khuyên g i a cát lượng cả một đời hiện tại cũng lời khuyên khuyên cũng vô dụng hai người luôn luôn nói hơn nửa ngày vừa rồi kết thúc gia cát lượng cuối cùng không có sống qua một năm này tại mùa đông thời điểm xây xong tân thế chấp liền đột một mất lưu nghị lần này không khóc chỉ là đang làm xong gia cát lượng tăng lễ về sau dẫn theo một bầu rượu tại gia cát lượng trước mộ phần ngồi một ngày nói liên miên l ạ i nhải nói một đống lớn chuyện cũ ngày thứ hai liền từ biệt lưu thiện đi hướng về lạc dương bắt đầu mới xây đường sắt bên này đường sắt tuy nhiên chưa bắt đầu t u kiến nhưng khi đó tại tây vực thời điểm bên này đã bắt đầu giã luyện chú tạo đường sắt tu kiến thông đạo là lưu nghị đệ tử so với tây vực đường sắt tới nói đầu này phải nhanh rất nhiều nhưng cũng phức tạp rất nhiều ven đường chỗ đi qua quận huyện rất nhiều cũng không phải là chỉ có một đầu với lại chỉ là tàu hỏa muốn chuẩn bị hai mươi liệt so tây vực cộng lại đều nhiều hơn nữa còn phải có vài tòa vượt ngang hoàng hà cầu tuy nhiên so với trường giang bờ zit sẽ đơn giản rất nhiều nhưng cũng là đại công trình mã quân những năm này một mực đang c h ắ p nơi kiến tạo đê đập cùng lưu nghị có sư đồ chi danh cũng chính thức bai sư đạn mã đồng đều phát triển lưu nghị cơ bản mặc kệ mặc cho tự do phát huy những năm này từ hoàng hà đến trường giang các nơi đều có mã quân thiết kế đê đ ậ p vì là đại hán trải vớt thủy đạo lập xuống không nhỏ công lao lần này đường sắt là năm đạo song hành mặc dù không có tây châu đường sắt trưởng nhưng thực tế hao phí mỏ sắt cũng không ít từ duyên hy hai m ư năm công nguyên 264 n ă m bắt đầu luôn luôn nói duyên hy ba i s á năm Ông Nguyên 272 năm, đầu này đường mạng vừa rồi hoàn thành. Thái phó, Trương An, Hoàng Cung, đầu tuổi 272 70 sắt Thái vừa rồi phó. lưu t h i ệ nghị lôi Lưu kéo n tay trào A. kia nói, Cái Cỡ gì từ lôi à làm. m cũng Nghị đều Lưu l kéo lưu thiện tay nói nếu năm đó khổng minh đi thời điểm bể tôi đã có trí sĩ lỏng chỉ là năm đó cái này đường sắt chưa hoàn thành bể tôi nhất định phải làm xong bây giờ có thể vì đại hán làm cũng đều làm xong bể tôi muốn mang lấy hái thê đi tây vực nhìn một chút tây vực chư quốc rất nhiều năm liền đáp ứng không đi nữa sợ sẽ đi không chấm lưu thiện ho khan một chút nhìn xem lưu nghị so với chính mình còn trẻ dung mạo cười khổ nói hối hận không nên không nghe thái phó lời hay những năm này chấm thân thể này ngày càng suy bại sợ là cũng không mấy năm t ố t sống chấm nhường cho trưởng tôn kế thừa đế nghiệp cái này mãn triều văn võ tuy nhiều nhưng chấm tín nhiệm nhất vẫn là thái phó chấm muốn cho thái phó tới phụ tá triều chính b ậ hạ không phải bề tôi không mớn chỉ là bề tôi không để ý tới triều chính đã rất nhiều năm coi như bề tôi lưu lại cũng giúp không quá tử lưu nghị lắc đầu nói với lại bây giờ trong triều lại có mấy người còn nhớ rõ lao thần bộ xương già này b y hạ yên lặng một lát sau lưu nghị lôi kéo lưu thiệt tay thở dài nói bề tôi đưa tiễn tiên đế đưa tiễn vân trường dự đức đưa tiễn khổng minh sĩ nguyên còn có châu bình bề tôi thật không muốn tiễn đưa bệ hạ thật bề tôi muốn tại sau cùng quang thời gian này bồi bồi thê tử nhìn xem thế giới bên ngoài nhìn bệ hạ ân chuẩn lưu thiện thở dài một tiếng đắng chắt gật gật đầu mấy ngày về sau lưu nghị tại lưu thiện cùng lưu thành lưu minh bọn người hộ tông dưới đạp lên hướng về đại huyện tàu hỏa đại huyện là trạm thứ nhất h ắ n chuẩn bị đi xuống ngựa quý xương các nước nhìn một chút nhiều năm về sau nhạc dương ven hồ cầu tàu một đôi lão niên phu phụ từ trên thuyền hạ xuống nhìn xem quen thuộc nhạc dương thành năm nay là bao nhiêu năm lưu nghị nhìn xem bên cạnh phu nhân cười hỏi duyên hy bốn mươi tám năm a lữ linh khởi có chút không xác định nói duyên hy một bên đi ngang qua thiếu niên nghi hoặc nhìn xem phu phụ hai người nói lão trượng duyên hy ba mươi bảy năm liền đổi niên hảo bây giờ đã là đại chính ba năm a đại chính lưu nghị gật gật đầu chưa từng nghe qua niên hảo nhìn trước mắt nhạc dương thành cười nói cũng không có quá nhiều cải biến a một bên nói lưu nghị tại cầu tàu bên cạnh bảy cái quầy hàng nói rất lâu không lão trượng ngài đây là thiếu niên nhìn xem lưu nghị nghi ngờ nói lão hủ là cái thợ mộc điêu khắc một ít đồ chơi kiếm ăn lưu nghị cười ha hả nói ồ ngài tuổi như vậy còn muốn đi ra kiếm ăn con trai của ngài đâu thiếu niên khó hiểu nói không tại lưu nghị thở dài đã rất nhiều năm không có trở về con trai mình nếu như còn sống cũng có tám mươi a thật có lỗi nếu không ngài cho ta khắc một cái như thế nào thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng thương hại ngồi s ổ m xuống đến Khắc cái gì? lưu nghị cười nói liền khắc cái bài danh đi ta bài danh cũ đang muốn thay cái tân thiếu niên từ bên hông mình lấy xuống bài danh cười nói lưu đống hoàng thân a lưu nghị mắt nhìn bài danh lấy ra một cái một khối nhanh chóng bắt đầu điều khác không phải ta tổ tiên chính là năm đó thái phó lưu nghị l ã o trượng thủ nghệ có thể a cùng ta lão tổ cha cũng không kém thiếu niên nhìn xem lưu nghị chạm trổ hơi kinh ngạc nói một bên lữ linh khởi nghe vậy nhưng là run lên nhìn xem thiếu niên nói ngươi l á o tổ phụ là đương kim thừa tướng lưu thành tuy nhiên đã quy ẩn tại cái này nhạc dương nội thành thừa tướng cũng chỉ là hư trước thiếu niên mỉm cười nói trong ngôn ngữ đồng thời không quá nhiều ngạo sắc không sai lưu nghị gật gật đầu bài danh đã làm tốt chỉ là tại hoàn thành bài d a n h trong nháy mắt đó trong đầu đã thật lâu chưa từng xuất hiện âm thanh bất thình lình vang lên chúc mừng chủ ký sinh kỹ nghệ đạt tới bình thường t cực hạn có tiếp nhận hay không tượng thần chi vị cựu cấp lưu nghị có chút sợ run thẳng đến thiếu niên trước mắt gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần đến hãy n ấ y cầm một bài đưa cho hắn bao nhiêu tiền thiếu niên nhìn xem trong tay bài danh có chút yêu thích lấy ra túi tiền nói không cần lưu nghị lắc đầu không được nhất định phải cho thiếu niên lắc đầu lúc trước trong túi lấy ra một cái làm bằng bạc ngũ thù tệ đưa cho lưu nghị nói đa t ạ không có tâm tư đi để ý tới này làm bằng bạc ngũ thù tệ lưu nghị thu hồi quầy hàng đứng dậy cùng thiếu niên kia cáo tử phu quân t h a n h nhi lữ linh khởi lôi kéo lưu nghị cánh tay gặp nhau không bằng không thấy đừng đánh loạn hắn sinh hoạt lưu nghị lắc đầu mang theo lữ linh khởi đi vào một chỗ nơi yên tĩnh l ặ n g lặng mà nhìn xem động đình hồ trong đầu hệ thống lại bị hắn điều ra tới cái gì gọi là thần vị trường sinh bất tử thanh xuân vĩnh chú đứng hàng tiên ban vậy ta phu nhân đâu lưu nghị c a o mày nói chủ ký sinh cả đời chỗ góp nhặt công đức tạo hóa chỉ đủ chủ ký sinh một người thuế phạm vậy ta không cần lưu nghị yên lặng lắc đầu không tiếp tục để ý hệ thống âm thanh chỉ là lẳng lặng bồi tiếp phu nhân nhìn xem hồ quan cảnh sắc mắt thấy từng vị hào hữu thân nhân rời đi lưu nghị rất khó tưởng tượng nếu như mình một người đối mặt cái này vô tận cô độc t u ế nguyệt như thế nào yên lặng hồi lâu sau trong đầu hệ thống bất thình lình lại lần nữa mở miệng chủ ký sinh cũng có thể lựa chọn một người cùng hưởng công đức cùng tạo hóa trí lực lại cần kinh lịch trải qua hồng trần bột dựa góp nhặt công đức cùng tạo hóa chi lực chủ ký sinh có nguyện ý hay không lưu nghị không có trả lời chỉ là quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi phu nhân ta có hỏi một chút ừng lữ linh khởi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị nếu có cơ hội trường sinh bất tử đứng hàng tiên ban nhưng chỉ có phu nhân một người phu nhân sẽ như thế nào lựa chọn lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi nghiêm túc hỏi phu quân vì sao ra vấn đề này lữ linh khởi lôi kéo lưu nghị tay lắc đầu nói nếu không có phu quân chính là trường sinh bất lão cũng bất quá là khô độ tuế nguyệt lại có gì ý nghĩa thiếp thân tình nguyện tiếp phu quân cùng nhau sống quãng đời còn lại nhìn xem thê tử đã không còn mỹ lệ khuôn mặt lưu nghị nụ cười trên mặt phảng phất mang theo ánh sáng lời cuối sách công nguyên 2019 n ă m m h tết nguyên đán theo gần đây một c h i đội khảo cổ thành công mở ra chiêu liệt hoàng đế mộ lăng tin tức truyền mở một món tên là quốc gia bảo tàng nấy sần nổ trệ a giờ chân nhân tóc sâu cũng thành công phát hỏa Cái này chân này nhân theo ú kiểu mẫu kỳ t ậ t một trì, một tên khách quý cùng với tương quan chuyên gia tổ thành, vốn là không khách không hề chủ chuyên người cùng quan vốn đáng gia gì mới với lạ, là có quý x m muốn đấy. này truyền Nhưng giảng hán thuật h bởi vì kỳ này là muốn giảng thuật quý hán kỳ, là quý c nên có k hoa ô n này nhau g ít thời kỳ này lịch kỳ sử mê h hạ xã tin tức mới nhất đội khảo cổ đến nay niên trung v ụ có ở đây không hư hao mộ táng dưới tình huống mở ra quý hán khai quốc chi quân chiêu liệt hoàng đế mộ táng vòng ngoài cơ quan trải qua hai n g h n năm h u y ệ t mộ khó có thể tưởng tượng trong đó cơ quan hơn phân nửa cũng có thể sử dụng từ đó khai quật rất nhiều dụng cụ thủy tinh cùng với rất nhiều hán đại thời kỳ kiến trúc mọi người đều biết hoa hạ tại đại hán thời kỳ cũng đã bước vào hơi nước thời đại trước mắt đã biết chiến thần t ử võ hầu mộ cùng với anh linh điện vạn hạ là cùng quý hán thời kỳ đầu mộ táng cùng miếu thờ trong chỗ cất giữ các loại cơ quan phương tiện lúc đó tổ tiên đối với cơ học quang học vận dụng đã nghiên cứu đến mức tận cùng cũng sau đó tiến nhập dài đến bảy hơn trăm năm hơi nước thời đại người chủ trì trong thanh âm mang theo vài phần thần sắc kích động tâm tình dạng dỡ nói làm người ta khiếp sợ nhất chính là tại q u a n vũ trương phi trong huyệt mộ đào móc ra thi thể vậy mà trải qua nghìn năm bất diệt theo chuyên gia nghiên cứu phát hiện triều hán thời kỳ tổ tiên của chúng ta đ á m hẳn nắm giữ một loại đã biến mất trên địa cầu nguồn năng lượng chính là bởi vì loại này nhiên liệu tồn tại khiến cho quý hán sơ kỳ trong thời gian một trăm năm ta hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh đáng tiếc chính là loại năng lượng này tại đến công nguyên 412 t h ô n g niên bắt đầu dần dần biến mất quý hắn cũng từ đó bắt đầu từ thịnh c h u y ể n suy từ nay về sau cũng lại không xuất hiện qua cùng loại nhiên liệu hàng mỹ nghệ hoặc là kiến trúc nhưng dù vậy cũng sáng tạo ra một cái huy hoàng thời đại rất để cho ta không thể giải thích vì sao chuyện dùng ngay lúc đó kỹ thuật là như thế nào kiến tạo ra có thể kéo dài qua trường giang cầu lớn hơn nữa khoảng chừng mười ngọn nhiều tiêu kiểu thân chi chắc chắn có thể cùng cổ thành trường an lạc dương cùng với giang nam nhạc dương sánh vai một bên khách quý mỉm cười cảm thán nói hơn nữa theo ta được biết ngay lúc đó quý hán sở tạo cung nọ không những có thể liên phát hơn nữa tầm bắn cũng cực xa có thể nói có một không hai đương thời từng mấy lần tại áp phanis sở tăng khu cùng các nước âu châu tác chiến quý hán danh tướng lưu thành càng là bằng vào nọ t r ợ n sáng tạo qua dùng tám nghìn nọ binh phá mười vạn la mã hùng binh kỳ tích đầu tiên ta muốn nói rõ chính là lúc đó đại hán đối với cơ học nghiên cứu có chút tính xảo hơn nữa cũng đã có c ô máy hình thức ban đầu từ trước mắt xuất thổ hán n ỏ đến xem quý hán tạo n ỏ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh là từ xích bích chi chiến thời kỳ bắt đầu ngay lúc đó bậc thầy lưu nghị có thể nói là lật đổ cái thời đại kia xã hội cấu thành lại để cho đại hán xã hội từ sĩ nông công thương phân cấp lần nữa trở về xuân thu thời kỳ cũng liệt vào bố cục người này có thể nói là khiêu động thời đại nhân vật quý hán chế n ỏ công nghệ cũng là từ hắn xuất hiện bắt đầu tiến nhập đột nhiên tăng mạnh giai đoạn từ an mười bốn năm tính lên cũng chính là công nguyên 209 n ă m mãi cho đến kéo dài rộn ràng 28 năm cũng chính là công nguyên 2 6 4 n m người này một mực sinh động tại quý hán trên triều đình hơn nữa có địa vị vô cùng quan trọng năm 15 năm nha khách quý liễu lơi ư nói vậy lưu nghị cuối cùng sống bao lâu theo quý hán thư ghi lại chuyên gia suy tư một chút nói lưu nghị cùng quý hán khai quốc ba pha lúc tuổi còn trẻ từng là bạn tốt cũng là ở tại ngoại lòng cương bên trong lúc đầu là người thợ mộc nhưng lại có thể cùng ngoạ long phượng số bực này ẩn sĩ luận giao lao sư chờ chút khách quý ngắt lời nói theo ta được biết tại quý hán trước đông hán cùng tây hán thời kỳ sĩ nông công thương phân tầng nghiêm trọng có thể nói là đẳng cấp sâm nghiêm lưu nghị nếu là thợ mộc là cái gì có thể cùng những người này tương giao cái này nghe nói lưu nghị là mực gia c h u y ê n nhân bất quá cái này không thể nào kiểm chứng được bởi vì tại đã trải qua tần triều về sau mặc ra liền nhanh chóng suy sụp đến đông hán mạt niên thời kỳ ngay lúc đó văn hiến không có bất kỳ ghi lại mặc gia tồn tại cái này cùng pháp gia bất đồng hán đại minh quân tuy rằng tôn kính nho gia nhưng trong thực tế trị quốc nhưng nhiều cách dùng g i a cho nên pháp gia tại hán đại là có thêm đầy đủ sinh tồn không gian đấy nhưng mặc gia tại lưu nghị lúc trước đã cơ bản im hơi l ạ g tiếng là lưu nghị sáng tác thiên công mười hai cuốn về sau mặc gia mới một lần nữa cuộc k h ở bất quá căn cứ cách nhìn của ta đương nhiên này chỉ là của ta nhất gia c h i ngôn lưu nghị cao hứng mặc gia kỳ thật cùng xuân thu thời kỳ chiến quốc mặc r a đã có bản chất khác nhau có cái gì khác biệt cũng không là nghiên cứu cơ quan sao khách quý mở mịt nói m ụ c địch sáng lập mặc r a cơ quan thuật chẳng qua là bảng chi kế hoạch tâm tư tưởng là kiêm ái phi công hơn nữa có đại lượng giáo hóa thế nhân hóa tiểu gái hơi lớn yêu tư tưởng chuyên gia lắc đầu nói nhưng lưu nghị bất đồng xem kia cả đời không những ở thuật số thổ mộc kiến tạo thực dụng vật lý trên có phi phạm tạo nghệ đồng thời còn là một tên xuất sắc thông x o á i thông x o á i khách quý nghi hoặc nhìn chuyên gia nói thời kỳ tam quốc thông x o á i ta biết có tào tháo c h u du lục tốn quý hán bên này nếu nói là thống xuất lời nói thế hệ trước ra cắt lượng cùng bằng thống về sau có lưu thành khương duy đặng ngải lưu nghị cũng coi như đương nhiên căn cứ ngụy thư còn có hậu hán thư cùng thời kỳ đó điển tịch lưu nghị có một rất ý tứ danh sừng gọi bất bại tướng quân chuyên gia mỉm cười nói cái này không phải là quý hán tự biên tự diễn chứ khách quý cười dơ nói bởi vì không có gậy thay nguyên nhân đoạn lịch sử kia một mực bị người nói chuyện say x ư a so với khá nổi danh có vũ lực thứ nhất l ữ bố quý hán ngũ hổ thượng tướng cùng với thập bát phiếu kỵ nhưng lưu nghị cũng không phải quá nổi danh bình thường cũng chỉ có đọc qua chính sử người biết lưu nghị tồn tại vốn đại danh lấy tam quốc diễn nghĩa ở bên trong lưu nghị chẳng qua là sơ lược một nhân vật quý hán thư có thể chưa bao giờ như vậy viết qua danh hào của bất bại tướng quân này là ngụy quốc còn có ngô quốc cho lưu nghị n à y sinh đấy chuyên gia lắc đầu nói kỳ thật nếu như đọc qua hậu hán thư bằng hữu không khó phát hiện lưu nghị có rất cao quân sự tài năng xích bích chi chiến sau này h á n ở đây không đến hai tháng giảm dùng hai ngàn người bình định kinh nam tứ quận từ nay về sau lại tham dự hán trung cuộc chiến lại càng về sau quý hán ra thúc lúc phối hợp quan vũ bắt lại lạc dương từ nay về sau càng từng ở khu h ệ u sông đã thu phục được dân tộc h u n g nô triệt để diệt sạch lúc ấy đã thập phần cường thịnh thác bạt bộ dân Tiên tại Bi, về y quen thuộc là lưu thành tám nghìn phá mười vạn câu chuyện lại không biết lưu thành có cơ hội đánh một trận cũng là bởi vì phụ thân hắn lưu nghị bình định tây châu cũng tự mình đốc tạo ba cái đường sát khiến cho trường an đến đại huyên có đầy đủ tiếp tế này mới khiến lưu thành có thể ở sáu mươi tuổi dưới tình huống tự mình dẫn đầu tám nghìn cường n ỏ một trận chiến phá mười vạn la ngựa l ớ n quân từ đó đại hán chi uy uy trấn toàn bộ âu á đại lục không người dám anh kỳ phong lão sư chờ chút một bên người chủ trì đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi lưu nghị là lưu thành phụ thân đúng vậy cái này không nhưng quý hán thư có ghi chép ta nhớ được tam quốc diễn nghĩa trong cũng có giới thiệu hay là tại tiên đế phát binh đều quan trung một ít đoạn ở bên trong lưu thành tại tiên đế bình định quan trung về sau rời nhà độc từ khi quân chuyên gia nhìn hai người nói người chủ trì có chút lúng túng tam quốc diễn nghĩa trong chỉ có một đoạn như vậy ai có thể nhớ rõ nói như vậy lưu nghị so với lưu thành còn lợi hại hơn khách quý kinh ngạc nói phải biết rằng trước mắt hỏa hoạn tam quốc trong trò chơi lưu thành đây chính là hoàn toàn xứng đáng cam đ e m a chỉ có thời kỳ đầu l ữ bố còn có ba quốc quân chủ cùng với gia cát lượng bàng thống chu du cùng quách gia số ít mấy người đạt tới tài nghệ này đây cơ hồ là công nhận cảm tình lưu thành cha hắn cũng lợi hại như vậy cái này không giống vậy so sánh hai cha con đều là cả đời chưa gặp được thua trận anh hùng nhân vật hơn nữa hai người cũng không khả năng giao thủ chuyên gia lắc đầu bất quá lưu thành có thể có trong lịch sử lợi hại như vậy cùng lưu nghị bồi dưỡng cởi không ra quan hệ chỉ giáo cho khách quý nhịn không được hỏi lưu nghị chẳng những là xuất sắc cổ đại khoa học gia quân sự gia đồng dạng cũng là một vị vĩ đại giáo dục gia chuyên gia cười nói theo hiện có tư liệu biểu hiện lúc đó lưu nghị vì đối kháng kẻ sĩ đẳng cấp t ừ n g đại lực hứng mở trường học trước mắt vẫn còn ở nhạc dương tuyết rơi nhiều thành đều đại học t r ư ờ n g an đại học còn có lạc dương đại học chờ ta nước nổi tiếng học phủ đều là lưu nghị một tay sáng tạo như thế nào chuyện này cùng đối kháng kẻ s、si、ĩ có liên lạc người chủ trì c ư ờ i hỏi trước kia đã từng nói qua lưu nghị là thợ thủ công bắt chúng ta hiện đại lời nói mà nói chính là thảo căn xuất thân tuy rằng bằng vào cá nhân mị lực đã nhận được ra cắt lượng thôi châu bình bàng thống tán thành nhưng đối với lúc ấy sĩ nhân đẳng cấp mà nói lưu nghị hắn chính là một dễ cỏ là không có tư cách đứng hàng tam công đấy hơn nữa lúc ấy ngụy triều đưa ra cựu phẩm quan nhân pháp cũng chính là cựu phẩm chính trung chế tại hiện tại xem ra bộ này dự luật nhất định là lạc hậu nhưng ngay lúc ấy mà nói là ở đại hán sát cử chế phía trên tiến thêm một bước ưu hóa phương án rất g á n sát ngay lúc đó tình hình trong nước chúng ta biết lúc đó quý hán kỳ thật cũng không có ngụy triều cường đại chỉ có kinh châu cùng l ích châu hai cái châu hơn nữa địa phương hảo cường các cứ lưu bị đến khẳng định uy hiếp được những thứ này địa phương hảo tộc lợi ích mà lúc này đây ngụy triều đá ra cựu phẩm quan nhân pháp cũng sẽ khiến cho quý hán bên trong xuất hiện dung chuyển chuyên gia u ố n g một hớp nói lưu nghị xây dựng thư viện kia thật sự xích bích chi chiến sau này lại bắt đầu nhưng là bởi vì không có người ủng hộ cho nên cũng chỉ là tại hương giã lúc giữa dạy một bài học đệ tử nhưng ở cựu phẩm quan nhân pháp đẩy ra về sau cơ hội đã tới rồi vì chấn nhiếp những cái kia địa phương hào tộc thuộc hán tất tu hữu một c ố lực lượng mới đến cân bằng thời điểm này lưu nghị đưa ra lại để cho có công đem sĩ tử đệ đạt được cơ hội học tập chẳng qua là điều này liền c h ế t để phá hủy cựu phẩm quan nhân pháp đối với lúc ấy quý hán ảnh hưởng lúc đó đọc sách cũng không giống như chúng ta bây giờ đọc sách là kẻ sĩ quyền lợi cho dù có tiền đều chưa hẳn có tư cách đọc sách đối với rất nhiều người mà nói có thể đ d c sách đây chính là vô cùng ghê gớm cái này chính lệnh vừa ra chẳng khác gì là đem toàn bộ quân đội đều kéo đến cạnh mình mà lưu nghị cũng có ngọn nguồn của hạn khí bởi vì ở thời điểm này hắn đã sáng tạo ra tạo giấy thuật cùng in ấn thuật hai thứ này kết hợp có thể là không bình thường a vì cái gì quý hán quân đội cường hãn cũng không chỉ là bởi vì binh khí mạnh trọng yếu hơn chính là đối với những quân nhân kia mà nói lưu nghị một chiêu này cho bọn hắn mục tiêu phân đấu ngươi có thể đọc vừa đọc ngụy thư không khó phát hiện ngay lúc đó quân ngụy cùng nô quốc quân đội đối với quý hán quân đội đều là sợ như sợ cọp a chuyên gia nói đến đây cảm thán nói lưu nghị đang giáo dục một khối này có rất mạnh tính nhìn xa hơn nữa bản thân hắn cũng sẽ bồi dưỡng nhân tài ngươi xem một chút dưới tay hắn ra tới tướng lĩnh không có một cái hạng người bình thường như q u a n đều lúc trước tại quan vũ bên người cơ bản không có tồn tại cảm giác nhưng từ khi theo lưu nghị mấy năm sau có thể một mình đảm đương một phía đã đến quý hán hậu kỳ càng là quý hán số lượng không nhiều giường cột còn có đặng ngại ngươi nhìn quý hán thư đây chính là từ nhỏ đi theo lưu nghị mặt khác quan vũ trương phi triệu vân ngụy duyên bàng đức n h ư ơ n g thứ này danh tướng đều nguyện ý đem con của chính mình giao cho lưu nghị đến đ ứ n dậy hơn nữa những người này cũng đều thành tài từ điểm đó mà xem lưu nghị đang giáo dục phương diện này là rất có thủ đoạn đấy khách quý có chút khó hiểu nói lao sư nếu như lưu nghị lợi hại như vậy vì sao tam quốc diễn nghĩa giảm đối với hắn cơ bản không đề cập tới có hai phương diện nguyên nhân chuyên gia cười nói đệ nhất ây ư la quán trung là một cái nho g a tại lưu nghị về sau một thẳng đến sau này đường tống rõ ràng nho mực tranh giành hầu như quán xuyên h ư ớ cả cái lịch sử lưu nghị sau mặc da liền giống bây giờ khoa học da ưa thích nghiên cứu thứ đồ vật chúng ta hoa hạ có thể ở một trận chiến cùng hai trong chiến đấu miễn ở chiến loạn các quốc gia không dám tới gây cái này cũng phải dựa vào mặc da nhưng la quán c h u n g là một cái nho sinh hắn khẳng định không thích lưu nghị mặc dù không dám trực tiếp hắc nhưng ở tam quốc diễn nghĩa trong quyển sách này có thể rõ ràng cảm giác được hắn muốn đem lưu nghị cho phai nhạt vậy nguyên nhân thứ hai chứ khách quý hỏi ý kiến hỏi dựa theo lão sư nói khi trước lưu nghị tham gia chiến dịch cũng không ít chẳng những không ít diện ngụy cùng với ngô quốc đầu hàng đều cùng lưu nghị có quan hệ trực tiếp chuyên gia cười nói cái này không khỏi không nói lưu nghị đánh giặc đặc điểm bất bại tướng quân khách quý hiếu kỳ nói là bất bại hơn nữa lưu nghị hay vẫn là danh tướng sát thủ mọi người quen thuộc hạ hậu huyên tào hồng đều là chết ở lưu nghị trong tay ngoài ra nhạc tiến là bị lưu nghị bắt giữ về sau bị giết mặt khác tấm hợp tào nhân tào chân tào nghỉ chết đều cùng lưu nghị có quan hệ mặt khác hắn hoàn sinh cầm qua lưu ngông tưởng không chu thái chết cũng cùng lưu nghị có quan hệ mặt khác t ừ mã ý là lưu nghị đã diệt ngụy quốc về sau lại để cho tào phương giết chết chuyên gia đạo lợi hại như vậy khách quý ngạc nhiên trợn tròn trong mắt n à y tào tháo cùng tôn quyền dưới trướng có thể đánh võ tướng cảm giác đều bị lưu nghị gieo hỏa một lần là rất lợi hại nhưng rất khó lại để cho đối thủ của hắn chịu phục chuyên gia cười nói những người này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi như vậy nhiều đặc sắc chiến tranh la quán trung nhận tâm không ghi quá hẹp hòi khách quý có chút bất mãn nói cái này thật đúng là trách không được la quán trung chuyên gia lắc đầu nói lưu nghị người này thiện thủ phía trước cũng đã nói lưu nghị người này là một công tượng hoặc có lẽ là khoa học thiên tài hắn ở đây lúc đầu am hiểu nhất không phải là chế tạo binh khí mà là thổ một công trình hắn tạo tường thành chẳng những chắc chắn hơn nữa tốc độ còn rất nhanh xi măng chính là hắn phát minh ra tới hắn trong chiến tranh cũng rất tốt lợi dụng thiên phú của chính mình chỉ sẽ đối địch trước hết xây dựng doanh trại tiến tháp gì gì đó tăng thêm hắn tạo nên nỏ cung tầm bắn đều rất xa có thể đệ nặng địch nhân đánh cho nên mỗi khi đối chiến hắn làm chuyện thứ một là phái người đi dò xét tình hình quân địch chuyện thứ hai chính là kiến tạo chỉ cần địch nhân không đến công hắn thì sẽ một mực kiến tạo hơn nữa hắn cả đời đều đang nghiên cứu phòng thủ binh pháp uống một hớp nước chuyên gia tiếp tục nói chúng ta nhìn tam quốc diễn nghĩa đặc sắc nhất chính là lượng quân chiến tranh song phương hoặc là tất cả xính kìm l ư u hoặc là so với dụng binh nhưng lưu nghị hắn không giống với hắn chiến tranh bình thường chỉ làm hai chuyện tìm kiếm tình hình quân địch sau đó phòng thủ hắn sẽ không muốn tiến công hắn sẽ so với ngươi kiên nhẫn m à i tính tình của ngươi cho đến ngươi phập phồng không yên sau đó lại kích ngươi qua đây đánh hắn sau đó ỉ vào hắn tương thành thấy hắn đại lượng g i t địch hơn nữa hắn người này hỏng nha hắn không xuất binh nhưng sẽ châm ngòi ngươi qua đây công công thành so với thủ thành khó thương vong cũng lớn hơn đây là thương thức điển hình nhất một lần chính là hạ hầu huyên tào nhân nhạc tiến ba người mang dẫn binh n g ử a đánh hắn kết quả hắn không đi ra cho hạ hầu huyên đưa cái nữ trang kết quả hạ hầu huyên nổi c á o rồi cuối cùng bị lưu nghị đánh chính là tổn binh hào tướng chật vật trốn về nhạc tiến hay là tại một ít trận chiến gây ở dưới tay hắn đấy lão sư cái này thật giống như cũng không tính là thần kỳ trong lịch sử thiện thủ võ tướng cũng không ít khách quý nghi ngờ nói là không lạ thường nhưng có thể quán triệt thủy chung cũng không nhiều đây mới là lưu nghị chỗ lợi hại nhất cho dù là hắn ở đây chiêm cư ưu thế dưới tình huống hắn làm chuyện thứ nhất cũng là phòng thủ kiệt tắc nhất chính là phạt ngụy cuộc chiến lúc đó quý hắn chia binh hai đường một đường chính là mọi người quen thuộc bàng thống cùng lưu thành mặt khác một đường chính là lưu nghị hắn ngay lúc ấy trong sông giao đấu tư mã ý tư mã ý thật sự bại bởi lưu nghị khách quý có chút không tiếp thụ được tư mã ý xác thực rất lợi hại h á n từ lúc một trận tám năm lúc trước liền dự đoán được một trận cũng mời lúc ấy vẫn còn ngụy triều người mã quân tại phong lăng độ thiết kế đập nước dùng thời gian tám năm làm thành hai đạo đập nước chuẩn bị dìm nước quân h á n như kế sách này thật sự thành công cái kia lịch sử có lẽ sẽ bị sửa nhưng tiếc là tư mã ý gặp được lưu nghị ngay lúc đó quý h á n tuy rằng binh mã không bằng ngụy triều nhiều nhưng kẻm hoàn mỹ hơn nữa mỗi người anh dũng tranh lên trước mà tư mã ý tại trong sông binh lực cũng không hẳn như vậy liền so với lưu nghị nhiều người giống nhau binh lực dưới tình huống quý hán quân đội bình thường đều là nghiền ép địch nhân nhưng lưu nghị không giống với hắn đi bên hoàng hà chuyện thứ nhất chính là phòng thủ suy tư tư mã ý sẽ như thế nào tiến công phòng thủ có cái gì lỗ thủng còn làm máy đo điện trấn đo đạc mực nước dù sao ngươi có thể nghĩ tới sự tình hắn làm ngươi không nghĩ tới hắn đều đã nghĩ đến cứ như vậy tư mã ý chuẩn bị tám năm kế sách bị lưu nghị phá hơn nữa về sau còn tìm được ngụy triều thiết lập đê đập tại hoàng hà làm cơ quan đem đường sốc ép a lại kết quả lần thứ hai lũ lụt chuyển đến lưu nghị không có việc gì tư mã ý doanh trại lại bị kế sách của chính mình cho ngập một trận chẳng khác gì là mã quân cùng lưu nghị hai vị này tam quốc thời kỳ đứng đầu nhất danh tượng tranh giành cái này là chi tiết quyết định thành bại sao khách quý có chút cảm thán nói cái này khó mà nói bất quá lưu nghị đối với an toàn của mình rất coi trọng hơn nữa hắn thống xoái quân đội dám vị quyền cũng dám bộ hạ đầy đủ tín nhiệm kỳ thật nguyên soái là làm cái gì không là n g ư ờ i năng t r i n h thiện chiến mà là n g ư ờ i phải biết người nào có thể làm c h u y ệ n gì hơn nữa có thể ủy quyền giao sự t ì n h cho người chuyên nghiệp đi làm lưu nghị cuối cùng sẽ sẽ không đánh trận chiến này là một câu đố tại lịch sử giới có rất nhiều tranh luận nhưng hắn là một vị xuất sắc nguyên soái điểm ấy nhưng không ai phản đối lao sư khách quý nghi ngờ nói có một vấn đề ta một mực không biết rõ lưu nghị cả đời nếu như lợi hại như vậy hoàn toàn phù hợp công cao chấn chủ điều kiện vì cái gì vô luận lưu bị hay vẫn là lưu thiện đều yên tâm như vậy dùng h ắ n đây chính là h ắ n biết làm người rồi chuyên gia gật đầu nói kỳ thật từ xưa đến nay loại này khai quốc công thần có thể chết yên lành cũng không nhiều nhưng lưu nghị là một cái trường hợp đặc biệt cổ đại quân vương tại sao phải nghi kỵ những thứ này công thần kỳ thật cuối cùng chính là công thần có tạo phản năng lực năng lực này không chỉ là bọn họ cá nhân năng lực còn bao gồm quan hệ của bọn h ắ n tài phú cùng với hy vọng nhưng lưu nghị không giống với mỗi một lần đánh giặc xong lưu nghị làm kiện sự t ì n h thứ nhất chính là trả quân quyền hơn nữa hắn tuy rằng cùng gia cát lượng bàng thống thôi châu bình thậm chí q u a n vũ trương phi quan hệ cũng không tệ nhưng nhưng xưa nay không kết đảng bình thường đánh giặc xong lưu nghị làm một chuyện tối đa đủ n g là kiến trúc làm dân sinh hán tử kinh châu một mực xây dựng đến hán trung lại từ hán trung xây dựng đến t h ụ c trung về sau xây dựng đến vân nam về sau nữa chính là q u a n trung tây lương tây vực đến trung nguyên lưu nghị cả đời trên cơ bản hầu hết thời gian đều là ở công trường hoặc là đi công trường trên đường cơ bản không tham dự triều chính ngươi cảm thấy có ai sẽ kiên kỵ một cái khoa học cùng nhân uy hiếp được địa vị của chính mình sao khó trách bất quá theo ngài nói như vậy này toàn bộ hoa hạ trên cơ bản đều có lưu nghị kiến trúc cái này cần bao nhiêu tiền khách quý đột nhiên hỏi cái này không thể nói chuyên gia suy nghĩ một chút nói quý hán mai kia từ lưu bị thống trị bắt đầu dân chúng sinh hoạt cũng không tệ cá nghề chăn nuôi thịnh vượng còn học, có lịch hiện sớm nhất phân hóa học. hơn nữa、lưu、Nghị có một rất kỳ quái thói quen, hắn không giống trong lịch sử rất nhiều đình xuất xây Lưu quái triều rất rất một thói hóa sớm sử kỳ dân ự n giống như trừng g rầm rộ là tập d phu, áp thuê mà là áp dụng chúng ế cho tiền lương còn không thấp, tiền lương dùng ngay l c đó giá h à mà nói, tương đương với cũng h khối tả hưu, cho nên lúc đó, dân chúng ú lúc n ngày nên dân g giờ ta một tả bây c đó, rất ưa thích vì triều đình chế tác quý h ắ n mai kia dân chúng ít nhất tại lưu bị cùng lưu thiện hai đời quân chủ trì hạ là hạnh phúc nhưng theo tư liệu lịch sử ghi chép này hai vị hoàng đế có thể nói là nghèo nhất hoàng đế a khách quý ngạc nhiên nước làm dân giàu phong như thế nào hoàng đế liền cho nghèo này không thể nào đâu không thu thuế sao thu a hơn nữa quý hán thuế má nhất là tại thương lượng thuế phương diện không hề thấp hơn nữa cách mỗi vài năm còn có thể kê biên tài sản tham quan cũng dẫn đến lưỡng đại hoàng đế phía dưới tham quan gần như tuyệt tích nhưng những số tiền này đều bị lưu nghị muốn đi làm xây dựng trước mắt có ghi lại trong ghi chép lưu nghị mỗi lần gặp mặt hoàng đế làm một chuyện chính là muốn tiền từ lạc dương cho tới hôm nay bắc kinh đường sát xem như lưu nghị cuối cùng một cái công trình tại đây dài đến trong thời gian năm mươi lăm năm lưu bị cùng lưu thiện hai đời quân chủ trong tay cơ bản không có t ổ n qua tiền liền gì đã có tiền không bao lâu đã bị lưu nghị lấy mất nói như vậy lưu nghị có thể gặp được như vậy hai vị minh quân cũng là vận may của hắn khách quý cười nói nhưng lưu bị cùng lưu thiện có thể gặp được lưu nghị như vậy thần tử cảm giác không phải là may mắn xem tv trên nhứ nhứ thao thao chuyên gia lữ linh khỉ tựa ở lưu nghị trong ngực cười nói lão công khó được nhìn thấy cái đáng tin chuyên gia lại bị hắn nói cũng đúng bảy tám phần ngươi phải cảm tạ hơn nghìn năm qua này không có xuất hiện lịch sử đứt gãy nếu không không chừng tam quốc diễn nghĩa có thể bị đương thành chính sử lưu nghị ôm nhà mình vợ n h ì n không được có chút cảm thán này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh la q u á n trung tiểu tử kia lung tung viết vớ vẩn n ă m đó nên trực tiếp đem hắn đánh chết lữ linh khỉ bất m a n nói thật có ý tứ không phải sao ngươi xem gần nhất này ba quốc văn ta đều sắp thành thánh nhân lưu nghị một bên liếc nhìn điện thoại một bên cười nói lao công lữ linh khỉ thanh e m đột nhiên trở nên có chút tô lên lại muốn lưu nghị bất đắc dĩ nhìn vợ của chính mình có thể hay không không gọi lao công này ở lúc trước đều gọi là thái giám thời đại không giống nhau ư lữ linh khỉ dựa vào lưu nghị nếu không hôm nay ngươi đừng cử động ta tới ngươi nói ngươi lưu nghị ánh mắt sáng ngời ôm lữ linh khỉ đứng lên đi tới phòng ngủ đi trong miệng nói lại nhải nói này đều nhanh hai thiên tuế người như thế nào cùng tiểu nha đầu giống nhau không không nhàm chán nhàm chán ngươi sao chạy nhanh như vậy này không suy nghĩ sớm chút xong việc sao ngươi này hưng ơ phấn nhiệt tình đều là vung lên một hồi không bằng t r ư ớ c đem ngươi cho cho ăn no miễn cho một ngày mai lại phiền ta từ quỷ Xong.